Đối phó một đỏ khanh thời điểm, hắn sẽ sử dụng ma pháp. Đối phó dô sở khanh thời điểm, hắn sẽ hiện ra như thuấn di tốc độ. Mà đối phó cơ bộ trưởng thời điểm, hắn thì sẽ hiện ra lực lượng cơ thể. Hắn. Hắn đây là chuẩn bị tại người khác sở trường bên trên đánh tan tất cả mọi người sao. Mịt kỳ kem chút không có kinh ngạc đến cắn đứt đầu lưỡi của mình. Dù lệ cũng sắc mặt nặng nề không gì sánh được. Nếu thật là lời như vậy, vậy liền chứng minh, xỉn so với bọn hắn bây giờ thấy được đều mạnh hơn được nhiều. Hắn còn có lưu dư lực, lại là phi thường thành thạo điêu luyện một loại kia. Tình huống này, không chỉ có là mitsuki cùng dù lệ phát hiện. Người ở chỗ này cơ bản đều là các đại thế lực cường giả cùng thủ lĩnh, trong đó nhân tinh tự nhiên không ít, không có khả năng không có phát hiện điểm này. Nhưng, chính là bởi vì phát hiện điểm này, bọn hắn mới không khỏi sợ hãi. Dũng giả mạnh như vậy, chúng ta muốn làm sao đánh A? Cái này căn bản liền đánh không lại A. Ngay cả lấy là bại mạnh nhất ma pháp sư cùng phong chi kiếm thánh đều thua A. Ta. Chúng ta không có khả năng đánh thắng. Một đám bốn là cùng Mitski bọn người đứng chung một chỗ truyền kỳ cấp cường giả cùng thế lực các thủ lĩnh không cấm tiệt nhìn đứng lên. Thẳng đến. Không đúng, Dũng giả nói lên điều kiện là bước qua đường tuyến kia, không phải chiến thắng hắn. Một cái truyền kỳ cấp cường giả đột nhiên gọi như vậy lên, để toàn trường người toàn thân chấn động, cơ hồ là theo bản năng quay đầu, nhìn về hướng nhà bệnh thuộc chỗ cửa lớn. Nơi đó, đã là đã mất đi xỉn thủ vệ, đang cùng nô đối quân xịn. Sớm đã trệch hướng đại môn vị trí. Chỉ có tuyến kia, vẫn như cũ rõ ràng tọa lạc ở nơi đó. Nhìn xem một màn này, đám người trầm mặc. Một hồi về sau, xúc động tại trong lòng của bọn hắn sinh ra. Xông. Một cái truyền kỳ cấp cường giả dẫn đầu kìm nén không được, rốt cục động thân, bằng tốc độ nhanh nhất xông về nhà biệt tục đại môn. Một cử động kia, dẫn nổ những người còn lại xung động trong lòng. Xông lên a a a a a Một giây sau, không ít người đều gọi lên, toàn thân dũng động ma lực. Giống như là từng cái người được vị thịt chó săn đồng dạng, tranh nhau chen lấn sông về nhà bệt đại môn. Không tốt. Mịt cùng dũ lệ nhìn thấy màn này, sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bị người khác cho nhanh chân đến trước, để cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Có thể những người kia đều là truyền kỳ cấp cường giả, dù gì cũng giống như mịt đẳng cấp cao tới 80 trở lên, cách truyền kỳ cấp đều không xa, tự nhiên không phải hai người tại trong lúc vội vàng có thể cản đến xuống. Ngay tại hai người chuẩn bị trơ mắt nhìn những người kia sông qua xỉn lấy xuống tuyến lúc, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Không phải đã sớm nói sao? Vẽ con âm hưởng khắp toàn trường. Toàn bộ các ngươi cũng đừng nghĩ đi vào. Dứt lời, một đạo nóng rực không gì sánh được long tức liền bị đột nhiên đáp xuống nhà bẹt trước đại môn thiếu nữ cho phun ra. Thiếu nữ nâng lên quay hàm, như là tiểu nữ hài chuẩn bị thổi hơi đồng dạng, kết quả lại là phun ra nóng rực không gì sánh được long tức. Vâng anh! Long tức tinh chuẩn không gì sánh được rơi vào trên mặt đất. Tại một tiếng oanh minh bên trong nhấc lên thịnh đại bạo tạt. A a a a a a a. Một đám phóng tới đại môn truyền kỳ cấp cường giả cùng thế lực thủ lĩnh liền nhau nhau đều bị tạt bay. Tại trong liệt diễm nhấp nô giống như rác rưởi giống như đập xuống trên mặt đất. Hừ. Dịu khoẹt miệng long viêm chập trùng hai tay chống nhạnh một bộ nhưng làm ta như bước hỏng bộ dáng. Ngươi. Ngươi. Đánh lén. Nhún tay. Hèn hạ. Ngã đầy đất. Hấp hối giống như cường giả cùng những người đầu nào thống khổ giống như khiển trách tới. Đáng tiếc. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy chủ nhân của ta là thế nào nói sao? Duyên cười lạnh nói, hắn nói, các ngươi tại trong vòng một canh giờ có thể bước qua tuyến này, cái kia coi như thắng, cũng không có nói qua chỉ có một mình hắn sẽ ngăn cản các ngươi. Nói xong, Duyên còn miết miệng. Mặc dù, coi như chỉ có chủ nhân một người, các ngươi cũng đừng hòng đi qua là được rồi. Duyên tiếng nói vừa mới rơi, cách đó không xa. To lớn cú đánh im lìm tiếng vang. Bảnh. Cung nổ đối quyền bên trong xịn một kích đánh vào không kịp phòng bị nổ trên thân, đưa nó giống như bóng ra giống như đánh bay ra ngoài, nhấc lên một trận sóng gió. Ưu cú cú. Nổ chỉ có thể kêu rên một tiếng, như cái nham thạch to lớn, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, nhấc lên khói bụi đều đem hắn thân ảnh cho toàn bộ che giấu, rốt cuộc không nhìn thấy diện mạo. Thế là, đâu cũng bại. Nốc đại cá này, khí lực là thật khoa trương. Xin lắc lắc năm đấm đúng là có chút mài răng thử miệng đứng lên, nỗ lực lượng xác thực khủng bố, cho dù là xỉn trải qua gấp 10 lần tăng phúc lục thể đều cùng bất quá. Nếu không phải hắn hôm nay đẳng cấp đã đạt cực hạn, cao hơn đầu không ít, mỗi một cấp bậc lực lượng trưởng thành độ cũng là mát trị số, lại thêm có hoàn mỹ kỹ xảo, còn có ly đả thiên mệnh tan mất lực đạo phản chấn. vậy hắn thật đúng là không cách nào thông qua giảm bất lực phương thức, cùng nổ đang đối mặt quyền. Xin liền nhìn chung quanh hướng bốn phía, đâu cùng do đã đều bị đá vụn gạch ngói vụn trò vùi lấp một đỏ còn giống con tôm một dạ ốm bụng đổ vào nơi đó dễ ruồi lấy dậy không nổi còn lại truyền kỳ cấp cường giả cùng thực lực thủ lĩnh cũng đều tại rìa lòng tức bên dưới nằm còn lại chỉ có hai người các ngươi đi xin đưa mắt nhìn phía du lệ cùng mitchy lộc lộc mitchy nhịn không được nuốt nước miếng một cái du lệ trầm mặc không nói gì muốn đánh sao xin con thiện ý giống như nhắc nhở đối với cái này mitchy mặt mũi tràn đầy cay đắng du lệ cũng thở dài một cái Sau đó, hai người đồng thời giơ tay lên, làm ra đầu hàng hình. Đến tận đây, toàn quân bị diệt. Hai hước, Văn Phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 829 tràn. Ra sân. Lúc này, khoảng cách xin nói tới một giờ tuyên nôn, bất quá là đi qua vài phút thời gian mà thôi. Vài phút thời gian, không chỉ có là màu đỏ, rỗ sợ, đầu các loại đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, liền ngay cả còn lại truyền kỳ cấp tồn tại cùng thế lực thủ lĩnh đều đã ngã xuống trên mặt đất. Phát ra từng tiếng thống khổ giống như dân dị. Xín Liên đứng tại ngã đầy đất nhân tộc cường giả ở giữa, giống như sừng sững tại trong núi thây biển máu vương giả mờ dạng, dáng người không tính nguyên nga, lại tràn đầy cường thế. Đám người vây xem liền nhìn xem dạng này quan cảnh, hoảng sợ trong lòng hóa thành chết lặng giống như, đứng ở nơi đó, ngơ ngác ngắm nhìn xịn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Bao quát những cái kia bởi vì động tính bên này mà bị hấp dẫn tới, ngay tại chỗ tối nhìn xem nơi này phát triển mọi người cũng là như vậy. Đây chính là dũng giả sao. Đây chính là xỉn bệ tục chân chính thực lực sao. Hắn nhưng là ngay cả thánh kiếm đều không có rút ra a. Đi vào cái này bất quá nửa nhiều năm thời gian mà thôi, hắn đến tột cùng là thế nào lớn lên nhanh như vậy. Trong lòng mọi người đều là ý nghĩ như vậy, lại trăm mối vẫn không có cách giải, buồn dầu vạn phần, căn bản đến không ra bất kỳ kết luận. Có thể có một việc, tất cả mọi người xem như minh bạch. Đó chính là, xin mặc dù tuổi trẻ, mặc dù đi vào thế giới này thời gian không dài, cũng tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Không chỉ có không phải quả hồng mềm, dũng giả này còn cùng dĩ vãng dũng giả có trên bản chất khác biệt, căn bản không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Chỉ ít, lịch đại dũng giả không có một cái nào giống xin cường thế như vậy qua, cũng không có một cái dũng giả giống xin như thế không để ý đồng tộc thân phận, không chút kiêng kỵ xuất thủ qua. Dũng giả này, cho không được. Đây chính là tất cả người ở chỗ này, vô luận tại ngoài sáng hay là tại vụ trộm, đồng loạt sinh ra ý nghĩ. Xin lợi dụng sự thật nói cho tất cả mọi người, hắn không phải cái gì thủ quy củ cứng nhắc anh hùng. Vừa vận tương phản, hắn tính tình không tốt, ba động tâm tình càng là so bất luận kẻ nào đều mánh liệt, coi như không phải trong mắt không cho phép hạc ác, nhưng cũng là nửa điểm thua thiệt cũng không nguyện ý an chủ. Dùng bản nhân nói tới nói, đó chính là, xuyên qua còn tưởng là cháu trai, vậy đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Cho nên, dù là đối mặt chính là trước đó coi như có chút giao tình rú lệ, xin thái độ cũng là dị thường cường ngạnh. Hiện tại cũng giống như vậy. Nếu không ai có thể qua đường dây này, vậy liền làm phiền các ngươi ở chỗ này rút lui đi. Xin bỏ xuống lời như vậy, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Cái này khiến rất nhiều trái tim con người cũng vì đó chầm xuống. Chúng ta chỉ là muốn gặp chạn điện hạ một mặt mà thôi, liền không thể dán xếp một chút không. Mịt đều sắc mặt khó coi cùng đắng chắt lên tiếng. Hắn là thật không cam tâm cứ như vậy rời khỏi. Dòng dã hơn 20 năm thời gian. Tràn thân ảnh không biết tại trong giấc mộng của hắn xuất hiện bao nhiêu hồi, để hắn mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy không gì sánh được cô đơn. Rõ ràng chính là trong nhân tộc số một đại quốc quốc vương, có thể nói là vinh hoa phú quý, hưởng hết cả đời, muốn cái gì có cái đó, liền không có hắn không có được đồ vật xuất hiện qua, có thể hết lần này tới lần khác tại tràn nơi này, mịt kỳ là thế nào cầu đều cầu mà không được. Hắn cũng không có ý nghĩ hao huyền muốn cùng tràn thành tiểu chuyện tốt. Hắn biết, chính mình cố nhiên là nhân tộc đỉnh điểm một trong. Cùng chạn so ra, nhưng như cũ có cách biệt một trời. Cho nên, hắn chỉ là muốn gặp lại chạn một mặt, để chạn nhìn chính mình một chút, có thể cùng chính mình nói hơn mấy câu nói, vậy liền đủ hài lòng. Không đơn thuần là mịt người ở chỗ này có thể nói đều là như vậy. Bọn hắn căn bản không dám vọng tưởng có thể cùng vị kia mị ma phát sinh thứ gì, chỉ là muốn hóa giải một chút trong lòng nỗi khổ tương tư thôi. Không thể không nói, chạn thật là cái các loại trên ý nghĩa đều hại nước hại dân chủ. Rõ ràng không có cố tình làm đều trở thành vô số người suy nghĩ bên trong hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, quả thực là khoa trương. Càng khoa trương hơn là, phần mị lực này là trạng tự thân có, không phải là bởi vì thần bí gì lực lượng bố trí. Nàng chính là đơn thuần bằng vào mỹ mạo của mình, cử chỉ, nhất tính nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười cùng cực kỳ tự nhiên chân tình bộc lộ bắt được vô số trái tim con người. Dù là bản nhân căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút, đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú. Thậm chí ngay cả một câu ra dáng đối thoại đều không có, một chút xíu nhìn thẳng vào cũng không cho, nhìn thấy người của nàng vẫn như cũ sẽ bị nó mê đến thần hồn điên đảo. Bởi vậy, nàng mới có thể thu hoạch được mị ma xương hào như vậy. Còn lại ma nhân đều là bằng vào tự thân lực lượng đặc tính thu hoạch được cùng tự thân tình huống tương xứng hợp xương hào, duy chỉ có trạn xương hào cùng tự thân năng lực đặc tính không có chút quan hệ nào, chỉ là dựa vào thuần túy đối người khác lực hấp dẫn thu được mị ma xương hào, bởi vậy liền có thể gặp nàng đến cỡ nào đặc thủ xin không phải là không thể lý giải những người này ý nghĩ. dù sao, liền ngay cả hắn đều khó mà chống cự chằn mang tới dụ hoặc, không biết bao nhiêu lần đau khổ trèo trống, người khác tự nhiên càng không thể ngoại lệ. nhưng là, ta nói, các ngươi hà tất phải như vậy đâu? xin ngay ở đây mặt của mọi người, như vậy nói thẳng không kiêng kỵ, ta không tin các ngươi không biết, chẳng kỳ thật một chút đều không muốn thấy các ngươi, thậm chí cho tới bây giờ đều không có đem lực chú ý đặt ở trên người của các ngươi qua. Các ngươi cần gì phải như thế đơn phương cố chấp? Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều trầm mặc. Ngay cả Mitski cùng Vũ lệ đều là như vậy, sắc mặt cực kỳ đắng chát cùng nặng nề xa vào đến im lặng bên trong. Từ đằng xa khập khênh trở về rồ sợ đều đứng tại nơi đó, không nói một lời. Lô đồng Dạng đẩy ra đắp lên trên người mình đá vụn gạch ngói vụn, bưng bít lấy phần bụng, toàn thân vết thương chồng chất trầm mặc. Tất cả mọi người ở đây cũng là nhau nhau đều muốn ai trầm mặc, hoặc là mặt mũi tràn đầy thống khổ chảy xuống nước mắt để một cố nhàn nhạt đau thương lượn lờ ở trong không khí. Xin nói thẳng, liền xé mở trong lòng bọn họ không nguyện ý nhất đối mặt một cái hiện thực. Bọn hắn biết, xin là đúng. Chẳng sát thực chưa bao giờ chính diện nhìn qua bọn hắn, càng sẽ không muốn gặp bọn hắn. Hơn 20 năm trước, ở đây những này bởi vì chẳng mà đến người cũng chỉ bất quá là đứng xa xa nhìn vị kia mị ma dáng người mà thất thần vô số người bên trong một bộ phận mà thôi. Rất nhỏ bé, rất hèn mọn, rất xa xôi, mong muốn mà không thể thành. Bọn hắn tựa như là vây xem minh tinh dân chúng bình thường, dù cho kêu lại điên, làm cho lại vui mừng, cuối cùng đều không thể đổi lấy cái kia đạo vạn chúng chú mụ, tập hợp đủ đèn tụ quang thân ảnh một cái ghé mắt. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể nhìn nàng từ từ đi xa, cũng phiền muộn nếu như mất, hồn bay phách lạc. Cho đến ngày nay, bọn hắn coi như đi tới nơi này, lại có thể như thế nào đây? Đối với vị kia mị ma điện hạ mà nói. Bọn hắn vẫn như cũ chẳng qua là cái kia vây quanh nàng người ngưỡng mộ bên trong không có ý nghĩa một thành viên mà thôi a Thân phận của bọn hắn, thực lực của bọn hắn, địa vị của bọn hắn, quyền thế của bọn hắn, tại trong mắt người khác có lẽ rất lóa mắt, tại người kia trong mắt nhưng cũng không gì hơn cái này. Đã như vậy, bọn hắn lại có cái gì tư cách đổi lấy nàng chú mụ? Thật không cần thiết dạng này. Xin liền thẳng thắn ném ra ngoài ý nghĩ của mình. Lấy các ngươi thân phận địa vị, tại nhân giới, có thể nói là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, cần gì phải vì một cái mong mà không được mị ma làm đoàn chính mình, để cho mình sống được như vậy hèn mọn đâu. Đây chính là xin cùng ở đây những người này khác biệt duy nhất địa phương. Hắn cũng rất khó tiếp nhận chản dụ hoặc, lại không cách nào tiếp nhận vì vậy mà làm đoàn chính mình. Nhiệt tình mà bị hở hững. Kiên nhẫn theo đuổi. Dù cho bị đối xử lạnh nhạt đối đãi đều tốt tiếng khỏe khí đi dỗ dành Thật đáng tiếc, xin không ăn loại thua thiệt này. Húng chi. Trán mặc dù là các loại trên ý nghĩa tốt nhất nữ nhân, cái kia chẳng lẽ mình nữ nhân bên cạnh cũng không phải là nữ nhân tốt sao? Một cái chính mình yêu làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ nhân tộc đệ nhất mỹ nữ không thâm sao? Một cái chủ động lại ngay thẳng, còn mỗi ngày cho ngươi phát phúc lợi, cùng ngươi cùng một chỗ ngâm trong bồn tám, há miệng ngậm miệng đều là chơi ta tiểu lão bà không thâm sao? Một cái ngoan ngoãn nghe lời lại ngoan ngoãn phục tùng, nhẫn nhục chịu đựng, tình nguyện yên lặng trong bóng tối yêu ngươi, luồn lấy ngươi, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi không vui. Sẽ thẹn thùng đỏ mặt, sẽ bởi vì ngươi môi tiếng nói cử động mà lo lắng thụ sợ tinh linh mị thiếu nữ nàng không tâm sao. Bây giờ còn có một cái long ma muốn tới trong chén tới, thậm chí còn có một cái cả ngày biến tướng chiếm lấy ngươi, định nọt nữ thần của ngươi tại trăm phương ngàn kế cho không. Xin có thể nói là các loại trên ý nghĩa đều trở thành nhân sinh bên thắng, ngay cả nữ nhi, li cùng sủng vật, dình, đều có. Những nữ nhân này chẳng lẽ không cực phẩm, không xinh đẹp. Kết quả lại muốn vì một cái cây. Từ bỏ toàn bộ giường rậm không nói, cây này còn như vậy tao ngạo, ngay cả vùng đều không vung ngươi. Đây là nhiều chóng váng mới có thể nghĩ như vậy không ra a Có xét thấy đây, xin mặc dù không chỉ một lần bị chặn vậy tới tâm phiền ý loạn, dục dịch, nhưng Thủy Trung không dám để cho chính mình luôn hãm, gắt gao nắm chắc độ, thậm chí là đối với nàng kính nhi viễn chi. Không phải hắn muốn trở thành chính nhân quân tử, mà là hắn đại nam nhân chủ nghĩa quay phá, không muốn thụ ủy khuất. Ngươi không vung ta, vậy ta cũng không vung ngươi không phải rồi. Ai còn không phải cái cục cưng quý giá không phải? đương nhiên, xin là nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác liền có thể lý giải. Làm người ở chỗ này bên trong có thể là một cái duy nhất chưa từng gặp qua trạn, không làm trạn mà khuyên đảo người. Một đỏ liền một bên rẽ rủ đứng dậy, một bên làm bộ cười lạnh. Nói dễ nghe như vậy, ai biết ngươi có phải hay không chỉ là đơn thuần muốn chiếm lấy mỹ ma, không để cho người khác tiếp cận nàng đâu? Một đỏ như vậy trâm trọc lên tiếng, xin sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng mà. Xin còn chưa kịp nổi lên, dị tượng liền phát sinh. Và anh Một cỗ kinh người ma lực hóa thành trùng kích, giống như đạn pháo từ nhà biệt tục bên trong oanh ra, trong chớp mắt chính là oanh đến một đỏ trước mặt, ở trên người hắn nổ tung. Phốc! Một đỏ cuồng phóng ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ngược mà ra, đập xuống trên mặt đất, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng về sau mới ngừng lại. Hắn đã bất động. Dưới thân thể của hắn cũng là thời gian dần trôi qua tạo thành một cái vũng máu. Một đỏ khanh biến kỳ sắc mặt của biến. Không chờ hắn nổi giận, một cái giống như âm thanh tự nhiên vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm kia là như vậy êm hai, như vậy dễ nghe, làm cho tất cả mọi người ở đây cũng đều như bị sé đánh, mặt lộ vẻ vui mừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt đột nhiên tụ tập đến nhà biệt thự Đại môn. Ở nơi đó, một đạo làm thiên địa ảm đạm phai mở thân ảnh chậm rãi hành tẩu mà tới. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 830 cái gì mới gọi là chiếm lấy. Đắc, đắc, đắc, đắc. Đó là không gì sánh được rõ ràng tiếng bước chân. Ngay tại người này sơn nhân biển giống như trong sân rộng, có từng cái nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy người trên chiến trường, cái này tiếng bước chân lại giống như gõ vào trong lòng mọi người mở dạng, hóa thành hồi âm giống như quần quần. Nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế ma cơ liền giẫm lên tự nhiên bộ pháp, như ra ngoài đi dạo đồng dạng, chậm rãi từ nhà biệt tộc bên trong đi ra. Cái kia dáng người, cái kia mỹ mạo Tựa hồ để hết thẻ cũng vì đó ảm đạm phai mở. À à. Mịt kỳ, dô sở, bọn người mở to hai mắt, run dày lên. Mọi người xung quanh từng cái xa vào đến góc trệ bên trong, trong mắt tràn đầy rung động. Mỹ ma. Điện hạ. Dù lễ đều không chịu được tâm thần khẽ run, nhìn xem cái kia đạo rất nhiều nằm không thấy bóng hình xinh đẹp, hai tay đều nắm chặt. Má hấp hôi giống như nằm trong vũng máu màu đỏ, ngay tại gian nan rẽ rủa bên trong ngẩng đầu lên, thấy được đạo thân ảnh kia. Ngay sau đó hai mắt hồn nhiên trường lớn, chết để ngây người. Đừng nói là ở đây những người này, chính là nhà bệ tục bên trong người đều nhìn thấy màn này. Nàng. Nàng. Lì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thất thố bắt đầu cả lăm. Mỹ ma chản. Vì vị ẩn cũng có chút thất thần. Được. Thật xinh đẹp. Lũ Mỹ dạ như là nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi một dạng, nỉ non lên tiếng. Đó chính là Mỹ ma sao. Chính là tì ở đều hô hấp cứng lại, nhìn xem thân ảnh tuyệt mỹ kia trong thanh âm tràn đầy cảm giác kinh diễm, tràn cứ như vậy tự nhiên mà thành giống như đang tràng, rõ ràng chính là như vậy đột ngột, đột nhiên như vậy, nhưng trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, đoạt đi tâm thần của mọi người. Ai, làm sao lại đi ra đây? duy một bộ nhức đầu bộ dáng, người sao lại ra làm gì? xin đông dạng nhìn về hướng tràn, trong giọng nói tràn đầy không vui. nữ nhân này, còn ngại trường hợp này không đủ hỗn loạn sao? đều gọi nàng ngoan ngoãn trong phòng chờ mình, còn chạy đến. Thật sự là thích đán đòn. Xin trong lòng tràn đầy không cam lòng. Mà hiên ngang đang chàng chạn thì là liền nhìn đều không có nhìn chung quanh bất cứ người nào một chút. Tại mọi người thất thần kiêm thất vọng ánh mắt nhìn soi mói, đôi mắt trực chuyển đến xìn trên thân. Đừng như vậy nhìn ta, tiểu nam nhân. chàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khiến cho vô số người đều vì đó tim đập thình thịch đồng thời. Đối với xin cười tủm tỉm nói, ta thế nhưng là tới giúp ngươi ra mặt, ngươi không cao hứng sao. Giúp ta ra mặt. Xin miết miệng. Không cảm kích chút nào mà nói, ngươi cảm thấy ta không có cách nào thu thập một cái xuất khẩu cùng ngôn cái gọi là đại ma pháp sư sao. Đây là xem thường ai vậy. Ai có thể nghĩ, chẳng lắp đầu. Không phải ngươi có hay không biện pháp thu thập vấn đề, mà là ta nhịn không được, muốn ra tay mà thôi. Chẳng lương một mặt đờ đẫn nhìn xem chính mình mọc đỏ, giống như cười mà không phải cười giống như nói. Đối với loại này thua thất bại thẳng hại, lại bởi vì có chút không cam tâm liền phỉ bán cường giả, ác ý hám hại người thắng đạo trích, ngươi không cảm thấy. Do ngươi tới ra tay mà nói, ra tay không khỏi quá nhẹ sao. Lấy xin lập trường, tại mâu thuẫn xung đột dưới, đánh một chút bọn gia hỏa này là không có vấn đề gì, nhưng nếu là gia đòn mạnh mà nói, vấn đề cũng không phải là đơn thuần xung đột cùng phân tranh mà thôi. Cho nên, xin sẽ không chút lưu tình giáo huấn nơi này mỗi người, càng không để ý để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, lại không thể trực tiếp đem người cho giết. Bằng không, xin có lẽ không có việc gì, nhưng hắn người bên cạnh có lẽ sẽ nhận một chút liên lụy có xét thấy đây. Ta tôi giúp ngươi hảo hảo chèn ép trên ép, dạng này không tốt sao. Chạn thản nhiên cười lấy, trong lời nói nội dung lại làm cho mọt đỏ vì đó trái tim băng giá. Những người còn lại cũng là nhìn xem ánh mắt hoàn toàn không tại trên người mình, tựa như căn bản không có nhìn thấy chính mình những người này chạn, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên chính là vô hạn thất lạc cùng ngạm đạm. Cũng chính là nói như vậy. phiền phức này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để ta tới giải quyết một cái cũng không tệ. Tràn thủ pháp tự nhiên thuận thuận mái tóc dài của mình, lấy đạo mạc ngữ khí, nói như vậy, mặc dù, ta cho tới bây giờ cũng không có đem bọn hắn nhớ ở trong lòng là được rồi. Vô tình lời nói, làm cho tất cả mọi người tâm đều đau. Nhất là Mickey, Joseph, lùi bọn người, trong lòng im lặng cười khổ. Quả nhiên, điện hạ trong mắt căn bản không có sự hiện hữu của chúng ta. Giờ khắc này, địa vị lại cao hơn, thực lực mạnh hơn các đại nhân vật đều khó tránh khỏi trong lòng một trận lạnh bước. Chỉ cảm thấy có chút nạn lòng thoái trí. Xin cường thế như vậy xuất kích đều không thể để những người này nản lòng thoái trí, tràn lại là chỉ bằng vào giam ba câu liền tạo thành hiệu quả này. Nhưng sự thật xác thực như vậy, tràn thật không thèm để ý những người này ý đồ đến là cái gì, thậm chí trong lòng hoàn toàn không có sự tồn tại của những người này. Thế nhân bởi vì chính mình mà điên cuồng, bởi vì chính mình mà say mê, bởi vì chính mình mà si mê, bởi vì chính mình mà mất hồn, chuyện như vậy, tràn đã gặp rất rất nhiều. Đối với nàng tới nói, đây chẳng qua là dài giằng giặc trong đời, cái kia buồn tẻ không đổi không thú vị chẳng cảnh trong đó một màn thôi. Nếu là đổi lại lúc khác, nàng nhất định sẽ triệt để không nhìn bọn gia hỏa này, một mực đợi tại trong dinh thự, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, tuyệt sẽ không bởi vì bọn họ đến liền phân ra một chút xíu tâm lực đi ứng phó. Tựa như xin nói như vậy, chản căn bản không muốn gặp bọn hắn, cho dù bọn hắn thành công tiến vào nhà biệt bái phòng, đều là không có khả năng nhìn thấy trận. Nhưng hôm nay không rảnh mới Hôm nay không chỉ có xin bởi vì bị quấy rầy chuyện tốt lòng sinh đoán giận, trạng tâm tình không phải cũng biến thành không tốt lắm đứng lên sao? Chỉ là bởi vì xin nghĩ ra được cho hà giận, nàng mới lựa chọn không thèm quan tâm, trong nhà khoanh tay đứng nhìn, thằng đến xin giải quyết hết tất cả mọi người, chàng mới phát giác được chuyện của hắn kết thúc. đã như vậy tiếp xuống chính là mình a. Nói cách khác, cái gì giúp xin chen ép chen ép đều là giả, chẳng chỉ là chính mình cũng nghĩ giáo hấn một chút những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi. Mọt đỏ, vừa vặn đâm vào trên họng súng. Thế là, chàng di chuyển bước chân, đi tới mọt đỏ trước mặt. Ngươi, ta. Mọt đỏ nhìn xem thiên điệu này cũng vì đó ảm đạm phai mở tuyệt mỹ ma nhân, bờ môi run run mấy lần, thế mà ngay cả một câu đều không có có thể nói ra. Tim của hắn đập đã ra tốc đến từ trước tới nay nhanh nhất. Không có cách nào. Nữ nhân trước mắt này thật sự là quá đẹp. Đó là không thuộc về nhân thế đẹp. Đó là hơn xa tại mộng ảo đẹp. Mọt đỏ không phải là chưa từng thấy qua mỹ nhân, nhưng xưa nay chưa thấy qua đẹp như vậy người. Loại kia cực hạn mỹ lệ, thậm chí để mọt đỏ cảm thấy thế gian này tất cả nữ nhân đều trở nên bình thường lên, chính mình đi qua thấy qua đẹp nhất người đều biến thành yên chi tụ phấn, căn bản là không có cách cùng người trước mắt so sánh với. Lúc này mọt đỏ mới rốt cục là minh bạch, vì cái gì nữ nhân này có thể làm cho trên đời nhiều như thế đại nhân vật cũng vì đó hồn khiên mộng nhiễu. Không phải những người kia quá dung tục. Mà là nữ nhân này thực sự quá đẹp, đẹp đến để cho người ta cảm thấy thế gian hết thảy đều không kịp nổi nàng một mảnh làn da, một cọng lông tóc, để cho người ta có loại nếu là có thể có được nàng, thì tương đương với có được so thế giới này tốt đẹp hơn sự vật cảm giác. Mọt đỏ liền nhìn xem chẳng, thời gian dần trôi qua thấy thất thần. Nhưng, lại nhìn, ta đem ngươi con mắt cho móc ra. Chẳng hời hợt một câu, giống như nhất là băng lãnh trời đông giá rét, trong nháy mắt làm lạnh mọt đỏ lửa nóng trong lòng. Chắn nhưng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Mặc dù ta đã quen thuộc người khác ánh mắt, nhưng đối với để cho ta không vui người, ta vẫn là cảm thấy, ngay cả hắn nhìn chăm chú đều sẽ để cho ta cảm thấy không vui. Chán ngôn ngữ giống một thanh lợi kiếm, sẽ mở mọt đỏ trái tim. Mọt đỏ tâm liền rất đau rất đau. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? Thật là tàn nhẫn a. Mọt đỏ như vậy ở trong lòng kêu gạo. Cũng không biết có phải hay không nghe được mọt đỏ tiếng lòng, Chán rủ xuống tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trong vũng máu hắn. Nói thật, các ngươi những này tại trong đời của ta người dâu dịa tâm tình như thế nào, với ta mà nói, không có một chút giá trị. Ta không quan tâm sống chết của các ngươi, càng không quan tâm các ngươi muốn làm cái gì, coi như các ngươi luôn mồm nói là ái mộ ta, muốn gặp ta, cho nên mới làm đây hết thảy ta vẫn là sẽ chỉ cảm thấy, đó là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nếu mà so sánh, ta cái kêu ban ra một dạng muội phu tâm tình thế nào, mới là ta để ý sự tình. Chàng cười, cười đến rất đẹp, nhưng cũng cười đến rất vô tình. Kết quả, các ngươi những này với ta mà nói nhân vật dâu dịa, lại nói ta người quan tâm chiếm đoạt ta. Cái gì gọi là chiếm lấy? Cầm đồ của người khác, đó mới gọi chiếm lấy. Đoạt người khác nữ nhân, đó mới gọi chiếm lấy. Nếu là thuộc về tất cả mọi người, cái kia bị một người chiếm lấy rồi xuống tới, xác thực có thể gọi là là chiếm lấy. Nhưng các ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, Ta là đồ đạc của các ngươi, là các ngươi vật sở hữu sao? Ta muốn với ai cùng một chỗ, chẳng lẽ còn muốn các ngươi đồng ý, đó mới gọi chính xác, đó mới gọi bình thường sao? Đến, nói cho ta biết, có phải như vậy hay không a? Theo chẳng câu này câu chất vấn, mọt đỏ đã không phản bắt được, thậm chí là chạy xuống mồ hôi lạnh. Ta, không phải. Mọt đỏ cực kỳ gian nan muốn nói chút gì, nhưng không có có thể làm đến. Chẳng cũng không muốn tại cái này, ngay cả danh tự cũng không biết. Càng không muốn người biết trên thân lãng phí thời gian. Làm nói lung tung trừng phạt, ta cho ngươi một cái nguồn rủa, Ngươi đem cả đời không cách nào lại có được bất kỳ bạn lữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trô yêu người, rơi vào người khác ôm um ấp. Để cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chiếm lấy. Nói, chẳng rôi ra một cây ngón tay ngọc, trên đầu ngón tay hội tụ lên âm lánh ma lực. Không, không cần. một đỏ lúc này mới phản ứng lại, lên tiếng cầu xin tha thứ. Có thể lúc này lên tiếng nữa cầu xin tha thứ đã quá muộn. Với anh, đầu ngón tay ma lực liền anh ở trên người Mọt đỏ, chui vào trong cơ thể của hắn. A a a a a, Mọt đỏ phát ra sắp chết giống như tuyệt gọi, tại âm lãnh ma lực nguyền rủa dưới, tựa như sinh cơ đều tại đoạn tuyệt một dạng. Cũng không lâu lắm, Mọt đỏ té bất tỉnh, triệt để đã mất đi ý thức. Tiễn tĩnh bắt đầu xuất hiện ở trên quảng trường. Tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn xem một màn này, rốt cục tắt tiếng. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Trưng 831 ta không vào địa ngục, ai vào địa ngủ? Trưng 831 ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tốt, ta đi về trước. Tại toàn trường không gì sánh được kiềm chế nặng nề bầu không khí bên trong, tràn giống như hoàn thành một kiện lại thưa thất bình thường bất quá làm việc một dạng, bào chế xong mọt đỏ về sau, chính là ném ra một câu nói như vậy. Dâm lên vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân, tràn đi trở về xìn bên người, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, ở bên thai của hắn cười nhẹ lầu bầu một tiếng. Ngươi cũng tranh thủ thời gian trở về, đừng lãng phí quá nhiều thời gian A. Nói xong, chẳng thật giống như tâm tình tốt vòng vo giống như, chậm rãi đi trở về nhà bệ tục bên trong. Chỉ còn lại có xỉn một người, ở nơi đó vướt vướt lỗ thai, lẩm bẩm một câu. Thật là một cái yêu nữ. Câu nói này, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hiện trường, có thể nói là tương đối rõ ràng. Nhưng lại không có bất kỳ một người nào nhằm vào điểm này phát biểu ý kiến. Bọn hắn chỉ là nhìn xem cũng không quay đầu lại đi trở về nhà biệt tục bên trong chạn, trong lòng chưa tính toán gì lần muốn hò hét lên tiếng, gọi lại đối phương, làm cho đối phương dừng bước lại, đừng rời bỏ tầm mắt của mình. Nhưng bọn hắn làm không được. Bởi vì, tràn một câu kia câu phát biểu, còn lượn lờ tại bên thai của bọn hắn. Các ngươi những này tại trong đời của ta người dâu dịa tâm tình như thế nào, với ta mà nói, không có một chút giá trị. Ta không quan tâm sống chết của các ngươi, càng không quan tâm các ngươi muốn làm cái gì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 Tàn khốc nhất hiện thực. Một cái tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, lại không muốn thừa nhận hiện thực. Mà chứng cứ chính là, từ ra sân đến bây giờ, chẳng liền không có nhìn qua bọn hắn dù là một chút. Thật giống như, bọn hắn căn bản không tồn tại ở nơi này một dạng. Ô, ô. Chỉ chốc lát, một cái trải qua khắc chế tiếng khóc vang lên. Cái này giống như đưa tới phản ứng dây truyền đồng dạng, để từng cái hoặc thân phận tôn quý, hoặc thực lực mạnh mẽ các đại nhân vật đều muốn yêu mãn mặt tạm đạm cho Tàn, hoặc là bất chênh khí chảy nước mắt cũng không lâu lắm, không ít người lặng yên không tiếng động rời đi. Mịt kỷ cũng là cực kỳ lưu luyến nhìn thoáng qua chặn rời đi phương hướng, lập tức đi tới một đó bên người, nhỏ giọng phân phó bên người kỵ sĩ một tiếng, để hắn mang lên một đó, trầm mặc rời đi. Do sờ cũng giống như chém tới trong lòng tình cảm giống như, khập khiễng đi, làm cho nó dưới trướng các đệ tử đều hoảng hoảng trương trương đi theo. Nô thì còn giống như không cam tâm, còn không tin mệnh, nắm đấm nắm thật chặt, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo đầy ngập ảm đạm. Thất hồn lạc phách mang theo dưới trương thú nhân các chiến sĩ rời đi. Lạc long lạc long. Nhà bệ tục trước đại môn trên quảng trường, từng đợt xa luân âm thanh dày đặc vang lên, để tụ tập ở chỗ này xe cộ cùng đội xe lần lượt rời đi. Không có ra sân, mà là trốn ở trong tối giòm ngó đây hết thảy phát sinh mọi người cũng phiền muộn nếu như mất giống như mở miệng. Đi thôi. Hôm nay trận này phân tranh, xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thật không nghĩ tới, mị ma chẳng thế mà nguyện ý ra mặt. Nhưng rất nhiều người khẳng định tình nguyện nàng không ra cái này mà ta. Đúng vậy a Dù sao, cứ như vậy, mọi người mộng liền nát đâu. Đều nói là mộng, cái kia cho dù không nát, sớm muộn đều sẽ tỉnh. Tam giới đệ nhất mỹ nữ, khả năng ai cũng không xứng có được a Nói nhảm, còn sót tại thế vài vạn và năm, đã trải qua vô số cái thời đại, mỹ ma đều không có coi trọng bất kỳ người đàn ông nào, làm sao lại tại chúng ta thời đại này coi trọng ai đây. Đi thôi đi thôi. Đó là chúng ta cũng không chiếm được nữ nhân. Trở về phải say một cuộc đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người lặng lặng rời đi. Cuối cùng lưu lại thì là du lệ. Thân điện này giáo hoàng chỉ là một mực kinh ngạc nhìn nhà bệnh phương hướng, ra nuôi trong mắt tràn đầy người khác đọc không hiểu tình cảm. Xin nghĩ nghĩ, tạm thời hay là dơ lên bộ pháp, đi đến trước mặt hắn. Còn không đợi xin lên tiếng, du lệ trước một bước mở miệng. Kỳ thật, ta đã sớm biết, ta chỉ là tại vọng tưởng mà thôi. Du lệ lấy tràn ngập tịch liêu thanh âm, nói như thế, so sánh với vị điện hạ kia vài vạn năm nhân sinh, ta bất quá là còn sót tại thế trăm năm lão nhân, cho dù là hơn hai mươi năm trước dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy vị điện hạ kia thời điểm, ta đều đã giả nùa, lại thế nào khả năng cùng vị điện hạ kia phát sinh cái gì đâu. Nghe vậy, xin trầm mặc một chút dưới, lập tức thản nhiên nói, nhưng ngươi vẫn là muốn gặp nàng một lần, đúng không? Đúng thế. Du lệ lộ ra hiền lành nụ cười hòa ái. Như cùng ở tại cùng không ở nơi này ai nói chuyện đồng dạng, nhỉ non nói, ta đem cả đời đều dâng hiến cho thần, vốn cho là cả một đời đều khó có khả năng như cái người bình thường một dạng có mang đối người khác luyến mộ tâm, thẳng đến vị kia xuất hiện. Nàng để rủ lệ có được cùng người bình thường một dạng thể nghiệm. Dù cho cái kia thể nghiệm không tốt lắm, chí ít, rủ lệ đạt được vốn cho rằng không có được độ vật. Bởi vậy, ta nhưng thật ra là rất cảm tạ vị điện hạ kia. Lưu lại lời như vậy về sau. Dũ lệ mới quay người rời đi. Chỉ là, tấm lưng kia, nhìn so dĩ vãng càng lộ vẻ rán mua không ít. Xin đưa mắt nhìn Dũ lệ rời đi, trong lòng thì cực kỳ cảm khái. Không chỉ có là hắn mà thôi, Duyên cũng là như thế. Thật không rõ, chẳng tỉ tỉ đều như vậy đối bọn hắn. Bọn hắn vì cái gì còn không có một cái tâm hoài hoán hận, mà là một bộ hồn bay phách lạc, như là đã mất đi lý tưởng bộ dáng. Duyên đi vào xin bên người, như vậy lầu bầu lấy. Xin lắc đầu. Có lẽ là bởi vì lại trong suy nghĩ của bọn hắn, chẳng quá tốt đẹp a. Nhưng kỳ thật, chẳng có lẽ cùng đẹp có cực lớn quan hệ, lại cùng tốt kéo không lên nửa điểm quan hệ. Nữ nhân kia gặp được quá nhiều người khác dục vọng, gặp được quá nhiều giá rẻ yêu, cho nên là có chút xem thường thế nhân. Có thể đồng thời, nàng cũng sống được rất thấu triệt. Không hứng thú chính là không hứng thú, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình mục đích, đi đối với những cái kia chính mình không hứng thú đối tượng lá mặt lá trái. Thế nhân cố nhiên mê nàng, luyến nàng, yêu nàng, xin nàng. Nàng nhưng lại chưa bao giờ ị vào điểm này, từ trên thân những người này đạt được thứ gì. Trong nội tâm nàng giới hạn liền được chia rất rõ ràng, tuyệt sẽ không lạm dụng người khác tâm linh, càng sẽ không tùy tiện rộng mở tâm linh của mình, cho người khác hy vọng. Trong này, có lẽ có liên tâm yêu một chút nhân tố tại quay phá, khiến cho chẳng không dám tùy tiện đối người khác rộng mở tâm phòng, nhưng càng nhiều hơn là chẳng chính mình định cho mình nguyên tắc. Hôm nay, tràn ngôi tiếng nói cử động có thể nói là vô cùng vô tình. Vô tình đến đánh nát tất cả mọi người trong lòng một mực ghi nhớ lấy mộng Có thể cái này lại không phải là không một loại nhân từ đâu Nàng lấy phương thức trực tiếp nhất nói cho tất cả mọi người Nàng đối bọn hắn không hứng thú Cho nên bọn hắn cũng đừng lại tại trên người nàng lãng phí thời gian Kể từ đó, những người kia có lẽ liền có thể từ đối với chán bệnh trạng mẹ luyến bên trong đi tới Chân chính đi qua chính mình hẳn là qua sinh hoạt Đạt được chính mình nên được đến nhân sinh Tỳ như gọi dịch dịch, nếu là hắn có thể sớm một chút tình ngộ Vậy liền không cần bỏ qua nhiều như vậy, vứt bỏ người nhà, vứt bỏ quốc gia, ở trong mị ma thành sống ngủng hơn 20 năm thời gian, đã sớm có thể cùng hắt cùng một chỗ chu du toàn thế giới. Đây mới là hắn chân thật nhất, nhất nguyên bản nguyện vọng, chẳng lẽ không đúng sao? Hôm nay những người này cũng giống vậy, vì chẳng, khẳng định đều buông tha cái gì, bỏ qua qua cái gì. Mà sau này, bọn hắn có lẽ sẽ cùng gơ dứt đồng dạng, tìm về chính mình nên có nhân sinh. Đây chính là chẳng cho bọn hắn giải thoát. Như vậy phải không? Duyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù tại hóa người về sau trở nên thông minh rất nhiều, nhưng Thủy Trung là một con rồng, rất nhiều tỉ mỉ nhân loại tình cảm, nàng muốn linh ngộ, còn cần một đoạn thời gian. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia tại chủ nhân tâm lý, trạng thì tỉ có phải hay không rất tốt đẹp. Duyên hiếu kỳ giống như hỏi thăm. Xin đầu tiên là hô hấp trì trệ, lập tức lật lên bạch nhãn. Mỹ Hảo. Sìn cực kỳ ghét bỏ mà nói, ta không có cảm thấy nàng là ác mà cũng rất không tệ. Bỏ xuống lời như vậy, Sìn cũng quay người, trở lại Dinh thử đi. Dinh nhìn xem dạng này Sìn, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên, chẳng tỷ tỷ mới có thể đối với chủ nhân lau mắt mà nhìn nha. Long Long mặc dù còn có rất nhiều thứ cần học tập, nhưng Long Long cũng đã khai khiếu. Có thể Long Long sẽ không nói ra. Bởi vì, Dinh ngốc chủ nhân, hoa tâm đại củ cải, treo chọc nhiều như vậy tỷ tỷ nhìn ngươi về sau kết thúc như thế nào, duyên hướng về phía xin làm một cái mặt quỷ. ngay sau đó, duyên hóa thành một đầu hắc long xuất hiện trên quảng trường, trực tiếp nằm ngoài nơi này bắt đầu ngủ gật. sự tình hôm nay nói cho duyên trong cái nhà này hay là thiếu không được chính mình chấn thủ. thế là duyên dứt khoát canh giữ ở trên quảng trường, để tất cả đến đây người đều có thể ngay đầu tiên bên trong nhìn thấy đầu kia ngăn ở nhà biệt thự trước đại môn hắc long. dạng này dâu dịa đồ hèn nhát liền sẽ không tới a. Đánh lấy dạng này chú ý, dình lâm vào ngủ say. Hoàn toàn không có phát hiện, ở phương xa một chỗ công trình kiến trúc đỉnh, một đạo huyền chuyển thân ảnh đứng ở chỗ này. Xem ra không cần ta ra sân đâu. Nạ sỉ cười một tiếng, lập tức nhớ tới trận vừa mới tại xỉn bên thai thân mật sỉ xào bàn tán bộ dáng dáng tươi cười lại biến mất. Ngay cả mị ma cũng dám trêu chọc ngươi cái gan to bằng trời xú nam nhân, thật sự cho rằng là dũng giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nạ sỉ một trận nghiến răng nghiến lợi trong lòng thì bắt đầu tính toán, tính toán cái gì đâu, tự nhiên là cho xỉn một bài học. Cùng lúc đó, ứng phó xong người trong nhà hỏi thăm xỉn cũng trở về đến trong phòng. Ta nói ngươi a, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo nói một chút ngươi. Xỉn khí thế hung hăng đẩy cửa phòng ra, vừa tức thế dào dạt muốn nói chút gì, lại là chẳng biết tại sao, thanh âm đột nhiên càng đổi càng yếu. Trở về rồi, chán liên nằm ở trên giường, chẳng biết lúc nào lại về tới xỉn vừa rời đi thời điểm dáng vẻ. Chỉ dùng một bộ y phục che bộ kia nóng nảy thân thể mềm mại, trần trụi bả vai, đùi, cánh tay cùng toàn bộ phía sau lưng, cười doanh doanh đối với xin ngoắc ngón tay. Chúng ta tiếp tục. Trước đó đang còn muốn xin hóa thân cầm thú thời điểm chạy trốn trận này sẽ đúng là chủ động cầu dẫn đứng lên. Xin lập tức trầm mặt. Trận, hắn dứt khoát quyết nhiên đóng cửa phòng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Xin liền kiên định đi hướng giường chiếu. Hai hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Trường 832 đã từng gặp gỡ bất ngờ qua đám người quen. Một ngày này sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương đô, thậm chí cả nhân giới. Biết được vô số đại nhân vật thành quần kết đội tới cửa bái phỏng, kết quả đều đụng phải một cái mũi bụi, một cái tiếp theo một cái sám xịt trở về, lại cũng không đề cập tới nữa chuyện này dáng vẻ. Rất nhiều đang chú ý chuyện này, cũng hoặc là lúc đầu không biết, phía sau mới biết chuyện này người đều là một trận hai mặt nhìn nhau. Không có cách nào. Mặc dù các đại nhân vật cũng không nguyện ý lại đề lên chuyện này, nhưng khi đó người ở chỗ này thực sự quá nhiều, người vây xem rất nhiều, trong bóng tối thăm dò người càng nhiều, tin tức lan truyền nhanh chóng là chuyện rất bình thường. Cho nên, rất nhiều người đều từ chuyện này trong báo cáo, biết được từng cái làm cho người kinh ngạc sự thật. Tỷ như, đối với vô số anh hùng hào kiệt đều không giả vụ sắc mị ma chạn, duy chỉ có đối với dũng giả xin nhìn với con mắt khác, cử chỉ thân mật. Tỷ như, nhà bệnh Hắc Long đã hóa người lại hư hư thực thực đã đạt đến cực hạn cấp. Lại tỉ như, đi vào thế giới này bất quá nửa nhiều năm thời gian dũng giả kia, bây giờ rất có thể đã bước ra một bước kia, chạm tới siêu thoát cấp bậc cảnh giới. Từng cái có thể xưng rung động tin tức, thẳng đem rất nhiều người hữu tâm đều tròn nện đến trong mặt. Đương nhiên, rất nhiều người nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng, sự thật lại là đã chứng minh hết thầy. Những cái kia bị Jin một ngụm long tức đoàn diện truyền kỳ cấp cường giả cùng các đại thế lực thủ lĩnh thương thế còn không có phục hồi như cũ. Do sở cùng nổ vết thương trồng chất dáng vẻ cũng là bị rất nhiều người chính mắt trông thấy. Một đỏ tức thì bị trực tiếp khiến đi, nghe nói hiện tại cũng còn không có tình lại. Về phần du lệ, hạ tại trở lại thần điện về sau trực tiếp đóng cửa không thấy người, chỉ để lại một câu. Dũng giả xỉn, nhân tộc vô địch. Thần điện giáo hoàng miệng hạ tựa như dạng này ném ra có thể sương tạc đạn giống như kinh người ngôn luận. Cuối cùng, mọi người mới thông qua từng cái con đường, xác nhận kể trên đề cập tin tức đều là thật. Mị ma tràn sát thực tiến vào nhà biệt thúc, giống như chỉ muốn cùng xin Liên hệ một dạng, liền thân là chủ nhà vương quốc cao tầng cùng quốc vương đều không có đi gặp một mặt ý tứ. Dĩ Liên lấy long thân nằm nhòe nhà biệt thúc trước đại môn trên quảng trường, vô số người đều có thể trực tiếp chính mắt trông thấy, trong đó không thiếu một chút có được đẳng cấp cao xem xét kỹ năng cùng nắm giữ xem xét dùng ma pháp đạo cụ tồn tại, bọn hắn liền đều xác nhận Dĩn đã là cực hạng cấp. Xin ngược lại là chưa từng có ai nhìn thấy. Thế nhưng là, câu kia rung giả xịn, nhân tộc vô địch tuyệt pháp, đã thật sâu khắc vào trái tim tất cả mọi người ở giữa. Đến cuối cùng, chuyện này lại lên men đến nỗi ngay cả bình dân bách tính bọn họ cũng biết. Thế là, tại toàn bộ vương đô đều trở nên ầm vang náo nhiệt lên đồng thời, nhân tộc sơ bộ xác nhận xịn thực lực bây giờ. Thấp nhất cực hạng cấp, thậm chí khả năng có được siêu thoát cấp bậc chiến lực. Đây chính là cuối cùng được xác nhận đánh giá. Dù sao. Xin tại không sử dụng thanh kiếm dưới tình huống đều có thể nhẹ nhõm đánh tan mỏ đỏ, dỗ sợ, đầu các loại đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, phòng đoán cẩn thận trạng thái bình thường bên dưới đều là cực hạng cấp. Một khi sử dụng thanh kiếm, có được viễn siêu cực hạng cấp, đuổi sát siêu thoát cấp chiến lược cũng không phải là quá sự. Nói cách khác, nhân tộc người mạnh nhất từ nay về sau liền muốn thay người, chính là ạ lý tỷ ạ éo bền đều khó có khả năng như vậy mà đơn giản chiến thắng mấy vị kia đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả a. Dũng giả xin lại là làm được hay là ngay cả thánh kiếm cũng không có đủ tới. Quá mạnh. Mọi người liền tại trong cảm khái tiếp nhận sự thật này. Nếu như xin không phải dũng giả, mọi người nhất định không cách nào như vậy mà đơn giản tiếp nhận chuyện này a. Có thể xin là dũng giả, cái kia tại mọi người xem ra, trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả, bất quá là chuyện chắc như đinh đóng cột mà thôi. Từ xưa đến nay, liền không có nghe nói qua có cái nào dũng giả là sẽ bị người bình thường cho so với quá khứ. Dù là người này là khắc dũng giả hậu duệ, hoặc là thượng cấp thần người chúc phúc đều là như vậy trong lịch sử yếu nhất dũng giả đều tối thiểu có thể làm đến siêu thoát cấp phía dưới vô địch dù nói thế nào đều là có được thánh kiếm dạng này phạm quy thần khí tồn tại cho dù đẳng cấp so người khác thấp tại thánh kiếm gia chỉ dưới đều sẽ thắng qua tất cả mọi người a cho nên mỗi một cái dũng giả đều là nhất định nhân tộc đệ nhất cường giả cho dù không kịp nổi những siêu thoát cấp bậc kia tồn tại kinh khủng đều tuyệt sẽ không bại bởi cực hạng cấp có dạng này nhận biết Mọi người đối với xỉn trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả sự tình, cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà lại, tại tin tức truyền ra về sau, còn tại trong vương cung ạ Lị Đi ạ cũng là truyền ra một câu, "Ta, xác thực không bằng hắn." Chính là chuyện như vậy. Lúc đầu, vị kia cận vệ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng tại bại bởi xỉn về sau liền không lại tán thành người một nhà tộc đệ nhất xứ hào, nhưng cũng không có tận lực đi tuyên truyền mà thôi. Cho tới hôm nay, thời cơ chín mùi, ạ Lị Đi ạ mới thừa nhận chuyện này chính thức dỡ xuống người một nhà tộc đệ nhất xứng hào. Chuyện này hay là cho không ít người tạo thành trung kích. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì ạ lý đi ạ cường đại tại vương quốc đã là xâm nhập lòng người, bây giờ nó đột nhiên tuyên bố tài nghệ không bằng người, mọi người có thể nhanh như vậy thích hứng mới có quỷ. May mắn, để ạ lý đi ạ tự nhận không bằng người là dũng giả. Nếu là bại bởi dũng giả, vậy liền không tính mất mặt. Nếu là ạ lý đi ạ bại bởi chính là một cái danh bất kinh truyền gần nhất hơn nửa năm mới thanh danh vang dội tuổi trẻ quý tộc mà nói, cái kia tạo thành ồn ào liền lớn. Mà ở thời điểm này, Vương cung phương diện cũng là vừa đúng thả ra một tin tức. Từ hôm nay, Bệ thứ ba tức ra đem chính thức tấn thăng làm danh dự nhà hầu tước, Bệ thứ ba tức đem phong làm bệ hầu tước, vì ta vương quốc Mỹ chặt thân tín kiêm trọng thần. Lại là một cái tin tức nặng ký, đập vào vương đô tất cả mọi người trên đầu. Mọi người ngậm, choáng váng, cuối cùng có không phản bắt được, có âm mộ ghen ghét, có thể nói là nhân sinh muôn màu. Bệ ba tức trở thành bệ hầu tước a, cũng đúng. Đường đường dũng giả, không cho cái cao nhất quy mô tước vị, bây giờ nói không đi qua. Công tước khẳng định là phong không được, nhưng hầu tước dù nói thế nào đều được cho. Nhưng lại tiếp tục như thế, được phong làm công tước cũng là chuyện sớm hay muộn a. Cái này cũng đúng. Bệ hầu tước thế nhưng là nạ si ruột ti điện hạ vị hôn phu, tương lai là có khả năng sát nhập tước vị a. Mọi người cứ như vậy cảm thán, trong mối cảm xúc nổ ngang. Những quý tộc kia càng là như vậy, tâm tình vô cùng phức tạp. Đã là hầu tước sao? Tước vị đều so với chúng ta cao A. Hắn mới 20 tuổi ra mặt A. Bình thường nhà hầu tước, cái nào không phải trải qua hơn trăm năm truyền thừa cùng phát triển, thông qua đối với vương quốc cống hiến to lớn, từng bước một thăng lên. Hắn lại chỉ dùng không đến một năm. Mặc dù đã sớm biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, dù sao hắn là nạ sỉ ruột tí điện hạ vị hôn phu, tương lai tước vị chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào nhưng đây là quá nhanh a từng cái hồi tưởng lại gia tộc mình phân đấu xử biết mình gia tộc leo đến hiện tại trên vị trí này khó khăn thế nào quý tộc tâm tình trong lòng có thể nghĩ nếu không phải xin đã xưa đâu bằng này không chỉ có năng lượng sau lưng kinh người thực lực bản thân cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ căn bản không ai dám lại đi cho hắn không thể nói trước hôm nay những quý tộc này liền phải đi vương cung kháng nghị một lần bất kể nói thế nào xin một lần nữa trở thành trong vương đô chủ đề lôi cuốn đã là không thể tránh khỏi Tuần tự đi vào vương đô, tham gia tam tộc hội đảng các thế lực cũng là đầy đủ biết được những tin tức này, cũng riêng phần mình truyền về nhà đi, làm cho những tin tức này bằng tốc độ kinh người truyền khắp nhân giới. Nhờ cái này ban tặng, xin đã từng gặp gỡ bất ngờ qua đám người quen cũng đều biết tin tức này. Vương đô, cửa thành bắc phương hướng, tại núi liền không rứt trong dòng người, một chi xa hoa không gì sánh được đội xe chính một bên cắt ra con đường, một bên tách ra đám người từ phương xa mà tới, đội xe trung canh, từng cái người khoát trọng giáp cứ chiến mã kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp tùy hành lấy trên thân phát ra tước sát không khí chấn động đến mọi người xung quanh cũng vì đó tim đập nhanh cũng từng cái phát ra kinh hô đế quốc kỵ sĩ đoàn cái kia đó là đế quốc giả nạ hoàng thất vân trang trí đế quốc cờ sĩ đế quốc tân nhiệm hoàng đế đến rồi đúng thế cùng vương quốc có bắt nguồn xa dòng chảy dài tranh chấp là địch không phải bạn lại tại trước đó không lâu phát sinh trình biến trải qua một lần biến đổi đế quốc giả nạ rốt cục tới vậy hạ chúng ta đến. Dốc két liền mặc lấy rực rỡ hẳn lên áo giáp, cưỡi một thất rõ ràng so bất luận cái gì ngựa đều to con chiến mã. Tại một cố khắc lấy hoàng thất vân trang trí xe ngựa sang trọng bên người mở miệng. Nó bên người, tí lệ đúng là cũng tùy hành ở bên, lại xuất lính lấy không ít kỵ sĩ, một bộ tại đế quốc kỵ sĩ đoàn bên trong ngồi ở vị trí cao bộ dáng. Mà cái kia xe ngựa xa hoa bên trong, một cái ánh nắng sáng sủa thanh âm truyền ra. Tới rồi sao? Xe ngựa dèm bị vung lên, để người khoác hoàng bảo. Đầu đội vương miện đế hoàng từ đó nhô đầu ra. Trừ xạ vù bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Đương nhiên, trong xe ngựa có thể không chỉ chỉ có xạ vù. Cuối cùng đổi tại tam tộc hội đàm trước đã tới đâu, huynh trưởng đại nhân. Cạm tệ Linh cầm trong tay vào vỏ trạng thái phòng chế thanh kiếm, tư thế hiên ngang đợi tại xạ vù bên người. Trên người nàng cũng không còn giống như trước như vậy, làm một bộ nữ kỵ sĩ cách gắn mặc, mà là như cái quý tộc một dạng, mặc lộng lấy cung đình trang phục, nhưng này rõ ràng là lễ phục lại xuyên ra quân trang cảm giác điện hạ tỷ lì theo bản năng hoán cả cạm vẽ lìn một tiếng cạm vẽ lìn lại là cho tỷ lì một cái trách cứ ánh mắt tỷ lì dập kẹt mặt không thay đổi nhắc nhở nàng đã không phải là điện hạ rồi nghe vậy tỷ lì mới phản ứng lại là ta sai rồi tỷ lì hướng về cạm vẽ lìn cúi đầu nói cạm vẽ lìn lăn phồn công tức thanh không sai cạm vẽ lìn đã không còn là đế quốc hoàng nữ mà là bởi vì huynh trưởng của mình thượng vị kế nhiệm hoàng đế Từ đó được ban cho tước vị công tước. Lạt Phủn cũng là ở trong đế quốc Dạ Nạ lưu truyền thật lâu một hoàng tộc dòng họ, nó thậm chí có thể truy tố đến dũng giả Dạ Nạ vừa mới thành lập đế quốc thời kỳ. Khi đó dũng giả Dạ Nạ có hai cái hoàng tử. Đại hoàng tử trở thành đế quốc Dạ Nạ đời thứ hai hoàng đế, từ dũng giả Dạ Nạ trong tay nhận lấy hoàng vị. Trợ giúp lúc ấy bởi vì khai quốc hoàng đế bị giết mà lâm vào hỗn loạn cùng ý hiếp đế quốc Dạ Nạ đứng vững bước chân, để đế quốc vượt qua một trận gần như kem chút bị hủy diệt nguy cơ. Tiểu hoàng tử thì là người trước thượng vị sau này trợ thủ đắc lực. Ngay lúc đó đế quốc dã nã độc nhất vô nhị võ thần bị phong công tước ban cho họ liền vì lạn phồn. Cho đến ngày nay lạn phồn nhà sớm đã xuống dốc thậm chí đoạn tuyệt truyền thừa đã lâu. căn cứ vào kỳ đặc khác biệt tính xạ vụ đem cái họ này ban cho cả tẹt lìn chết để ngồi vững cả tẹt lìn nữ võ thần xưng hào. Mà bây giờ cái này nữ võ thần lại là lấy sáng rực ánh mắt nhìn trầm trầm vương đô nashi jutimi chặt ngay ở chỗ này sao? Cảm tệ lìn trong mắt liền hiện ra chiến ý. Ngươi cũng chớ làm loạn A. Sa vù cười khổ nói, nàng thế nhưng là xỉn tiên sinh vị hôn thê. Ta biết. Cảm tệ lìn một bên đáp lại, một bên lại nói, nhưng ta hay là muốn theo ngươi phân ra cái thắng bại. Ngươi A. Sa vù lấy chính mình muội muội không có cách nào, chỉ có thể nói, tốt ta, sự tình khác ta mặc kệ, nhưng ngươi nhớ kỹ nếu coi trọng trường hợp, không có khả năng bởi vậy để xỉn tiên sinh không cao hứng, biết không? Đó là tự nhiên cảm tạ linh nhẹ gật đầu, cái kia đi thôi. xạ vũ lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng, nói, đi trước bái phỏng một chút tạm xì bệ hạ, lại đi xỉn tiên sinh nhà thỉnh ăn đi. nghe được xạ vũ mà nói, đám người đầu tiên là nhớ tới trận này biết đến đủ loại tin tức, sau đó trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra đạo thân ảnh kia. cái kia đạo từng tại che khuất bầu trời tử khí hoanh tặc dưới, giống như đỉnh thiên lập địa dũng giả đồng dạng, cầm kiếm mà lên, cuối cùng chém ra sáng chói chói mắt một kiếm thân ảnh. dưới tình huống như vậy, Xe ngựa được cho qua, tiến nhập Vương Đô. Trong cùng một thời gian, tại cách Vương Đô có một khoảng cách một cái thành nhỏ trong chấn, rất nhiều người đều còn tại thảo luận mới vừa từ Vương Đô truyền đến tin tức mới nhất. Không nghĩ tới, dũng giả mới đi đến Mỹ vộ kẹn sở không đến một năm, thế mà đã trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả. Cực hạn cấp A, thật sự là cách chúng ta xa xôi đến không được cấp bậc. Người ta còn không có vận dụng thanh kiếm đâu. Thật mạnh A, rất muốn đi bài sư. Được rồi đi đẳng cấp không đến hai mươi nhất đảng mạo hiểm giả, ngươi còn có thể trông cậy vào dũng giả đại nhân coi trọng ngươi sao? Ta. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Mọi việc như thế đối thoại liền không ngừng ở trên đường xuất hiện, để một đám người khoác áo bào đen, giống như màn trời chiếu đất lãng khách giống như thú nhân dừng bước. Cầm đầu hai tên thú nhân liền nhìn nhau một chút. Xem ra, vị kia dũng giả đại nhân gần nhất đã làm nhiều lần sự tình a. Đây là một cái thanh xuân tịnh lệ miêu nhân như có điều suy nghĩ lời nói ra. Hừ. Nếu là sớm biết hắn là dũng giả, ta còn thực sự muốn theo ngươi lãnh giáo một chút. Đây là một cái vạm vỡ lang nhân kiệt ngạo bất thuần lời nói ra. Một đám thú nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nghị luận. Cái này đều thứ mấy trở về? Trên đường đi, chúng ta liền tận nghe được liên quan tới vị dũng giả kia nghe đồn đâu. Xin biết thứ sao? Ta đến bây giờ cũng còn cảm thấy có chút ngạo. Đúng vậy a. Lúc trước đã cứu chúng ta, cứu vớt con mồ, đem tả thần lì lịt cho thu phục vương quốc kia quý tộc. Lại là thời gian qua đi ngàn năm dũng, giả. Ngay từ đầu biết tin tức này, ta đều sợ ngây người. Một đám cấp thú nhân liền liệu dĩu. Cũng không lâu lắm, bị đám người bảo hộ tại ở giữa nhất một bóng người lên tiếng. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường, mau chóng đến vương đô đi thôi. Tiêu mị giọng nữ chuyển vào trong thai của mọi người. Vâng, thánh nữ. Bao quát cầm đầu lang nhân cùng miêu nhân, một đám cấp thú nhân cung kính vạn phần đáp lại. Thiếu nữ kia mũ trùm dưới thai cáo thì hơi động một chút. Hơi có vẻ không cam lòng lên tiếng. Hừ, người xấu, ta cũng tới Vương Đô a. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 833, không phải là bởi vì hắn là dũng giả. Chương 833, không phải là bởi vì hắn là dũng giả. Lấy Vương Đô làm mục tiêu xin đã từng người quen, tự nhiên không chỉ có giới hạn trong đế quốc Dạ Na cùng thú nhân tộc thần quan đoàn mà thôi. Tại phía xa Vương quốc Phương Đông Đồng rừng tạ gọi bên trong, tinh linh chi hương bên trong. Tinh linh nữ vương Sophie liền đã tử chính mình nữ vương cung bên trong đi ra, cầm trong tay quân trượng, đứng ở một đám tinh linh trước mặt. Nữ vương. lây hạ cùng nghĩa hai cái tinh linh tộc truyền kỳ cấp đại ma pháp sư lập tức hành lễ. Nữ vương. Tinh linh tộc lấy làm tự hào tinh linh sư đoàn bên trong tinh linh ma pháp sư cũng là từng cái liên tiếp túi đầu. Sophie thấy thẳng gật đầu. Những người trước mắt này đều là tinh linh tộc tiêu ngạo, tinh linh tộc trụ cột. Sophie nhìn xem cái kia từng tấm quen thuộc mặt trong lòng cảm giác tự hào là không đủ là ngoại nhân nói cũng Số phí liền không có đem trong lòng tự hào biểu hiện ra ngoài, nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người ở đây, ôn nu mở miệng. Lần này tam tộc hội đàm, chúng ta tinh linh tộc cũng nhất định phải đạt được trận, làm nhân tộc đại biểu một trong, cùng thần tộc, ma tộc cùng nhân tộc còn lại tộc đàn người cùng bàn đại sự. Các ngươi làm tinh linh tộc tinh nguyện, lần này liền cùng ta đồng hành, cùng một chỗ tiến về vương quốc Mỹ chặt vương đô. Nơi đó là đã từng cứu vớt thế giới dũng giả tạo dựng lên quốc gia, chúng ta quen biết dũng giả cũng là quốc gia kia bên trong người, hôm nay đã sớm trở về, lại đã tại trong vương đô gặp không ít chuyện. Dũng giả xỉn, đó là chúng ta tinh linh tộc công nhận bằng hữu, lần này tam tộc hội đàm lại là bởi vì thân phận của hắn mới gây nên, hắn thế tất sẽ trở thành lần này tam tộc hội đàm tiêu điểm, cũng sẽ bị tam tộc bày ở trên bàn đàm phán, quyết định sau này thái độ đối với hắn. Can hệ trọng đại Không chỉ có cùng tam tộc ở giữa cùng dẹp loạn hơi thở tương quan, còn cùng bọn ta bạn bè an nguy liên lụy cực sâu. Cho nên, chuyến này chúng ta mục đích có hai cái. Thứ nhất, đem hết toàn lực giữ gìn hòa bình, không có khả năng lại để cho đã từng tràn ngập đau xót chiến tranh xuất hiện. Thứ hai, đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta bạn bè, trở thành dũng giả xỉn lực lượng. Nói, Sophie Thanh Âm bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Nói cho ta biết, có thể làm được sao. Nghe vậy, một đám tinh linh các ma Pháp Sư không có chút do dự nào có thể trình chỉnh, chỉnh tề tề khẽ kêu âm thanh liền vang vọng toàn bộ tinh linh chi hương để tinh linh chi hương bên trong còn lại các tinh linh đều quay đầu xem ra trong mắt lộ ra hướng tới cùng ước mơ rất tốt Sophie thì là cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu như vậy chúng ta lên đường đi Sophie giơ cao quyền trượng một giây sau xanh biết vầng sáng lấp lóe bọc lại ở đây tất cả tinh linh mà pháp sư trong đó còn có hai đạo sỉn ở chỗ này mà nói nhất định sẽ nhận ra thân ảnh dũng giả giữ lại sóng vai tóc ngắn, tay cầm tay nhỏ trượng tinh linh thiếu nữ như vậy lầu bầu một tiếng, ánh mắt đều có vẻ hơi hoảng hốt đứng lên. nó bên cạnh một cái khác tinh linh nữ tử gặp nàng thất thần, vô vô bờ vai của nàng thế nào? Zova nghe được thanh âm của đối phương, Zova mới từ trong thất thần kịp phản ứng, nhìn về phía bên cạnh tinh linh nữ tử. cả dồn lão sư, Zova thấp giọng một gọi, đang suy nghĩ chuyện của người đàn ông kia sao? cả dồn mắt sáng như đuốc nhìn ra Zova tâm tư. Zlova theo bản năng lắp đầu, nhưng ngay sau đó lại là lo nghĩ, gật đầu. Ta đến bây giờ cũng còn có chút không thể tin được, hắn lại là dũng giả. Zlova nói như thế. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Cả dồn thay dừng lại, lập tức đồng dạng trăm mối cảm xúc nổn ngang giống như nói. Ta cũng không nghĩ tới, cái kia kém chút bị chúng ta đơn phương bài xích dị tộc nam tính. Đúng là một tên dũng giả. Nhưng ta có lẽ minh bạch. Zlova nắm chặt thủ trưởng, thấp giọng nói. Minh Bạch Lỉ cả tại sao phải như vậy ưa thích nam nhân kia? Nếu đối phương là dũng giả, vậy liền khó trách ngay cả thuần khiết tinh linh cũng không khỏi đến bị hấp dẫn. Lỉ cả sẽ thích được đối phương, tựa hồ trở nên đương nhiên đi lên a. Zova là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Cạ Dồn lại lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, Zova. Cạ Dồn phủ nhận Nova thuyết pháp. Ai? Zova nao nao, kinh ngạc giống như nhìn về phía Cạ Dồn. Đón Nova ánh mắt, Cạ Dồn như vậy lên tiếng. Lý cả không phải là bởi vì hắn là dũng giả mới có thể ưa thích hắn, mà là nàng người ưa thích vừa lúc là dũng giả. Lời ấy lời này, làm cho dương nổ và yên lặng. Mặc dù chẳng qua là đổi một chút trước sau trình tự, nhưng trải qua cả dồn kiểu nói này, Lý cả sẽ yêu xỉn lý do, liền hoàn toàn khác nhau. Chúng ta mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua yêu, cũng rất hiểu rõ chính mình, hiểu rõ tên là tinh linh tồn tại. Cả dồn ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ chỉ thích anh hùng sao? Đương nhiên sẽ không. Tinh linh yêu rất thuần túy, sẽ không xen lẫn thân phận, địa vị, lực lượng các loại nhân tố ở bên trong. Cho dù là dũng giả, nếu là không chiếm được tinh linh thừa nhận, vậy liền không chiếm được nàng yêu. Đã từng dũng giả mị chặt chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ, nó truy cầu qua tinh linh nữ vương sổ phỉ sự tình có thể nói là mọi người đều biết, lại gặp đến sổ phỉ cự tuyệt, nếu không, đoạn lịch sử này rất có thể sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Mà mị chặt chẳng lẽ không phải dũng giả sao? Hắn không vĩ đại sao? Hoàn toàn tương phản, hắn là một cái phi thường vĩ đại, vĩ đại đến ngay cả thần tộc đều sẽ cho tôn kính nhân vật. Hắn cứu vất qua thế giới, thảo phạt ma vương, cái này công tích là nhất định sẽ vĩnh viễn lưu truyền đi xuống. Có thể hết lần này tới lần khác chính là vĩ đại như vậy nhân vật, vẫn như cũ không thể đạt được tinh linh nữ vương yêu. Cho nên, người cả khẳng định cũng giống như vậy, không phải là bởi vì hắn là dũng giả mới có thể yêu hắn, mà là bởi vì xin bệ nhân vật này có sắc sắc thật thật có thể hấp dẫn nàng. Để nàng dâng lên chính mình yêu địa phương Cả dồn thanh âm truyền vào Znova trong thai Sắc sắc thật thật hấp dẫn lì cả địa phương Znova nhiết lên cánh môi, Rơi vào trầm mặc Tốt, đừng suy nghĩ nhiều Cả dồn đánh gây Znova khổ tư Nói, nghỉ cả cùng dũng giả sự tình tự nhiên Do chính bọn hắn đi phát triển Chúng ta hay là đem lực chú ý đặt Ở lần này tam tộc hội đàm lên đi Vâng Znova điều chỉnh một chút tâm tính Ngay sau đó hỏi, lần này tam tộc hội đàm ngụy cạ cũng sẽ trình diện à? biết. cạ rồn nhẹ gật đầu, rất khó được cười nói. nàng đã là tự nhiên nữ thần người chúc phúc. lần này tam tộc hội đàm, nàng khẳng định sẽ nương theo lấy nạ đủ là nữ thần cùng một chỗ. xuất hiện tại vương quốc mỉ chặt vương đô. nghe nói như thế, rồ vạ trong mắt mới dâng lên một vòng chờ mong. chờ mong có thể nhìn thấy tóc của mình nhỏ, nhìn thấy cái kia từ nhỏ như hình với bóng bạn chơi. dù cho đối phương đã đem chính mình cho bỏ xuống, trở nên mạnh mẽ, cũng giống vậy. Cứ như vậy, xanh biếc vầng sáng mang theo toàn bộ tinh linh tộc tinh huệ, ở trong tinh linh chi hương tất cả tộc nhân nhìn soi mói, hướng chân trời bay đi. Mục tiêu, Vương quốc Mị trạc. Vương đô, nhà biệt thúc. Hôm nay, nơi này đã đã không còn người tới bái phỏng. Nam nhoài trên quảng trường Hắc Long giống như một đạo pháo đài to lớn, phát ra dọa người uy áp, để vô số người đều phát ra từ nội tâm không muốn lại tới gần vùng này. Ngay cả nhà biệt bên trong người có đôi khi ra ra vào vào đều là một bộ trong lòng run sợ bộ dáng giống như rất sợ sệt sẽ, sẽ đánh thức đang đánh chập mắt bên trong rồng đồng dạng mỗi lần trải qua quảng trường đều sẽ theo bản năng hạ giọng nhờ cái này ban tặng rõ ràng xỉn đã tấn thăng làm hầu tước trở thành vương quốc mỉm chặt bên trong đại quý tộc lại thân phận địa vị đều không dưới công tước thậm chí so công tước đều muốn càng hơn không biết bao nhiêu mấy ngày nay dám đến bãi phòng nhà bếp là xỉn thăng tức một chuyện chúc mừng người cho nên ngay cả một cái đều không có đương nhiên người không đến lễ ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ mấy ngày nay. Đến từ các đại thế lực cùng các đại quý tộc hạ lễ liền không ngừng được đưa vào nhà bệ tục bên trong. Tới cùng nhau được đưa vào nhà bệ tục bên trong còn có từng phong từng phong thư. Quý tộc cùng thế lực những người đầu não không có cách nào đến đây bái phỏng, nhưng cũng không dám thất lễ chuyện này, từng cái chuẩn bị lời chúc mừng cùng ca ngợi chi từ tràn đầy thư, đưa vào nhà bệ tục bên trong. Mà đương nhiên, xin là không thể nào sẽ xử lý những thư tín này. Kết quả là, ta hận ngươi. Xin bệ tục. Ngay tại chủ trạch để tầng cao nhất một gian xa hoa trong văn phòng Lý Lý một bên phá giải lấy chồng chất như núi thư, một bên như bị điên kêu to. Đừng làm rối loạn, Lý. Một bên, vì vị ấn nhìn xem bị Lý làm cho loạn thư, tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Những thư tín này không chỉ có riêng là cần nhìn mà thôi, còn cần một phong một phong về quá khứ, nếu như quá loạn, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Lý tự nhiên không phải không hiểu. Có thể nàng thật muốn hỏng mất. Nhiều như vậy, còn phải một phong một phong về. Cái này muốn về tới khi nào a? Lý cố nén một mùi lửa đốt đi những tin này xúc động, lớn tiếng hét lên, dù sao đều đã vạch mặt, không để cho bất luận kẻ nào bái phỏng, thanh kia những tin này ném đi mặc kệ không được sao. Ta hiểu cảm thụ của ngươi. Vì vị ẩn có chút bất đắc dĩ nói, nhưng hắn có thể làm như thế, chúng ta lại không được, không hiểu a? Xác thực, xin có thể thả bản thân, không đối tất cả mọi người lá mặt lá trái, có thể lì cùng vì vị, vị ẩn bọn người lại không được. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ là bởi vì quốc vương bệ hạ đã phái người tới thuyết phục mà thôi. Giữa quý tộc quan hệ hay là đến duy trì một chút, không chỉ có là vì lẫn nhau mặt mũi, càng là vì trong vương quốc thế lực cân bằng. Vì vị ẩn như vậy nói, nếu để cho các quý tộc đơn phương cựu thị cùng căm thù lên nhà bệ thuật, vậy bây giờ có xin cùng nạ si điện hạ đám người chấn nhiếp, bọn hắn không dám thế nào, có thể tương lai bọn hắn không có ở đây đâu. Nhà bệ thuật quật khởi vô cùng cấp tốc, lại bởi vì gia chủ là xin quan hệ tương lai nhất định là trong vương quốc dưới một người trên vạn người tồn tại đại gia tộc như thế nếu là hiện tại đắc tội quá nhiều người tương lai kế thừa cái nhà này người nhất định sẽ nhận đủ loại làm khó dễ khó xử thậm chí là tai nạn ạn xỉ từ quốc vương góc độ bên trên xuất phát tự nhiên không muốn nhìn thấy tương lai vương quốc địa vị đặc thù nhà bệ tuất trở thành công địch dẫn tới vương quốc quý tộc nhầm vào thậm chí cùng các quý tộc đối địch đứng lên tàn sát lẫn nhau nói như vậy đối với vương quốc mà nói chính là một cái tai nạn cho nên Ản xì si tận lực phái quan viên đến tiến hành dặn dò, mà cái này dặn dò đối tượng tự nhiên không phải xìn. Ảnh xì si biết, xìn không thích loại này con con thẳng thẳng đồ vật, có thể hay không nghe hắn mà nói, đó cũng là một tần số. Bởi vậy, hắn đem chuyện này đều ủy thác cho Lý, để Lý đến xử lý. Có thể nói, Lý hiện tại chính là tại vì xìn cái này vung tay trưởng quỹ thu thập tàn cuộc, đây cũng là dẫn đến nàng sụp đổ nguyên nhân. Cái này cái này thật sự là nhiều lắm a. Lý phát ra kêu rên. Không có cách, không chỉ có là vương quốc quý tộc mà thôi, nhân tộc còn lại thế lực quốc vương, hoàng đế, quý tộc, thủ lĩnh, lãnh tụ các loại cũng đều đưa tới ân cần thăm hỏi tin cùng chúc mừng tin. Vì vì ân nở nụ cười khổ, nhưng cũng an ủi, kỳ thật cái này không tất cả đều là xấu sự tình. Tối thiểu ngươi thông qua con đường này, cùng nhân tộc các đại thế lực cao tầng đều có liên hệ, dù cho ngươi bây giờ là nhà biệt tục người đại diện, tương lai chờ ngươi kế thừa nhà dạ dạ hạt, đồng dạng có thể mượn nhờ lần này liên hệ cùng những đại nhân vật này thành lập nhân mạch. Đây đối với một cái quý tộc tới nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nếu mà có được nhiều người như vậy tộc thế lực duy trì, cái kia nhà dạ dạ hạt về sau chưa hẳn không có khả năng đạt tới nhà biệt tương lai độ cao. Vì vị ẩn khích lệ nói, cố lên nha, Lì, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi là tuyệt nhất. Nghe đến đó, Lì biểu lộ mới tốt nhìn một chút. Được chưa? Lì liền bất đắc dĩ nhận mệnh. Đúng lúc này, phòng làm việc đại môn bị mở ra. Lý hội trưởng. Nơi này còn có thêm vào bộ phận. Chỉ gặp, lúc mỹ dạ đi đến. Nó trong ngực, chính ôm chất thành cây cột, kém chút không có đội lên trần nhà tin núi. Bành. Lý đầu trùng điệp túi tại trên mặt bàn, co quắp mấy lần, bất động. Lý, vì vị ẩn tiếng kinh hô vang vọng phòng làm việc. Lúc này, xin còn không biết, nhà mình người đại diện đã nhanh bị chính mình gián tiếp chơi chết. Hắn ngay tại chủ trạch để hậu phương sân nhà bên trong, cùng thì ở trải qua chiêu. Uống a a a a. Tỳ ở toàn thân ma lực đều đang điên cuồng khuấy động, trên trán sừng càng là không ngừng rung động, như như lô đen hấp thụ lấy trong khí quyển ma lực, để ma lực như vòng xoay giống như cuốn vào tỳ ở thân thể, hóa thành tỳ ở lực lượng, để tỳ ở gào thét lên tiếng. Tỳ ở cứ như vậy như quỷ giống như ma một dạng, xông về xỉn, hai tay như chảo, mang theo từng đạo chảo quang, mang theo lớn lao lực lượng, đánh phía xỉn, lại tăng lên lực lượng. Xỉn đứng tại tỳ ở đối diện, không có rút kiếm nhìn xem như quỷ giống như ma giống như vọt tới tỷ ở trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng hắn có thể cảm giác được trải qua nửa giờ không ngừng tăng lên về sau tỷ ở công kích đã là đủ để xuyên thấu chính mình lý đà thiên mệnh phòng hộ đối với mình tạo thành một chút tổn thương đã như vậy xỉn hai tay nắm tay đó nhận tỷ ở bành chảo quang cùng nắm đấm va chạm nhau để đại khí cũng vì đó chấn động nhấc lên khí lãng uống a a a tỷ ở không buông tha gầm nhẹ xông về xỉn Song chảo mang theo từng đạo lạnh leo sắc bén chảo quang, không ngừng công hướng xỉn. Xỉn tự nhiên ngân quyền lên tiếp, tiếp tục gặp chiêu phá chiêu. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Lập tức, xỉn cùng tỷ ở thân ảnh đan vào một chỗ, không ngừng phát sinh va chạm, để trầm muộn tiếng va chạm này chập chúng kia, mang theo từng luồng từng luồng khí lãng, tại sân nhà bên trong tạo thành hai cô gió bão. Hai người cứ như vậy kịch chiến lấy, để một bên ngồi tại trong lương đỉnh. Ngay tại nhàn nhã uống trà tuyệt thế ma cơ ánh mắt lấp lẻ. Tiểu nha đầu này, thế mà có được cùng mỹ lù một cá tính chất lực lượng. Chẳng liên nhìn xem hóa thành quỷ tỷ ơ, nhìn qua nàng cây độc rất kia, trong lòng một trận chập trùng. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 834 không tầm thường phương thức. Chương 834 không tầm thường phương thức. Bảnh. Sân nhà bên trong. Kịch liệt tiếng va chạm liền kéo dài không thôi quanh quần một chỗ không xuống, nói cho người khác, xin cùng tỷ ở ở giữa chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nói thì nói như thế, nhưng xin hay là có hảo hảo khắt chế chính mình, lưu lại một chút chỗ trống cũng không có thật xuất ra toàn lực để chiến đấu. Hắn sẽ cùng tỷ ở giống như vậy tại sân nhà bên trong kịch chiến, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nguyên nhân gây ra là xin đem tỷ ở xin nhờ cho mình sự tình sau khi hoàn thành, đem chuyện này báo cáo nhanh cho tỷ ở biết dẫn dắt lên vì ứng phó sắp đến chiến đấu, cũng vì đối phó cái kia cho tới nay đều muốn đánh bại người, thì ở hiếm thấy tìm tới xỉn, hy vọng xỉn có thể theo nàng tiến hành rèn luyện, bởi vì đây là một trận tuyệt đối phải liều lên toàn lực, thậm chí có khả năng liều lên tính mệnh đi tiến hành chiến đấu, thì ở muốn tại ngày quyết chiến đến trước đó, đạt được một lần khắc nghiệt ma luyện. Nói cách khác, tỷ ở cần một cái chính mình sử xuất toàn lực đều có thể thông dong ứng đối, giúp mình ốm nắn trong chiến đấu chi tiết, đạt tới đầy đủ rèn luyện tự thân mục đích đối thủ, đối thủ như vậy. Nhà biệt bên, bên trong ngược lại là có không ít. Xin là một cái, Duyên là một cái, Lý Lệ là một cái, Trận cũng là một cái. Nhưng Duyên gần nhất cực kỳ nóng lòng thủ vệ, dù cho có thời gian rảnh rỗi đều sẽ bị Xìn lấy đủ loại hiếm thấy lý do đuổi đến Lý nơi đó, đi cùng Lý cùng một chỗ học tập quản lý gia tộc, căn bản dành không được thời gian đến Phụng Bồi ti ở. Lý Lệ lại ngây thơ lãng mạn, ra tay không nhẹ không nặng, không biết có thể hiểu hay không rèn luyện ý nghĩa. Chẳng lại là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân nhân vật trong truyền thuyết. Những người này, tỷ ở đương nhiên sẽ không tìm tới các nàng. Kết quả là, xin thuận lý thành chương lại đương nhiên giống như trở thành tỷ ở trong khoảng thời gian này bồi luyện, mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ giống như vậy đối chiến, dùng cái này ma luyện tỷ ở năng lực. Chán đã sớm biết chuyện này, trước đó lại không làm sao để ý, cho tới hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến nơi này nhìn xem, vừa rồi gặp được tỷ ở, cũng gặp được tỷ ở thể nội quỷ. Ngay tại chán nhìn soi mói, xin cùng tỷ ở đối chiến tiến nhập trung bàn. Bệnh. Chỉ gặp, xìn trong nháy mắt di động tránh đi chạm mặt tới lợi chảo một kích, giống như quỷ mị xuất hiện ở tỳ ở sau lưng. tỳ ở cực kỳ bén nhạy sinh ra phản ứng. Đáng tiếc, tốc độ của nàng hay là không kịp nổi xìn. Thướng quân. Xìn tay khoác lên tỳ ở trên lưng, phía trên ma lực tuôn ra. Bệnh. Nổ tung giống như tiếng vang bên trong, ma lực khí bạo bị kích thích, để tỳ ở nhỏ nhắn sinh sắn thân hình đều bị thổi bay, có chút chật vật cùng xìn kéo dài khoảng cách, từ giữa không trung lúc rơi xuống. Nhịn không được chính là một chân quỳ xuống. Ha. Ha. Có lẽ là hao hết thể lực quan hệ, Tỳ ở dồn dập thở hào hẹn, trên mặt đã hiện đầy mồ hôi, ngay cả trên trán độc giác đều lấp loé mấy lần, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất. Tốt, liền đến nơi này đi. Xin nhìn thấy dạng này Tỳ ở, lập tức hô ngừng, cũng nói, ngươi xử đối với thực lực mang tới tăng phúc rất rõ ràng, đối với thân thể gánh vác cũng rất rõ ràng, nếu có thể, trong thời gian ngắn, tốt nhất đừng sử dụng quá nhiều lần. Xin như vậy đánh ra lấy, Ti ở không có phản bác. Đây đúng là quỷ hóa bên trong một cái nhược điểm, sẽ đối với thân thể sinh ra trình độ nhất định gánh vác. Dù sao cũng là đem trong khí quyển ma lực cho trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng cung cấp cho ngươi, bản thân ngươi không có đạt tới cảnh giới kia, lại có được mạnh hơn xa trạng thái bình thường lực lượng, vậy ngươi thân thể tự nhiên sẽ gánh chịu một chút phụ tải, tạo thành như là thể lực cực tốc sói mòn, lực bền bị hạ xuống thậm chí là thụ thương hậu quả. Cho nên Dù là tì ở đã một lần nữa mọc ra sừng, có thể khống chế chính mình kỹ năng độc hữu, cái này kỹ năng độc hữu mang tới tác dụng phụ hay là không thể khinh thường. Còn có, trước mấy ngày ta liền muốn hỏi, ngươi sừng tại chuyển hóa lực lượng thời điểm, có phải hay không so trước đó chậm rất nhiều à? Xin có chút hồ nghi hỏi vấn đề này. Tưởng tượng lúc trước, tì ở trong hẻm núi ả đồn kích phát quỷ hóa năng lực, hóa thân thành quỷ thời điểm, thế nhưng là lập tức liền hấp thu cực kỳ to lớn ma lực để tự thân lập tức nhảy lên lên tới truyền kỳ cấp, thậm chí là cực kỳ tiếp cận cực hạn cấp trình độ. Có thể mấy ngày nay, xin tại cùng tỷ ở đối chiến thời điểm, lại là phát hiện, tỷ ở sửng đối với lực lượng hấp thu so lúc kia chậm nhiều. Đánh cái so sánh, trước kia tỷ ở dùng quỷ hóa nhảy lên lên tới truyền kỳ cấp, có lẽ chỉ cần vài giây đồng hồ thời điểm mà thôi. Mà bây giờ, tỷ ở rõ ràng đẳng cấp so lúc kia cao hơn, từ nơi này đẳng cấp nhảy lên lên tới truyền kỳ cấp lại là dùng thời gian dài hơn. Ước chừng là một phút đồng hồ A. Xin làm ra phán đoán của mình. kích phát quỷ hóa trạng thái về sau, ngươi ước chừng từng chiếm được một phút đồng hồ mới có thể hấp thu đến đủ để nhảy lên thăng đến chuyển kỳ cấp lực lượng, càng đừng đề cập là cực hạn cấp, không có 5 phút đồng hồ thời gian, hẳn là làm không được. Tốc độ như vậy, tại rất nhiều cao thủ xem ra, thế nhưng là rõ ràng đến không có khả năng lại rõ ràng nhược điểm. Ta biết, tì ở nhẹ gật đầu, một bên biểu thị tâm lý nắm chắc, một bên hồi đáp, nhưng không có cách Ta sừng vừa mới mọc ra không lâu, hay là một cây hấu sừng, đối với ma lực hấp thu cùng chuyển hóa so thời kỳ toàn thịnh chậm nhiều, đó là chuyện rất bình thường. Hiển nhiên, tỷ ờ là đối với tình trạng của mình trong lòng hiểu rõ. Dạng này không có vấn đề sao. Xin lại là biểu thị ra lo lắng. Đạo lý là đạo lý kia, có thể cái này lại không thể trở thành trực diện ạ lì đi ạ lực lượng. Chuyển hóa tốc độ chậm như vậy, kỵ sĩ đoàn trưởng nếu là có tâm mà nói, khả năng trong nháy mắt liền có thể đánh bại ngươi. Dạng này ngươi vẫn là phải khiêu chiến hắn sao? Xin hỏi như vậy. Tì ơ lại là gật đầu điểm đến không chút nào mê vóng. Ta vẫn còn muốn khiêu chiến hắn. Tì ở căn bản không có một tơ một hào do dự. Ngươi. Xin còn muốn nói chút gì, lại là từ bỏ, lắc đầu, nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi. Vậy chúng ta tiếp tục. Tì ơ lập tức làm ra dạng này phát biểu. Hay là nghỉ ngơi một chút đi. Xin đương nhiên sẽ không bồi nha đầu này điên đều thở thành hình dáng ra sao, trong lòng không có điểm số sao? Cái này lòng háo thắng cũng không biết là từ ai chỗ nào học được. Trên giường không bỏ qua thì cũng thôi đi, dưới giường còn không bỏ qua, thật là. Ngay tại xin muốn cở trách cở trách, tì ở thời điểm chản rốt cục lên tiếng, thì ra là thế, ngươi muốn khiêu chiến ael ael biển sao? Chản chậm rãi mà đến, nhìn xem thì ở cái kia thở hồng hộc thân ảnh, trong mắt nổi lên chính là trước đó không có hào hứng. Để điện hạ chê cười, tì ở trầm mặc nửa ngày. Chậm một chút hô hấp, lập tức hướng về chạn trầm mặc ít nói giống như hành lễ. Ngươi muốn làm gì? Xin ngược lại là lông mày nhíu lại, có chút cảnh giác nhìn xem chạn. Đừng cứ mãi dùng ánh mắt này nhìn ta, không biết còn tưởng rằng ta là nhiều hồ nháo làm loạn người. Chán nhịn không được đập xịn một chút. Xin miết miệng, thậm chí muốn nói một câu, chẳng lẽ ngươi không phải? Nhưng nhìn đến chạn trong mắt uy hiếp, hắn lại phi thường từ tâm lựa chọn im miệng. Chạn khẽ hừ một tiếng, quay đầu, lần nữa nhìn về phía tỷ ở Ngươi dạng này rèn luyện, đối tự thân thực lực tiến triển có lẽ có trợ giúp, nhưng nếu mục đích là muốn tốt hơn không chế, lợi dụng trong cơ thể ngươi quỷ lời nói, dùng phương thức như vậy là không đủ a. Nghe vậy, không chỉ có là tì ở mà thôi, ngay cả xỉn cũng không khỏi đến nao nao. Làm sao? Xỉn kinh ngạc giống như nhìn về phía trạn, nói, nhìn ngươi thuyết pháp này, ngươi thật giống như có biện pháp giúp tì ở tốt hơn sử dụng thể nội quỷ lực lượng dáng vẻ. Đối với xỉn vấn đề này, trạn tức không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ta muốn, ngược lại là có thể làm được, nhưng so với ta, Mỹ Lu mới là phương diện này chuyên gia. Chẳng cấp ra thuyết pháp như vậy. Mỹ Lu. Xin hơi sững sờ. Quỷ ma Mỹ Lu thì sao? Tỷ ở thì Thảo nhắc lại lên tiếng. Không sai. Chẳng liền có chút hăng hái đánh giá tỷ ở một chút, lập tức nói, ta cũng là vừa mới phát hiện, vị này đáng yêu tiểu thư lực lượng tính chất tựa hồ cùng Mỹ Lu là giống nhau. Tì ở kỹ năng độc hưu là một loại thông qua sừng đến hấp thu trong khí quyển ma lực, đem ma lực chuyển hóa làm lực lượng, trên lý luận có thể vô hạn tăng phúc người sử dụng lực lượng năng lực. Có thể đây chỉ là tì ở kỹ năng độc hưu vận hành cơ chế. Mà trên thực tế, tì ở kỹ năng độc hưu sở dĩ gọi là quỷ hóa cũng không phải là không có lý do. Đơn giản tới nói, nàng kỹ năng độc hưu kỳ thật chính là một loại đối với hắn tự thân cải tạo. Chẳng cứ như vậy nói. Tại cây kia sừng xuất hiện về sau. Cái này đáng yêu tiểu thư thể chất liền thay đổi, không còn là thuần túy nhân loại, mà là tại ngoại giới ma lực bổ sung dưới, đem sâu trong nội tâm mặt trái lực lượng cho kích phát ra đến, từ đó đạt tới cường hóa mục đích. Nói cách khác, sử dụng cái này kỹ năng độc hữu lúc, thì ở không còn là loài người, mà là bị kích phát mặt trái lực lượng cho cải tạo quỷ. Loại lực lượng này tính chất, cùng Mỹ Lù quỷ trùng kỳ thật rất giống. Trản có ý riêng nói rõ, Mỹ Lù quỷ trùng cũng là đem tự thân cùng ngoại giới mặt trái lực lượng đều hóa thành của mình. Từ đó đạt tới cải tạo tự thân, chuyển biến thể chất, tiến tới hóa thân thành tên là quỷ tồn tại, hành xử có khác với nhân thế sinh mệnh mặt trái lực lượng, tức quỷ lực lượng năng lực. Những năng lực này đều đứng ở nhân thế sinh mệnh có khả năng có lực lượng mặt đối lập, cho nên không chỉ có quỷ dị, còn tà ác, thậm chí không vì người thế dung thân hứa. Làm cùng người đối lập quỷ chi tồn tại, loại tồn tại này lực lượng sẽ không bị mọi người tiếp nhận, có thể thông cảm được. Nhưng không có khả năng phủ nhận, những năng lực này rất cường đại. Mỹ lù năng lực liền được ca tụng là hiện dùng tính lớn nhất kỹ năng độc hưu, có thể làm được rất nhiều sự tình, không chỉ có thể xuyên tường, ẩn hình, nguyên rùa, phụ thân, phi hành các loại, còn có thể triển khai quỷ vực, chế tạo quỷ thành, đem nhân thế sinh mệnh đều cho cải tạo thành thi quỷ đại quân, có thể nói là tà ác quỷ dị tới cực điểm. Cùng Mỹ lù so sánh, tì ở quỷ hóa ngược lại là không có rộng như vậy hiện dùng tính, nhưng trên bản chất lại cùng Mỹ lù năng lực là cùng một loại hình. Nói cách khác, Nếu có Mỹ Lũ trợ giúp mà nói, trong cơ thể nàng quỷ khẳng định sẽ trung thực rất nhiều, từ đó giảm bớt đối với thân thể gánh vác, cây kia sừng cũng có thể được nhanh chóng trưởng thành. Nếu là thuận lợi, nàng có lẽ còn có thể từ Mỹ Lũ nơi đó học được chân chính quỷ phương thức chiến đấu. Ta, mặc dù có thể dùng liên tâm yêu đến kết nối Mỹ Lũ, đạt được Mỹ Lũ phương thức chiến đấu, dạy nàng dùng như thế nào thể nội quỷ đi chiến đấu, nhưng liên tâm yêu không có cách nào kết nối người khác kỹ năng độc hữu, cho nên vẫn là Mỹ Lũ càng thích hợp dạy nàng tràn thuyết pháp để tì ở túi lầu xuống bắt đầu rơi vào trầm tư để mi lù đến dạy sao xin lại là xoắn xuyệt nguyên nhân rất đơn giản ngươi xác định mi lù sẽ dạy người xin nghiêm trọng hoài nghi điểm này hắn nhưng không có quên nha đầu kia là ngây thơ cỡ nào lãng mạn lại là cỡ nào không nhẹ không nặng đơn giản chính là một cái khác lì lìt thậm chí so lì lìt còn không có thưởng thức không có năng lực suy tính để cái kia lúc trước dám học được từ mình Chỉ điểm một chút bạo luyện ma nha đầu đến dạy tỷ ở. Tha thứ xin nói thẳng, hắn chỉ có thể nhìn thấy tỷ ở bị không cẩn thận đùa chơi chết tương lai. Trái lại chàng, giống như không thế nào lo lắng điểm này. Có lịch ở một bên nhìn xem, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là sẽ không sẽ ra chuyện. Chàng cười tùm tìm nói như vậy lấy, để xin rất muốn cho nàng một cái lít mắt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không. Làm sao nghe được cũng là người ta cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Xin lần nữa nghiêm trọng hoài nghi lên chuyện này khả thi. Đương nhiên, nhà đầu kia tâm tư chơi bời quá nặng đi, có thể hay không nguyện ý dạy người, đó còn là ẩn số đâu. Chẳng luôn vai, nói, nếu là ngươi tự mình đi cùng với nàng mở miệng, nàng có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng nàng cũng rất có thể rất nhanh mất đi kiên nhẫn. Nói cách khác, xin lo lắng mỉ lụt làm không được nhiệm vụ như vậy, người ta mỉ lụt nhưng cũng không nhất định sẽ đáp ứng đón lấy nhiệm vụ này. Ê! Xin không lời nào để nói. Lúc này. Tì ở đột nhiên lên tiếng. Nếu như quỷ ma điện hạ thật có thể để cho ta mạnh lên, vậy ta nguyện ý thử một chút. Tì ở không có bất kỳ cái gì điểm báo làm ra quyết định như vậy. Tì ở. Xin không chỉ có hoán nàng một tiếng. Tì ở lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Ta vốn là rất rõ ràng, dựa vào đồng dạng phương thức, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng người kia. Tì ở thản nhiên nói, mà nếu đồng dạng phương thức không được, ta chỉ có thể dùng không tầm thường phương thức. Thiếu nữ này liền hoàn toàn như trước đây quả quyết. Xin rất muốn nói, đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết, như chỉ là nguy hiểm mà nói, thiếu nữ này là không để ý bước lên bên trên một bước lên. Tì ở héo bền, người này vốn cũng không bài xích mạo hiểm, lại là người còn có chút dòng chạy xiết dũng tiến. Cho dù là xỉn, muốn khuyên đủ nàng, đồng dạng rất khó. Yên tâm đi. Tì ở đương nhiên sẽ không không biết xỉn tại cố kỵ cái gì, lập tức lời ít mà ý nhiều nói một câu, nói, ta có lỷ đạt đại nhân chúc phúc, có vận mệnh che chở sẽ không như vậy mà đơn giản mất mạng. Câu nói này, xin còn chưa kịp cho ra phản ứng, một bên trạn trước hết ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì? Trạn kinh ngạc giống như đối với Tì ở nói, ngươi nói, ngươi là lì đạt người chúc phúc. Tì ở dương mắt màn, nhìn về phía cái này đẹp đến mức kinh tâm động phách ma nhân, chậm rãi điểm xuống đầu. Thấy thế, trạn trong mắt, rốt cục toát ra bừng bừng hào hứng. đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, Mời đọc chuyện hay. Trưng 835 một cái đặc thù thời đại. Giờ khắc này, tỷ ở lâm vào khó tả trầm mặc. Bị chản cái kia tràn đầy phấn khởi ánh mắt cho trực tiếp nhìn chằm chằm, cho dù là trầm mặc ít nói như nàng, này sẽ đều có chút không chịu được nổi. Chản mị lực vốn là nam nữ thông sát, cho nên tỷ ở giống như xỉn, tại chản đợi tại nhà bệ tục trong lúc đó, vẫn luôn đối với nàng kính nhi viễn chi. Đừng nói là tỷ ở chính là ly, vì vị ẩn, lũ mị dạ bọn người cố ý tại tránh đi chản. Ngược lại là những nhà bệ tục kêu người hầu đám nữ buộc, tựa như là lúc trước chẳng ra mặt bảo chế một đỏ thời điểm gặp được vị này mỹ ma, như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản, thường thường đều sẽ quanh quẩn một chỗ tại chẳng nơi ở phụ cận. Xin vì thế còn tận lực hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận vùng này, cho nên, trong nhà bệ tục, chứ xình, duyên cùng lý lịch bên ngoài, những người còn lại đều là không gặp được chẳng. Trước đó trong vòng vài ngày, xình cùng tì ở đang luyện tập với nhau thời điểm, chẳng đồng dạng là không có ở đây Duy chỉ có hôm nay, vị này mị ma điện hạ tâm huyết dâng trào xuất hiện ở đây, biểu thị muốn quan sát, mới phát hiện tỷ ở đặc thủ. Tỷ ở tuy có đang tận lực cảnh giác, nhưng đối mặt chản cái kia phạm quy mị lực, cuối cùng vẫn không cẩn thận thư giãn, dẫn đến chính mình ẩn giấu đi nhiều năm bí mật bị vị này mị ma đoạt được biết. Hiện tại, bị chản như vậy chản đầy phấn khởi nhìn chằm chằm, tỷ ở tại có cảm giác không chịu nổi đồng thời, cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Nhưng chính là một bước này. Không chỉ có không để cho chản bỏ đi đối với tỷ ở hào hứng, ngược lại còn để phần này hào hứng càng thêm nồng đậm mấy phần. Ai bảo chản thích nhất chính là dám phản kháng mị lực của mình người đâu. Tỷ ở hiện nhiên ngay tại cảnh rất chản, để chản đối với nàng hứng thú là không giảm trái lại còn tăng. Có giống như mị lù tinh chất kỹ năng độc hữu, còn nhận lấy lì đặt chúc phúc, thật không nghĩ tới, vương quốc mị chặt bên trong, thế mà còn có người như thế một cái tiểu thiên tài, dù cho cùng nạ sỉ ruột tỷ mị chặt so sánh đều không kém bao nhiêu a. Chàng cười khanh khách tới gần tỷ ở một bước, có chính nàng đều rất giống không có phát hiện giống như thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ, như vậy lên tiếng. Ta nói, ngươi có muốn hay không đi theo ta, cùng đi với ta mà dưới A. Khá lắm, bây giờ liền bắt đầu đào chân tường. Bởi vậy có thể chứng minh, tại chàng trong lòng, tỷ ở cũng đã nhận được không thấp cho điểm. Không, không cần. Tỷ ở lại là không chút do dự cự tuyệt, thái độ gọi là một cái quả quyết, một cái dứt khoát. Chỉ là, nhà đầu này căn bản không biết nàng càng là cự tuyệt tràn, tràn đối với nàng hứng thú càng lớn. Ta có thể giúp ngươi thuyết phục mọi người ta, để mỹ lũ huấn luyện ngươi, để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại a. Tràn dần dần dẫn dụ giống như nói ra lời ấy, để tỳ ở không nói. Đây đúng là tỳ ở trước mắt muốn nhất đồ vật, tăng thêm tràn cái kia đặc biệt bị lực, tỳ ở quả thực là có chút dao động đứng lên. Tràn tự nhiên nhìn ra điểm này, lập tức liền muốn tiến thêm một bước dụ dỗ. Nhưng chính nghĩa thiết thủ rốt cục vào giờ phút này bên trong dáng lâm. Người cái tên này, vừa trung thực mấy ngày mà thôi, lại bắt đầu làm yêu. Xin nhìn không được, chỉ là vươn tay, nắm chẳng thổi qua liền phá gương mặt, đem nó giật tới Đau nhức, chẳng bị đau kêu một tiếng, trên mặt cái kia vũ mị không gì sánh được dáng tươi cười trực tiếp sụp đổ. Xin không để ý cái này mà nữ dây rua, một bên bóp lấy tấm kia đẹp đến hít thở không thông mặt, một bên nhìn về phía tỷ ở. Nếu như ngươi thật đã quyết định mà nói, cái kia mỉ lù bên kia, ta tới giúp ngươi giải quyết. Sìn không biết là bất đắc dĩ hay là thỏa hiệp giống như mà nói, tam tộc hội đám sắp đến, ma tộc các ma nhân cũng nhanh đến nhân giới bên trong tới, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói với nàng nói, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nha đầu kia thật có chút nguy hiểm, ngươi đi theo nàng, có thể sẽ rất vất vả a. Nghe vậy, tì ở điều chỉnh một chút tâm tình của mình, lập tức nhìn về hướng sìn. Ta biết, tì ở liền cực kỳ bình tĩnh nói, ta đã làm tốt giác ngộ. Được chưa? Sìn cũng không soán suýt, nói thẳng. Bất quá, ngươi cùng kỵ sĩ đoàn trưởng quyết đấu đại khái là tại tam tộc hội đàm không lâu về sau, không có nhiều thời giờ như vậy cho người trưởng thành. Một lần kia, tại quốc vương trong tầm cung, xin giúp tỷ ở hướng ạ lý đi ạ ước chiến thời điểm, là ước tại tam tộc hội đàm kết thúc về sau. Tam tộc hội đàm trước đó, ạ lý đi ạ xác thực không có dư lực tiến hành kế hoạch gì bên ngoài quyết đấu. Làm vương quốc phương diện lệ thuộc trực tiếp sức chiến đấu cao nhất, ạ lý đi ạ nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì hoàn mỹ trạng thái. Để phòng bất cứ tình huống nào Nếu là cùng tỷ ở quyết đấu dẫn đến ạ lý đi ạ trên thân xảy ra vấn đề gì Cái kia tại tam tộc hội Đàm trong lúc đó Sắc thực sẽ có ảnh hưởng không nhỏ Thế là, xin cùng ạ lý đi ạ mới đã hẹn tam tộc hội Đàm Đằng sau lại tiến hành cuộc tỷ thí này Về phần thời gian cụ thể vì sao Khả năng còn phải nhìn hội Đàm kết thúc Sau này thế cục. Nếu là hết thảy thuận lợi, vậy dĩ nhiên không cần bao lâu Đã như vậy, lưu cho tỷ Ở thời gian cũng liền không nhiều lắm Ta biết. Tì ở hay là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, cũng không có xuất hiện bao lớn tâm tình chập trờn. Trong lòng ngươi có vài là được. Xin cũng không nói thêm lời. Đằng sau, tì ở liền quay người rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có xin cùng chẳng hai người, vẫn như cũ ở lại chỗ này. Người đều đi, ngươi còn không bùng tay. Chẳng một thanh đẩy ra xin tay, căm giận bất bình giống như trừng mắt về phía hắn. Ai bảo ngươi đào ta chân tường rồi. Xin không có cảm thấy trọt dạng, ngược lại đối trở về. Chản cũng không cam chịu yếu thế. Ai bảo ngươi người đều như vậy có ý tứ a? Chản đổi chừng là trầm trầm, nữ khí không hiểu mà nói, thật không biết người gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy. Nữ nhân bên cạnh thế mà một cái so một cái thú vị, một cái vương quốc trí bảo vốn là thâm thụ thần tộc sủng ái, có thụ ma tộc kiêng kỵ, hiện tại lại xuất hiện một cái cùng vị công chúa điện hạ kia so sánh đều không kém nơi nào tiểu nha đầu. Nhìn chung cả nhân tộc lịch sử cũng khó khăn xuất hiện dạng này hai cái người đặc thù mới a. Cũng không phải. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nói hai nhân loại kia thiếu nữ kỹ năng độc hữu, cũng đã là đặc thù tới cực điểm. Một cái là có thể hóa thần, đem thế giới mạnh nhất quyền năng nắm giữ tại trong tay, bị mị chặt thánh kiếm chỗ tán thành, chính là trừ dũng giả bên ngoài, từ trước tới nay cái thứ nhất thu được bản thân siêu thoát khả năng sinh mệnh. Một cái là có thể hóa quỷ, có được cùng lục đại ma nhân một trong quỷ ma một cá tính chất lực lượng, nếu để cho lúc đó ở giữa, thậm chí có thể vô hạn trưởng thành dũng giả hậu duệ. Khả năng như vậy, thiên phú như vậy, Đừng nói là tại nhân tộc, chính là tại thần tộc cùng ma tộc bên trong đều tìm không ra một cái tới. Nhân tộc cho tới nay để cho nhất người kiêng kỵ chính là dũng giả, trừ dũng giả bên ngoài người kỳ thật tại cao tầng thứ các cường giả trong mắt, thật không tính là gì, duy nhất có thể được xưng là sáng chói đại khái chính là ngàn năm trước 13 anh hùng. Nhưng bây giờ, tại tràn trước mắt, lại là có hai nhân loại thiếu nữ có được xa xa áp đảo trong truyền thuyết 13 anh hùng phía trên tiềm lực. Thiên tài như vậy xuất hiện một cái đều có thể chấn động toàn bộ mỉ bộ tèn sơ, bây giờ lại là xuất hiện hai cái. Hết lần này tới lần khác, hai người này còn theo thứ tự là xìn đại Lão Bà cùng tiểu Lão Bà, lại đều là vương quốc mỉ chặt xuất thân, đều là dũng giả hậu duệ, cũng đều nhận lấy vận mệnh nữ thần chúc phúc. Kể từ đó, cho dù là chẳng đều không thể không vì đó sợ hai than. Trái lại xỉn, ngược lại là nhất miệng. Ở thời đại này bên trong, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ trở thành tồn tại đặc thù. Đây là xỉn cảm tưởng. Có lẽ, tại tràn các loại còn sống đã lâu, có thể nói là trên đường đi nhìn xem thế giới này phát triển đến nay trong mắt người, nạ sỉ cùng tỷ ở xuất hiện, coi là hai cái kỳ tích. Nhưng theo xỉn, không thua bởi nạ sỉ cùng tỷ ở tồn tại đặc thủ, trên đời này vẫn như cũ còn có. Tỷ như, cái kia tại phía sau màn điều khiển mọ dạ cầm đi nhánh sinh mệnh, đã trở thành nửa cái siêu thoát cấp tồn tại bị lầy di tộc. Lại tỷ như, bởi vì chính mình quan hệ, cuộc đời bình thường như vậy cải biến Thu được to lớn tiềm lực cùng năng lực, từ đó bị nã đủ lạ cho mang về thần giới, đạt được tự nhiên nữ thần chúc phúc lì cả. Hai người này sự tích, tại nhân tộc trong lịch sử đồng dạng có thể xương trước đây chưa từng gặp. Sau này đến tột cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào, cỡ nào đặc thủ, xỉn chính mình cũng không biết. Xin nghĩ như vậy, lại phát hiện bên cạnh chẳng cũng là quang tới ý vị thâm trường ánh mắt. Có liên tâm yêu năng lực tại, cái này mị ma hoàn toàn như trước đây đọc được xỉn ý nghĩ trong lòng. Bởi vậy, nàng nói như vậy. Thời đại này xác thực xuất hiện rất nhiều trước kia không có tồn tại đặc thù, đem nghĩ vô tẹn sở cho tới nay một ít quy luật đều cho pha vỡ. Tràn thăm thẳm lên tiếng. Dạng này đặc thù một thời đại, cho dù là ma vương cùng chí cao thần vẫn tồn tại như cũ thời điểm, đều chưa từng xuất hiện qua. Nói đến đây dạng lời nói tràn còn tại trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Đặc thù nhất tồn tại, kỳ thật cũng đã đi tới trên thế giới này, hoặc là nói là về tới thế giới này. Nghĩ đến chuyện như vậy, chán lườm sỉn một chút. Có lẽ Hắn chính là cái này đặc thù thời đại trung tâm vòng xoáy. Tuy nói, trên người hắn hết thảy, lúc đầu đều không phải là thứ thuộc về hắn, nhưng khi bọn chúng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cộng đồng tồn tại ở trên người hắn thời điểm, hắn chính là không thể nghi ngờ đặc thù nhất người kia. Càng sâu thêm, cái này đặc thù thời đại, rất có thể chính là vì thuận theo hắn đến mới xuất hiện. Dù sao, suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, kể trên nâng lên tất cả tồn tại đặc thù. Cuối cùng cũng sẽ cùng thế giới khác này nhân vật đặc biệt sinh ra hoặc nhiều hoặc ít nhân duyên cùng liên hệ. Tình huống như vậy, chắc hẳn, không chỉ có là chúng ta mà thôi, thần tộc bên kia khẳng định cũng nhiều bao nhiêu ít có phát hiện đi. Như vậy, nhằm vào cái này đặc thù thời đại, những nữ thần kia sẽ khai thác dạng gì hành động đâu. Cái này kỳ thật không khó đoán. Thần tộc cho tới nay đều là dũng giả người ủng hộ trung thật, nó tồn tại ý nghĩa chính là vì dũng giả. Đã như vậy, thần tộc nhất định sẽ lấy xỉn kiên cố nhất hậu thuẫn tiếp tục ở thời đại này đi vào trong số dưới. Chỉ bất quá, dũng giả này không chỉ có là các ngươi, cũng là chúng ta ma tộc. Chán nhìn chăm chú lên nhìn ánh mắt liền trở nên sáng rực lên, cũng nở nụ cười xinh đẹp. Sẽ không bị các ngươi cướp đi người của chúng ta, thần tộc. Chương 836 là cái gì che đậy cặp mắt của ta? Chương 836 là cái gì che đậy cặp mắt của ta? Chán đang suy nghĩ gì, xin đương nhiên sẽ không biết. Nhưng hắn luôn cảm thấy Cô nàng này giống như lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Chỉ ít, nàng gái kia sáng rực ánh mắt, xin hay là có phát hiện. Cho nên, xin không khỏi đang suy nghĩ. Nữ nhân này sẽ không phải lại muốn rồi không a? Xin cảm thấy mình hẳn là có thể phục bồi. Mặc dù trước mấy ngày lần đó bị nữ nhân này cho vẩy tới có chút hung ác, dẫn đến chơi cũng có chút hung ác, tăng thêm trước đó lại đang nạ sỉ cùng tì ở nơi đó chơi đùa không nhẹ, để xin mấy ngày nay đều cảm thấy có điểm hư thoát, nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, Hắn còn có thể cùng tì ở giống như vậy đối luyện, vậy dĩ nhiên là đã khôi phục nguyên khí. Dù cho điểm ấy nguyên khí, thật chơi mà nói, sợ là có bị ép khô, cái này mị ma thật sự là quá yêu tinh, mỗi lần đều để hắn muốn ngừng mà không được, có thể có trắng chơi. Khu khu, có vui vẻ cơ hội, xin tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Dù sao cô nàng này cũng không có để cho mình phụ trách, cớ sao mà không làm đâu. Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện, Bên cạnh mị ma điện hạ ánh mắt đã từ nóng rực trở nên tràn đầy sắc khí. Ta đi vương cung. Xin thấy tình thế không ổn, tại chỗ trong nháy mắt di động biến mất, trực. Độc lưu chặn một người, ở nơi đó hận đến nghiến răng. Nhưng rất nhanh, nàng lại cười. Cười đến rất mỹ lệ, cũng rất để cho người ta run rẩy Thật sự cho rằng chiếm lớn như vậy tiện nghi còn cái gì đều không cần bỏ ra sao. Chàn thì thào lên tiếng nói, chờ đó cho ta. Hiện nhiên, xin là bị ghi nhớ. Không biết đây hết thẻ xỉn trực tiếp chuyển rời đến vương cung, cũng hướng nạ xỉ tẩm cung phương hướng đi đến. Công chúa điện hạ này gần nhất không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi, thế mà liên tiếp vài ngày đều để xỉn ăn bế muôn canh, để xỉn trong mấy ngày này ngay cả một lần mặt của đối phương đều không có nhìn thấy. Mới đầu, xỉn còn tưởng rằng nạ xỉ là thật có chuyện bận rộn. Kết quả, mấy ngày thời gian trôi qua, xỉn phát hiện, công chúa điện hạ này không chỉ có thông thả, còn mỗi ngày đều tại tẩm cung của mình bên trong mò cá. Tam tộc hội đàm các hạng sự vụ toàn bộ đều là án sỉ cùng riêng đang phụ trách, nạ sỉ si cái này chuẩn bị xuất giá công chúa điện hạ trừ một chút đặc thù trường hợp cần ra mặt bên ngoài, còn lại thời điểm căn bản không cần đến làm cái gì. Nói cách khác, nữ nhân này rõ ràng rất nhàn, một mực tại màu cá, vẫn còn để xỉn bị sập cửa vào mặt, thả xin bồ câu. Trực giác nói cho xỉn, nữ nhân này cũng tại làm yêu. Xem ra là thiếu dạy dỗ. Xỉn tưởng tượng liền đến khí. Cho nên, hôm nay, xỉn là hạ quyết tâm muốn chấn nhất chấn phu cương không phải vậy trong nhà nữ nhân từng cái đều như vậy không nghe lời đều muốn lên trời đánh lấy dạng này chủ ý xin cũng không muốn từ cửa chính tiến vào nà sỉ tầm cung mà là dứt khoát trong nháy mắt di động trực tiếp tiến nhập nà sỉ gian phòng không cho bên ngoài thủ vệ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đem chính mình cho ngăn lại hoặc là sớm mật báo cơ hội vì thế xin còn tận lực mở ra lý dắt thiên mệnh siêu tuyệt tận nấp hiệu quả che giấu khí tức của mình cùng ma lực lặng lẽ meo meo tiến nhập nà sỉ gian phòng Cái này vừa tiến đến, xin liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà chuyển di sai địa phương. Chuyện gì xảy ra? Xin một mặt mờ mịt, Dạng này xin cũng không biết, tại nạ xỉ trong tầm cung, trong phòng, năng khiếu là mỏ cá, ngậu tưởng cũng là mỏ cá công chúa điện hạ ngay tại hứ lạnh. Ba ngày, cái kia hôn đảng nhất định đã phát hiện ta là cố ý, chính khí vội vàng muốn tìm ta tính sổ sách ra. Không thể không nói, công chúa điện hạ đối với mình vị hôn phu hay là có cực kỳ đầy đủ hiểu rõ. Có thể nàng không có chút nào hoảng. Bởi vì, nạ si sớm đã sử dụng vận mệnh quyền năng, thao túng vận mệnh, đem xỉn vô luận như thế nào đều không gặp được chính mình vận mệnh như vậy cho cố định xuống dưới. Nhờ cái này ban tặng, vận mệnh lại bởi vậy xuất hiện các loại vận chuyển, dẫn đến xỉn không cách nào đạt tới nhìn thấy nạ si kết quả như vậy. Về phần sẽ xuất hiện dạng gì sự tình đến ngăn lại xỉn, vậy liền không liên quan nạ si chuyện. Có lẽ sẽ có người vừa vặn ước xỉn, để xỉn không dành tới gặp nạ si có lẽ sẽ có việc kiện đột nhiên phát sinh, để xỉn không thể không đi giải quyết. Đương nhiên, cũng có thể là xỉn thuấn gian di động đột nhiên xuất hiện sai lầm, khiến nó chuyển di sai địa phương, không cách nào đến nạ xỉ chỗ ở. Tóm lại, vận mệnh đã giống như vậy cố định xuống, đằng sau khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại nhân tố dẫn đến xỉn không gặp được nạ xỉ là được rồi. Đương nhiên, nạ xỉ cho xỉn trả thù còn không chỉ có tại đây. Nàng còn thao túng một cái vận mệnh. Đó chính là, xỉn một khi muốn làm chuyện xấu tất nhiên sẽ thất bại. Có thể là có người đột nhiên chạy đến ngăn cản. Có thể là có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Thậm chí, xin một khi muốn làm chuyện xấu thời điểm, liền tất nhiên sẽ không may, gặp được bực mình sự tình. Đây là trừng phạt, nhìn ngươi về sau còn dám hay không chê hoa gẹo nguyệt. Nạ Xi hư nhẹ lấy, trong lòng tràn đầy đắc ý. Không thể không nói, công chúa điện hạ này xác thực coi là xin khắc tinh, rõ ràng là nhân loại, lại có thể có được thao túng vận mệnh quyền năng. Để xin cái kia có thể miễn dịch thần tộc quyền năng can thiệp chúc phúc cũng không có đất dụng võ. Nhưng mà, lúc này nạ sĩ cũng không biết, xin trí cao thần chúc phúc không chỉ có là có thể làm cho hắn miễn dịch thần tộc quyền năng can thiệp mà thôi, càng là có thế giới che chở. Có thế giới che chở, xin liền có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới biến nguy thành an, gặp dự hóa lành, cũng tại các loại dưới cơ duyên xào hợp, có được đủ loại kỳ nộ cùng kỳ duyên. Nếu như nói, nạ sĩ quyền năng đưa đến xin ngay tại xui xẻo nói. Thế giới kia cũng sẽ ở xỉn xui sẹo thời điểm, lập tức làm ra phản ứng, đem chuyện xấu thay đổi thành đôi xình mà nói chuyện tốt. Tựa như hiện tại, xình chuyển di phạm sai lầm, không có đến nạ xì gian phòng, lại đi tới một cái đối với hắn mà nói, tuyệt đối coi là gặp được chuyện tốt trong phòng. Xoạn! Có chút tiếng nước liền ở trong không khí văng động. Nhiệt khí tràn ngập tại bốn phía, mang đến từng đợt xương trắng. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, những xương trắng này, vẫn như cũ không thể che kín trong phòng xuất hiện xuân quang. Thật là thoải mái. Diễn liền rất hài lòng giống như nằm tại một cái trong bồn tắm, nhắm mắt lại, trên người da thịt trong trắng lộ hồng, ướt át lại bóng loáng. Nó bên người, sạn này đúng là cũng trừ bỏ trong ngày thường khôi giáp dày cộm nặng nề, chính không mảnh vải che thân lấy, cho diễn phòng tắm tăng thêm nước nóng. Điện hạ, người thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, hiện tại còn tắm rửa mà nói, đợi chút nữa có thể vượt qua hay không tiếp theo hạng làm việc đâu. Sạn này liền lấy cực kỳ không thể diện tư thế quỳ một gối xuống tại bên trên hồ tắm một bên cho phòng tắm tăng thêm nước nóng, một bên nói như thế. An tâm a, coi như trễ một điểm cũng sẽ không tạo thành vấn đề lớn lao gì. Dĩa ngay cả con mắt đều không có mở ra, tự ở bên trên hồ tắm, thỏa thích thư triển thân thể. Cái kia dáng người, cái kia dáng người, dù sao chỉ là nước nóng cùng nhiệt khí là thế nào đều che không được, nên bị nhìn địa phương cơ bản đều bị nhìn một lần. Thật không có vấn đề sao? Sa nổi còn có chút sầu lo. Không có vấn đề, không có vấn đề. Dù sao không phải tam tộc hội đảm công tác chuẩn bị, những cái kia đều đã bị phụ vương cầm tới xử lý, ta hiện tại xử lý chính là mị ma điện hạ tới đến vương đô về sau đưa tới bạo động đến tiếp sau vấn đề, giống như là những cái kia còn không có tỉnh táo lại, cả ngày la hét muốn gặp nữ thần phố thương mại thị dân, còn có bị chết sát các đại thế lực các đại nhân vật tiếp xúc cùng hiện trạng xác nhận. Ria nói như vậy lấy, trong giọng nói đều là không căm lòng. Cái kia đang giận dũng giả, liền biết tìm việc cho ta tình làm. Rõ ràng những chuyện này đều là hắn đưa đến, lại đến làm cho ta thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hắn lại trốn ở trong nhà cùng người ta mị ma điện hạ nói chuyện yêu đương. Đã như vậy, ta cũng muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Diễn trong lời nói này liền có cực lớn oan khí. Cái này, cũng không tính là bệ thuật khanh đưa đến A. Sa nòi mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, nguyên nhân gây ra chung quy là mị ma điện hạ. Bệ thuật khanh đồng dạng là bị liên lụy một cái kia, chuyện này có thể viên mãn kết thúc, đã rất khá. Sản ảy liền tạm thời giúp xin nói vài câu lời hữu ích. Đáng tiếc, Diễa không có như vậy thỏa hiệp. Coi như nguyên nhân gây ra không phải hắn, hắn cũng vẫn là tham dự a. Diễa căm giận bất bình mà nói, thật đúng là để người ta mị ma cho dấu ở nhà, trời mới biết hắn có phải hay không đã coi trọng người ta. Hẳn là, không đến mức đi. Sản ảy thanh em bắt đầu biến yếu. Đối với chưa thấy qua chản Sản ảy tới nói, nàng hay là không quá tin tưởng xin sẽ bị chản cho tù binh hoặc là nói đúng không tin tưởng đường đường dũng giả sẽ bị chỉ là sắc đẹp trô rụi hoặc. Làm sao không đến mức? Diệp hừ lạnh một tiếng, nói, cũng không nhìn một chút mấy ngày nay, tên kia có thể cơ bản đều đợi ở nhà, nạ sĩ cũng không nguyện ý gặp hắn, hắn còn một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, ta nhìn hắn tám thành cùng những cái kia nông cạn nam nhân một dạng, đều bị cái kia mị ma cho mê đến tìm không ra bắc Càng nói, Diệp càng là cảm thấy không căm lòng. Thế là... Vị này tương lai vương quốc Mỹ chặt nữ vương tử trong buồn tắm đứng lên. Không được, ta phải tìm thời gian đi một chuyến nhà bếp, nhìn xem tên kia đến cùng suốt ngày đều đang làm gì. Nói, ria cũng không mặc quần áo, trực tiếp từ trong buồn tắm đi ra. Điện hạ, quần áo, sạn ngoài tranh thủ thời gian cầm lên ria quần áo, đuổi kịp nàng, chính nàng lại đều không mặc gì. Hai người cứ như vậy từ ẩn nấp bên trong xỉn trước mặt nên ngang đi ngang qua, để một mặt mờ mị xỉn cho tới bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng hiện tại đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá. Nước này thật to lớn. Phòng tắm này thật trắng. Là cái gì che đậy cặp mắt của ta? Là tiên tài sao? Không. Xin trong đầu liền bọt qua dạng này từng đoạn đối thoại, để hắn chỉ cảm thấy thân thể cũng hơi một cứng rắn, muốn biểu thị một cái tôn kính. Còn tốt. May mà ta có lý giác thiên mệnh tại A. Xin sờ lên cái mũi của mình, xác nhận một chút nơi đó không có đồ vật dư thừa chảy ra về sau vừa rồi phát ra một tiếng cảm khái. Mà lần này ý thức cảm khái, hoàn toàn cũng không phải là ở trong lòng xuất hiện, mà là bị xỉn nói ra. Ai? Ngay tại đuổi theo riêng sạn ngoài hình như có cảm giác, đột nhiên xoay người, sắc bén ánh mắt thẳng đâm về xỉn vị trí. Nhưng trong này, tự nhiên không còn có cái gì nữa. Thế nào? Riêng bị sạn ngoài tiếng quát dọa cho nhảy một cái, không khỏi ôm lấy thân thể, dừng bước lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Không, không có gì, đại khái là nghe lầm a. Sản mải không có phát hiện bất kỳ dị thường, đành phải như mày, hạ kết luận như vậy. Thật tình không biết, xỉn đã trong nháy mắt gì động chạy. Ân, phúc lợi lấy được, trượt trượt. Trưng 837 cho lão thiên gia đập mấy cái khấu đầu. Ước chừng nửa giờ về sau. Vương cung một góc, xỉn xuất hiện ở chỗ này, cả người đều xa vào đến hoài nghi nhân sinh trong trạng thái. Không có đạo lý A. Hồi tưởng lại nửa canh giờ này bên trong kinh lịch, xỉn làm ra dạng này nỉ non. Không có cách nào. Làm sao mỗi lần muốn thuấn gian di động đến nạ xỉ trong phòng thời điểm, chuyển di đều sẽ thất bại đâu? Xỉn im lặng ngưng ngẹn. Đúng thế. Nửa canh giờ này thời gian bên trong, xỉn thuấn gian di động vẫn luôn tại phạm sai lầm, không chỉ có chưa từng xuất hiện tại nạ xỉ trong phòng, còn một lần lại một lần xông vào không nên xông địa phương. Diễn dạng này công chúa điện hạ chuyên dụng bãi tắm, xỉn xông vào qua. Trong vương cung các nữ kỵ sĩ dùng chung bãi tắm lớn, xỉn xông vào qua. Quý tộc các đại tiểu thư phòng thay quần áo. Xin xông vào qua Ngay cả ản xỉ mấy cái kia xinh đẹp như hoa phòng bên gian phòng Xin cũng không cẩn thận thuấn di tiến vào Lại nhìn thấy đều là đủ để vĩnh viễn bảo tồn tại trong đầu USB bên trong quan cảnh Cái này nếu như bị ta cha vợ kia biết Coi như đối thủ là ta Hắn đều sẽ cùng ta quyết nhất tử chiến A Xin một bên nghĩ như vậy Một bên quyết định đem hôm nay kinh lịch cho vĩnh viễn phong tồn đứng lên Tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào biết Nhưng, một vấn đề khác Xin liền thật sự là không thể không suy nghĩ. Vì cái gì chuyển di sẽ một lần lại một lần thất bại, còn mỗi lần đều chuyển rời đến loại địa phương kia đi. Xin đều không làm rõ ràng được cuối cùng là một trận tai nạn, hay là một lần may mắn. Ta lại không có tập được may mắn sắc lang loại hình kỹ năng. Thật có loại kia kỹ năng tồn tại mà nói, xin đảo ngược mà muốn chăm chú đi học một học được. Cho nên, tình huống trước mắt, theo xin thật là quá mê, mê đến hắn như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Theo lý tới nói, bằng vào ta kỹ năng đẳng cấp cũng không khả năng thuẫn gian di động thất bại mới đúng à theo xin biết thuẫn gian di động loại kỹ năng cùng ma pháp mặc dù cực kỳ hy hi hữu lại mỗi một loại đều có phi thường đẹp đẽ điều kiện học tập cùng sử dụng phương thức cho nên nó cũng không phải là không thể được sẽ ở sử dụng bên trên xảy ra vấn đề giống một chút kỹ năng đẳng cấp quá thấp thậm chí vừa mới tập được loại này kỹ năng cùng ma pháp người đang sử dụng loại năng lực này lúc cũng không phải là sẽ không xuất hiện chuyển di phạm sai lầm sự tình có thể xin đâu Hán ngoại kiến thiên mệnh sớm đã mát cấp, đồng thời tại dung hợp thành thiên mệnh kỹ năng trước, tất cả dùng để dung hợp kỹ năng đều đồng dạng thăng đến mát cấp. Tại đã đem kỹ năng luyện đến mát cấp dưới tình huống, sử dụng thuẫn gian di động năng lực, theo lý tới nói, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện di động thất bại chuyện. Dù cho có đặc thù kết giới, ma pháp thậm chí là ma pháp đạo cụ có ảnh hưởng chuyện di loại năng lực tiến hành sử dụng hiệu quả, đối mặt xỉn cái kia thăng đến mát cấp thiên mệnh kỹ năng, muốn có hiệu, đều là rất khó một việc. Chỉ cho đến nay, xin liền không có xuất hiện qua một lần chuyển di thất bại, hoặc là chuyển di không may xuất hiện vấn đề, bởi vậy có thể thấy được ngoại kiến thiên mệnh cái này thiên mệnh kỹ năng cường lực, cho dù là thủ hộ vương đô, thủ hộ vương cung đẳng cấp cao nhất kết giới, xin đều có thể đến như tự nhiên, bởi vậy liền có thể gặp một đốm. không chút khách khí nói, hiện tại xin tuấn gian di động năng lực cường đại, đã không tại vị kia tùy tâm sở dục xâm nhập qua đủ loại địa phương lẹp xì ạ phía dưới, lẹp ạ dịch chuyển không gian có thể sương đệ nhất thế giới. Mà xin ngoại kiến thiên mệnh liền có được không thua này di động, chuyển di hiệu quả, dạng này đều có thể một lần lại một lần phạm sai lầm mà nói, đây tuyệt đối là có vấn đề. Chẳng lẽ là ai sử dụng đặc thù kỹ năng độc hữu ảnh hưởng ta chuyển di? Xin không thể không hoài nghi điểm này. Nếu như là được vinh dự vượt qua thường quy kỹ năng độc hữu lực lượng mà nói, đây không phải là không có khả năng ảnh hưởng đến xin cấp bậc này thuần gian di động. Còn nữa, siêu thoát cấp tồn tại cũng có khả năng làm đến điểm này có siêu thoát cấp tồn tại ra tay với ta rồi. Xin không thể không như thế hoài nghi. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, có cái nào siêu thoát cấp tồn tại ra tay với mình, đúng là sẽ như thế. Ôn hòa. Một lần lại một lần đem xin đưa vào loại kia phúc lợi tràn đầy địa phương, đây rốt cuộc là muốn hại hắn hay là muốn giúp hắn à? Lại hoặc là Nhi En cùng nạ Xi si loại hình người ra tay với ta rồi. Xin không phải là không có hoài nghi điểm này. Nhi En làm dũng giả triệu hoán thuật thức bản thân lại là ty trưởng triệu hoán khái niệm nữ thần cùng xỉn cái này bị nó triệu hoán mà đến dũng giả quan hệ trong đó không ít liên hệ cũng rất sâu nếu là nàng tuyệt đối là có thể can thiệp xỉn tuấn di năng lực đem hắn triệu hoán đến địa phương khác đi nà xỉ cũng là như thế bây giờ đã là vận mệnh quyền năng người nắm giữ nó quyền năng còn sẽ không bị lời chúc phúc của mình miễn dịch muốn thông qua thao túng vận mệnh đến làm được chuyện như vậy tuyệt đối không khó còn nữa chẳng cũng là có khả năng thông qua liên tâm yêu lực lượng Chẳng tuyệt đối trong tay nắm giữ thuấn gian di động loại hình năng lực, còn có thể thông qua trên tâm linh kết nối để xin chúc phúc, kỹ năng che chở cùng thánh kiếm gia hộ đều không thể có hiệu quả, lại đem hắn thần không biết quỷ không hay ném tới địa phương khác đi, đó cũng không phải không có khả năng. Còn có lẽ xỉ ạ, làm thông hiểu thuấn di chi năng tồn tại, muốn tại mình am hiểu trên lĩnh vực hố xỉn một thành, xỉn không tin nàng làm không được. Những người này cũng có lý do như thế hố xỉn, ni sức ghen lớn như vậy. Nhìn thấy ta trận này lại là kết hôn lại là đính hôn, khẳng định đối với ta rất khó chịu. Nạ sĩ nữ nhân này lại đang trận này như vậy không chào đón ta, không phải là không có khả năng ngăn cản ta đến gian phòng của nàng đi. Chạn! Tốt ta, ta vừa gây xong nàng mới chạy đến. Lẹ sĩ ạ thì càng không cần nói, vừa trở về ngày đó kém chút không có bị ta tại trô khí bối đi qua. Nghĩ như vậy, xin đột nhiên phi thường lúng túng phát hiện, chính mình đắc tội người vẫn rất nhiều, lại một cái so một cái xinh đẹp. Một cái so một cái tùy hứng, toàn bộ đều có hiểm nghi, vô cùng có khả năng ra tay với hắn. Ta đây cũng là nghiệp chướng nặng nghề. Xin thở dài một hơi, trên thân rất có cố cặn bã vị phát ra. Có thể cứ như vậy, vấn đề lại tới. Nếu như là các nàng, làm sao có thể không đem ta ném tới núi lửa hoặc là đáy biển chỗ sâu đi, mà là đem ta ném tới lớn như vậy nhìn đã mắt địa phương. Đây là xin duy nhất không nghĩ ra điểm. Theo lý mà nói, những nữ nhân này đều có năng lực làm đến chuyện này. Cũng đều có lý do nhằm vào xỉn, nhưng tuyệt đối sẽ không không hô hắn, còn cho hắn phát dạng này hảo khang cùng phúc lợi. Đặc biệt là nạ xỉ, si, làm sao có thể để cho mình đem tỷ tỷ của nàng, bộ hạ, bằng hữu các loại đều cho nhìn một lần đâu. Tốt, nhức đầu. Xin ấn ấn chính mình huyệt thái dương, chỉ cảm thấy nghĩ như thế nào làm sao hố. Được rồi, ta vẫn là đi qua đi. Xin quyết định không còn sử dụng thuấn di năng lực, mà là đi bộ đến nạ xỉ si tẩm cung nhìn xem nếu như ở trên đường đi tới đi tới đều có thể gặp được mỹ nữ cởi trống chân cho ta nhìn vậy ta liền cho lão thiên gia đập mấy cái khấu đầu hôm nay cao thấp tạ ơn nó nghĩ tới đây xin mở ra bộ pháp đi hướng nà si tẩm cung trên đường đi không ít người đều gặp được xin gặp qua bệ hầu tước gặp qua bệ hầu tước đám quan chức cùng trong cung quý tộc kỵ sĩ đều tại nhìn thấy xin thời điểm một mực cung kính hành lễ trong đó thậm chí không thiếu một chút công tước gia tử đệ hoặc là rứt khoát chính là công tước bản nhân Mà rõ ràng chính là cao giai nhất quý tộc, chân chính hoàng thân quốc thích, những này công tức gia người lại có một cái tính một cái, tất cả đều như là gặp được trên thế giới này nhân vật vĩ đại nhất một dạng, kinh sợ cho xình hành lễ. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa, xình đã không còn vẹn vẹn cái mạo hiểm giả, càng không còn vẹn vẹn cái công chúa điện hạ vị hôn phu, tân tấn quý tộc có triển vọng thanh niên. Hắn hiện tại chẳng những là công chúa điện hạ vị hôn phu, hay là vương quốc hầu tước, địa vị không tại những cái kia công tức phía dưới không nói. Ngay cả năng lượng sau lưng cùng bản thân thực lực các loại đều vượt xa khỏi vương quốc thậm chí là nhân tộc cho phép phạm chủ. Lại thêm hay là cái dũng giả, gần nhất lại lập uy một lần, nói cho tất cả mọi người, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu đáng sợ, đừng nói là công tước, chính là một nước chi vương thậm chí thần tộc, ma tộc cao tầng cũng không dám lại tùy tiện chống đối hắn. Đương nhiên, cũng không ít người dùng đến không hiểu ánh mắt nhìn xem xỉn, tại kinh sợ đồng thời, còn có chút ít dị dạng tình cảm dáng vẻ. Những cái kia tình cảm bên trong, có là sùng bái, có là e ngại, có nhưng cũng là ghen tị và căm hận, có thể nói là nhân sinh muôn màu, cái gì cần có đều có. Ai bảo xin bây giờ địa vị trướng đến là nhanh như vậy, lại có từng cái mọi người ước mơ, sùng bái người đều vây quanh ở bên cạnh hắn đâu. Không khai người đấu kỵ cùng căm hận, đó là sự tình không có khả năng. Chỉ là, xin không thèm để ý những thứ này. Hắn liền đối với những cái kia tương đối hữu hảo lại thái độ khiêm hòa người gật đầu ra hiệu. Từng cái đáp lại, đối với những cái kia nhìn âm dương quái khí người thì là tiến hành triệt để không nhìn, không thèm để ý sẽ một giây đồng hồ, trực tiếp từ trước mặt của bọn hắn đi qua, để bọn hắn thấy là nghiền lên răng. Có gì đặc biệt hơn người? Một người mặc xa xỉ con em quý tộc liền nhịn không được gâm thầm mắng một câu. Kết quả. Bảnh. Vô hình trùng kích ở trên người hắn nổ tung, để hắn tại chỗ kêu lên một tiếng, bị hung hăng nổ bay, nền ở trên mặt đất, thống khổ không thôi. Người chung quanh lập tức nhận lấy to lớn kinh hãi, toàn bộ cách xa cái kia nửa chết nửa sống con em quý tộc. Xin thì giống như cũng không có làm gì đồng dạng, cũng không quay đầu lại rời đi. Những người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau lấy, một hồi về sau mới nhìn hướng về phía trên mặt đất vặn vẹo dây rủi lấy con em quý tộc, trong mắt tràn đầy thương hại. Hiện tại lúc này, thế mà còn có người ngu xuẩn như vậy tồn tại sao? Còn dám đi gây vị dũng giả kia đại nhân, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Chẳng lẽ hắn cho là mình so trước mấy ngày những cái kia bị bệt hầu tức đánh cho thẻ ra quần các đại nhân vật còn lợi hại hơn. Chỉ có thể nói là đáng đời. Như vậy thương hại cùng châm trọc lời nói, truyền vào quý tộc kia tử đệ trong thai, làm cho hắn khuất nhục không thôi, chỉ có thể sám xịt đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy mất. Về phần những cái kia đối với xìn ném đi ghen ghét, căm hận tầm mắt người, tự nhiên là bị dọa đến không nhẹ, lập tức có một cái tính một cái, tất cả đều cũng như chạy trốn chạy đi, như là gặp ác ma Sìn cũng sẽ không đi để ý tới dạng này không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Hắn cứ như vậy hướng phía nạ sỉ tẩm cung phương hướng mà đi, thậm chí vì đi tắt, vòng vào một cái bùi cỏ. Kết quả, vòng một chút này, Sìn cứng đờ. Ai? Trong bùi cỏ, hai thiếu nữ ngơ ngác nhìn đột nhiên xông vào Sìn. Trên người của các nàng, không mảnh vải che thân. Sìn chầm mặc. Xem ra, hôm nay xác thực đến cho lão Thiên gia đập mấy cái khấu đầu. Trưng 838 cái này ban ngày ban mặt. Trưng 838 cái này ban ngày ban mặt. Vương cung một góc trong bụi cỏ, quý tộc thanh niên liền cùng hai cái quần áo không chỉnh tề thiếu nữ đối mắt nhìn nhau lấy, tất cả đều không nói gì. Xin là tại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Hai thiếu nữ thì là bị đột nhiên xuất hiện tình thế chấn trụ, cứng lại ở đó, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Mà bọn hắn tự nhiên cũng đều nhận ra thân phận của đối phương. Không sai. Bọn hắn, vừa lúc là biết nhau, mà còn có qua một đoạn không cạn nguồn gốc. Người người người người người, tí lý liền tay run run chỉ chỉ vào xỉn, một bộ tức chấn kinh lại không dám tin bộ dáng. Nó bên cạnh, trong tay chính cầm một bộ y phục cả bệ lìn đầu tiên là trầm mặc một hồi, lập tức đột nhiên rút ra phỏng chế thanh kiếm, một tay dùng quần áo che chở thân thể, một bên hướng về xỉn phương hướng vọt tới. Bạch, phỏng chế thanh kiếm mũi kiếm bằng tốc độ kinh người đột phá không khí, đâm về phía xỉn vị trí. Đinh, xỉn cơ hồ là phản xạ có điều kiện vươn tay. Dùng hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy phỏng chế thánh kiếm mũi kiếm, để nó đình trệ mà xuống, không cách nào lại có chút tiến thêm. Cái này hung ác một chút ta. Công chúa điện hạ. Xin có rút lấy khỏe miệng lên tiếng. cảm tạ Linh chừng xin một chút, thấp giọng khẽ kêu nói, vậy ngươi còn không mau một chút xoay qua chỗ khác. Đúng đúng đúng. Xin miết miệng, một bên xoay người, còn vừa nói thầm lấy nói, cũng không phải không có nhìn qua. Xác thực, ban đầu ở đại tư tế nhà tù dưới mặt đất bên trong. Xín liền đã gặp qua vị công chúa điện hạ này không mảnh vải che thân tư thái, tăng thêm trước đó nửa giờ bên trong nhìn qua đầy đủ cảnh đẹp, lại nhìn thấy cả vệ lìn loa thể, xín đã có thể làm đến lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. đương nhiên, không biết điểm này cả vệ lìn nghe được xín nói thầm âm thanh, chỉ có bắt hắn cho tại chỗ đâm chết xúc động. Thật vất vả kềm chế xúc động như vậy, cả vệ lìn mới hướng về phía không biết làm sao tỉ lỉ hô một tiếng, còn không vội vàng mặc quần áo. Nói, cả vệ lìn dẫn đầu tăng thêm tốc độ. Mặc lên quần áo tới. Nam. Tí lì cũng rốt cục phản ứng lại, lập tức mặt đỏ tới mang thai thêm luôn cuống tay chân mặc quần áo, trong lòng cảm giác xấu hổ đơn giản đều muốn bạo giảm. Xin chỉ có thể nghe được phía sau truyền đến một trận thanh âm huyền áo, thanh âm còn có chút hỗn loạn, nói cho hắn, hai cái này thiếu nữ động tác có bao nhiêu bồi rối Kết quả, bỏ ra mấy phân chung, hai cái này thiếu nữ mới cuối cùng là mặc tốt quần áo. Đi, quay tới đi. Cạm vệ lìn lạnh lùng lên tiếng. Xin đúng vai. Xoay người sang chỗ khác, thấy được ăn mặc chỉnh tề hai nữ. Lúc này, vô luận là cả vệ lìn hay là tí lý đều mặc lên một bộ cung đình trang phục, nhìn qua tựa như là vương quốc nhà quý tộc thiên kim, không hề giống là đế quốc công chúa cùng gia tộc kỵ sĩ hậu duệ. Tại dạng này hai nữ bên người, còn có áo giáp loại hình trang bị tán lạc, những cái kia mới là các nàng lúc đầu trang phục dáng vẻ. Cái này khiến xỉn một chút liền nhìn ra chút gì. Các ngươi đây là trốn ở chỗ này cái trang sao. Xỉn ngâng lên lông mày. Đối với cái này, tí lì chính ở chỗ này đỏ mặt, bị lòng xấu hổ chỗ chi phối, nói không nên lời một câu, chỉ có cạm tệ lỉn, vẫn như cũ trừng mắt xỉn. Có vấn đề gì không? Cạm tệ lỉn ngữ khí liền vô cùng sông. Dù sao cũng là bị xỉn cho thấy hết, ngữ khí không sông là không thể nào. Dù là trước đó đã từng có một lần bị xỉn nhìn hết thể nghiệm, một mã là một mã, hai chuyện hay là không thể nói nhập là một. Dù nói thế nào, lần trước đều là không thể đối kháng. Thậm chí có thể nói là cạm tệ lìn nhận xin tình, có thể bị xin giải cứu ra liền đã rất tốt, tự nhiên không có lý do nhằm vào loại này dâu riêng không đáng kể việc nhỏ đi tìm xin gốc dạ. Nhưng lần này lại khác biệt. Lần này, cạm tệ lìn có thể không nợ xin cái gì. Cho nên, lần nữa bị xin chiếm tiện nghi lớn như vậy, cạm tệ lìn hay là rất khó chịu. Chỉ tiếc. Có vấn đề hay không, hiện tại tình huống còn chưa đủ lấy nói rõ sao. Xin ôm cánh tay. Đứng ở nơi đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem cả vệ lìn, để cả vệ lìn hô hấp trì trệ. Xin ý tứ rất đơn giản, chính là tại ám chỉ cả vệ lìn vì cái gì không tìm cái thích hợp nơi trốn thay quần áo, mà là trốn ở đây trồng cỏ bụi bên trong. Cái này ban ngày ban mặt, các ngươi trốn ở đây loại địa phương thay quần áo, bị người bắt gặp, chẳng lẽ còn có thể trách người khác à? Xin liền không có chút nào nuông chiều người ta tiểu nữ sinh. Vốn chính là các nàng chính mình không để ý trường hợp làm chút không thích hợp sự tình kết quả bị thua thiệt lại muốn lại người khác. Xin cũng sẽ không cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi chính là đối lý, phải bị người ta giận chó đánh mèo. Kiếp trước đọc tiểu thuyết ghét nhất chính là loại tình tiết này, bởi vì chiếm tiện nghi liền không hiểu thấu cảm thấy là chính mình đối lý, mặc cho người ta nữ sinh đánh chửi, quả thực biết quất. Cho dù là người ta trong phòng thay quần áo, bị ngươi đẩy cửa tiến đến thấy được, vậy ngươi cố nhiên có cái không gõ cửa sai, nhưng người ta đồng dạng có cái không khóa cửa khuyết điểm A. Bởi vậy, Xin là sẽ không nuông chiều người ta tiểu nữ sinh. Luận sự, đúng chính là đúng, sai chính là sai, cũng có hay không chiếm được tiện nghi không có một chút quan hệ. Nếu là đổi lại trước đó nửa giờ bên trong bị chính mình chiếm hết tiện nghi những nữ nhân kia tới, cái kia xỉn sẽ còn cảm thấy đối lý. Nhưng lần này là người ta chính mình muốn ở loại địa phương này thay quần áo, bị cuốn đường gần chính mình bắt gặp, thì nên trách không chiếm được mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin mới có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy. Ngươi. Cạm tệ lìn khó thở, nhưng cũng làm ra một câu phản bác. Về phần tí lì, càng là nhanh hai mắt lưng trọng. Không có cách, nàng mới có thể chân chính nhất thua thiệt cái kia. Xin nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng lõa thể A. Có xét thấy đây, vị này nhà bị ghi lở thiên kim đại tiểu thư là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất bị một người nam nhân thấy hết thân thể. Thật sự là ngấm lại đều để nàng cảm thấy thua thiệt lớn. Mắt thấy hai cái này thiếu nữ một cái tích lũy lấy nộ khí, một cái mặt mũi tràn đầy bị khuất. Xin cũng không còn kích thích các nàng. Nói thật, các ngươi đến cùng đang làm gì? Xin nghi hoặc giống như hỏi, vì cái gì trốn ở chỗ này thay quần áo? Con đổi chính là vương quốc cung đình phục sức. Xin không hỏi cả vệ lìn hai người tại sao lại xuất hiện ở vương quốc Mỹ chặt trong vương cung. Tam tộc hội đàm sắp đến, làm nhân loại trong tộc đàn quân sự đệ nhất đế quốc người phụ trách, cả vệ lìn bọn người sẽ xuất hiện tại vương đô, đại biểu đế quốc tham gia tam tộc hội đàm. bất quá là không thể bình thường hơn được sự tình mà thôi. Chắc hẳn, đế quốc hẳn là vừa tới vương đô không lâu, mới đưa đến tin tức còn không có kịp thời truyền lên ra, xin cũng không biết bọn hắn đến A. Bất quá, cạm vệ lìn cùng tí lì tại sao phải trốn ở chỗ này lén lén thay đổi vương quốc phục sức, vậy liền đáng giá dư vị một chút nguyên do trong đó. Cái này, tí lì lập tức quên đi xấu hổ, sắc mặt biến đến có chút lung túng. Đừng nói là tí lì, chính là cạm vệ lìn đều rời đi một chút ánh mắt. Làm sao? Xin sắc mặt vi diệu mà nói. Các ngươi không phải là dự định làm chút việc không thể lộ ra ngoài A. Thân là vương quốc đối thủ quốc, đế quốc cao tầng, đối phương trong vương cung cải trang chi phí người trong nước bộ dáng, Chuyện này một khi bị người biết hiểu, sắc thực sẽ cho người cho là nàng bọn họ muốn làm cái gì nhận không ra người gián điệp làm việc. Thậm chí là, ám sát nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, xin nhìn về phía cả bệ lìn cùng tỷ ly ánh mắt thay đổi. Trở nên giống như tại quan sát tỉ mỉ, làm như thế nào đem hai người cho trói lại chói trở về hảo hảo khảo vấn khảo vấn ánh mắt. thấy thế, cạm tệ lìn cùng tí lì đều là một cái giật mình. Chính là bởi vì các nàng đều là nhận biết xỉn, càng thấy qua xỉn một ít làm cho người hít thở không thông đáng sợ thao tác, hai người lập tức chính là trở nên trong lòng run sợ. Ngay sau đó, tí lì cái thứ nhất nhịn không được lên tiếng. Chúng ta không có ý định làm cái gì khả nghi sự tình. Tí lì tranh thủ thời gian giải thích. Không sai. Cạm tệ lìn cũng không còn che giấu, gọn gàng dứt khoát mà nói. Chúng ta chỉ là muốn đi gặp nạ si rụt tỉ mà thôi. Gặp nạ si. Xin ngần người. Đúng thế. Tý lì trung điệp gật đầu, cường điệu nói, cũng không phải muốn làm việc không thể lộ ra ngoài. Vì không rơi vào xỉn trong tay, cái này kỵ sĩ tiểu thư cũng coi là dốc hết toàn lực. Vấn đề ở chỗ. Đã các ngươi muốn gặp nạ si, vậy liền trực tiếp đi gặp tốt, làm gì cải trang cách than mạc a Xin hay là một mặt hồ nghi. Cảm tệ Linh cùng tý lý lại là nhìn nhau một chút, một cái hừ lạnh một tiếng. Một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không phải chúng ta không muốn đi gặp, mà là không được đến cho phép. Tí lì nhắc nhở một câu, nói, vô luận là ản si bệ hạ hay là xạ vụ bệ hạ, đều không muốn nhìn thấy cả vệ lìn đại nhân tại thời kỳ này đối đầu nạ si rụt tì điện hạ. Bị tí lì kiểu nói này, xin liền đã hiểu. Một mực đến nay, cả vệ lìn đều đem nạ si xem như là cả đời đối thủ, lại một mực đối với nàng ôm lấy lấy cực kỳ mãnh liệt chấp nhất. Lúc trước, tại thời điểm. Xin cũng là bởi vì cùng nạ xỉ quan hệ trong đó không ít, mới có thể bị cả vệ lìn cho để mắt tới. Hiện tại, cả vệ lìn đi tới vương quốc mì chát, đi tới vương đô, thậm chí đi tới trong vương cung, vậy nàng làm sao có thể không đi tìm nạ xỉ đâu. Mà nàng tìm nạ xỉ, tự nhiên không thể nào là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, chỉ có có thể là muốn cùng nàng giao thủ. Nhưng hai quốc gia các cao tầng khẳng định thì không muốn thấy hai vị này công chúa điện hạ tại tam tộc hội đàm trong lúc đó lẫn nhau đối đầu, đánh cái người chết ta sống. Đã như vậy, cạp bệ lìn muốn gặp nạ si, tự nhiên là gặp phải trở ngại. Có thể cạp bệ lìn hiển nhiên không cam tâm thỏa hiệp. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị cải trang cách đan mặc thành vương người trong nước, tìm cơ hội tiếp cận nạ si. Xin im lặng giống như nhìn về phía cạp bệ lìn. Hừ! Cạp bệ lìn lại là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với ngầm thừa nhận. Xin lập tức lật ra một cái lít mắt. Ta nhìn ngươi chính là nhàn. Xin không lưu tình chút nào b ngươi mới nhàn đâu? Cạm tệ lìn không cam lòng yếu thế mà nói, nạ si rút là của ngươi vị hôn thê, ngươi đương nhiên là giúp đỡ nàng. Xem ra, cạm tệ lìn là cho là, xin biết mình định tìm vị hôn thê của hắn phiền phức về sau, mới có thể giống như vậy bận tiểu nàng. Thế nhưng là, ta cũng biết ta là đương nhiên phải giúp đỡ nàng đó a. Xin quẹt miệng mà nói, nàng là lão bà của ta, ngươi cũng không phải. Một câu, suýt nữa đem cạm tệ lìn cho tức nổ tung. Cậu nam nhân này, Thế mà cứ như vậy trực tiếp thừa nhận chính mình là đứng tại nạ sỉ ruột tí mỉ chặt bên kia, chính là tại không công bằng, thiên vị, đều không mang theo một chút che giấu sao. Ta mặc dù không phải lão bà ngươi, nhưng cũng bị ngươi thấy hết ta. Hay là hai lần. Xem ở cái này phân thượng, ngươi tốt xấu đều tại ta trước mặt huyện chuyển một cái đi. hỗn đàn. Trưng 839 phía sau có lẽ sẽ cần đến ngươi. Trưng 839 phía sau có lẽ sẽ cần đến ngươi. Tóm lại. Ta là vì gặp nạ sĩ rụt tí mỉ chặt mới ở chỗ này thay đổi trang phục, không phải là vì cái gì nhận không ra người mục đích. Trong bụi cỏ, Cạp Đệ Lìn liền giận đùng đùng hướng về Xỉn nói như vậy lấy, thậm chí còn hung hăng nhìn chằm chằm xìn. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta sao? Cạp Đệ Lìn trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, tựa như đang nói ngươi có phải hay không sợ ngươi vợ tương lai bại bởi ta một dạng. Trên thực tế, Cạp Đệ Lìn thật là có chút cảm thấy Xỉn sẽ ngăn cản nàng. Nếu là Xỉn lựa chọn ngăn cản nàng nói, Vậy nàng cũng chỉ có thể từ bỏ lần khiêu chiến này. Dù sao, xin mạnh bao nhiêu, cảm tệ lìn vốn là rất rõ ràng, chớ nói chi là hiện tại xin giống như trở nên so trước đó mạnh hơn dáng vẻ. Xin tại nhà biệt túc trước cửa để nhiều như vậy thế lực thủ lĩnh cùng cường giả đỉnh cao thất bại tan tác mà quay trở về sự tình, bây giờ đều còn tại hừng hực khí thế chuyển. cảm tệ lìn đương nhiên sẽ không coi là, chính mình còn có thể phản kháng xin. Đương nhiên, coi như có thể phản kháng, nàng cũng sẽ không đi phản kháng. Đừng nhìn cả bệ lìn hiện tại là một bộ rất sông bộ dáng, nhưng đối với xỉn, nàng thật đúng là không có cái gì đối địch ý nghĩ. Không nói xỉn thực lực không phải nàng chống lại nổi, liền nói xỉn đã từng đã cứu nàng, để nàng có thể trở về đế đô, còn từ ma la trong tay cứu vớt toàn bộ đế quốc, để nhà mình huynh trưởng có thể thượng vị những việc này, vậy liền đã là thiên đại ân tình. Lại thêm xạ vụ từng cùng xỉn từng có giao dịch, sớm đã trong bóng tối hướng xỉn tuyên thệ hiệu chung, thề sẽ ở chính mình sinh thời bên trong. Tập đế quốc toàn cảnh năng lực đến duy trì xỉn, đối với xỉn nghe lời giam giáp, có thể nói, hiện nay đế quốc chân chính cao nhất người cầm quyền liền không phải thân là hoàng đế sa Vũ, mà là trước mắt dũng giả này. Nói cách khác, cạm vệ lìn đồng dạng đối với xỉn nghe lời giam giáp. Đừng nói là xỉn muốn ngăn cản nàng đối phó lao bà của mình, chính là thật để cạm vệ lìn khi hắn lao bà, cạm vệ lìn đoán chừng đều sẽ đáp ứng tới. Lúc đầu, tại bị cầm tù ở dưới đất trong phòng giam chịu đủ ma la cha tấn lúc kia. Cảm tệ lỉn liền cố ý lấy thân báo đáp, đi cầu đến xin viện thủ, hiện tại nếu là xỉn thật như vậy yêu cầu, nàng cũng sẽ không nhiều a bài xích. Mà lại, xin người là tao một chút, thường xuyên làm chút tao thao tác, có thể đem tất cả mọi người cho tức chết, nhưng hắn xác thực vô luận là xuất thân năng lực vẫn còn, đều đủ để thỏa mãn cảm tệ lỉn đối với mình một nửa khác yêu cầu. Thân là dũng giả, thực lực cường đại không nói, còn lưng tựa thần tộc cùng ma tộc, nếu là có thể cùng xín kết hôn, đối với đế quốc chỗ tốt là rõ ràng. Chớ nói chi là, dũng giả huyết mạch vốn chính là nhân tộc tất cả mọi người tại mơ ước đồ vật, nếu quả thật có thể cùng xin kết hợp, hai người bọn hắn hậu đại khẳng định sẽ kế thừa hai loại dũng giả chi huyết, từng cái có được phi phàm tiềm lực. Bởi vậy, theo cả Bệ Linh, xin kỳ thật có thể nói được là toàn thế giới tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ một nửa khác. Ân, chính là ánh mắt không hề tốt đẹp gì, coi trọng ai không tốt, hết lần này tới lần khác coi trọng nạ xì rụt tỉ mỉ chát. Nếu là nam nhân này chịu từ bỏ nạ xỉ rút tí mỉ chặt mà nói, cái kia cả Vệ Lĩnh không để ý tại chỗ liền gả, thuận tiện lại đem bên cạnh Tỷ lỉ xem như tiểu thiếp đưa cho hắn. Tỷ lỉ. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù cả Vệ Lĩnh không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ở trong lòng của nàng, xin địa vị kỳ thật phi thường cao, thậm chí so với chính mình huynh trưởng còn cao, so với chính mình tín ngưỡng nữ thần cũng cao hơn. Dạng này xỉn, nếu là nhất định phải ngăn cản nàng nói, dù cho cả Vệ Lĩnh lại cố chấp Đều chỉ có thể phục tùng Nhưng mà, ngay tại cả bệ lìn lòng tràn đầy Coi là xịn sẽ ngăn cản chính mình thời điểm Nàng đột nhiên phát hiện Chính mình nhìn xem ánh mắt của nàng tràn đầy đồng tình Công chúa A Xin vun tay, đe lại cả bệ lìn bà vai Lời nói thấm thía giống như mà nói Ta không phải muốn ngăn cả ngươi Mà là không muốn ngươi tuyệt vọng Nói đùa, hiện tại nạ si là có thể bị Tùy tiện khiêu chiến trạng thái sao Đã hoàn thành chúc phúc cầu nguyện tạo nên Tự thân đều biến thành nửa cái nữ th Trạng thái bình thường bên dưới đều có so sánh truyền kỳ cấp thực lực. Sử dụng Thánh Kiếm lời nói càng là có thể nhảy lên địch nổi cực hạng cấp. Nếu là sử dụng vận mệnh quyền năng, đó càng là thỏa thỏa siêu thoát cấp chiến lược. Trạng thái đỉnh cao nhất lúc thậm chí có thể so sánh được vinh dự thế giới mạnh nhất vận mệnh nữ thần. Dù cho quyền sử dụng có thể lúc, nạ xì trạng thái sẽ trở nên rất không ổn định. Xem sử dụng quyền năng trình độ dần dần làm sâu sắc tự thân nữ thần hóa, thẳng đến trạng thái đỉnh cao nhất lúc sẽ chỉ có một kích chi lực. Một kích qua đi liền sẽ cấp tốc suy yếu, lâm vào hư thoát trạng thái, cũng không còn cách nào chiến đấu, cái kia cũng không là người bình thường có thể đối đầu. Thử hỏi, toàn bộ mỉ bộ tẻn sơ bên trong, có bao nhiêu cái có biện pháp đón lấy vận mệnh nữ thần một kích toàn lực? Sợ là chỉ có ma nhân cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến A. Nếu là chỉ có sinh mệnh nữ thần hoặc tự nhiên nữ thần cấp bậc kia chiến lực, đó là vô cùng có khả năng ngay cả vận mệnh nữ thần một kích đều không tiếp nổi. Mà cả Berlin là cấp bậc gì nàng ngược lại là cố gắng, không biết có phải hay không là bởi vì trải qua đế đô chỉ biến, đã trải qua nhiều lần tử đấu quan hệ, đẳng cấp thăng được nhanh chóng, bây giờ đều đã đạt tới đẳng cấp 79, cách đẳng cấp 80 đều cách chỉ một bước, tăng thêm phòng chế thánh kiếm lực lượng, cùng nàng gái kia có chút không tầm thường, kỹ năng độc huy, cùng truyền kỳ cấp cường giảm một trận chiến, cũng không phải là làm không được. nhưng truyền kỳ cấp, sợ là sẽ phải bị giao hấn rất thảm a. nghĩ tới đây, xin đều ôn cảm vệ lìn bà vai. Giống như là đang khuyên giải huynh đệ của mình đồng dạng, càng ngày càng lộ ra lời nói thâm thiếu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn cùng hiện tại nạ si đánh. Vừa nói, xin còn một bên không ngừng vỗ cạp tệ lìn bả vai. nghe vậy, cạp tệ lìn liếc qua xin ôm chính mình bả vai tay, cũng không kiếm không đâm, cũng ngựa khí bình thản nói. Đã ngươi đều nói như vậy, ta liền không đi tìm nàng đi. Cạp tệ lìn lại ngoài ý muốn rứt khoát thỏa hiệp. Ai? Một bên tỷ lì nhìn xem một màn này, cả người đều sướng sốt. Cảm vệ lìn đại nhân, thế mà dễ nói chuyện như vậy sao? Không đúng. Trước đó xạ vũ bệ hạ cùng án si bệ hạ đồng dạng khuyên can quan nàng, nhưng nàng nhưng không có nghe theo, ngược lại bước lên rất có thể sẽ bị hoài nghi là có ý khát phong hiểm, dự định cải trang cách cất mặc, bí mật tiếp xúc nạ sỉ ruột ti điện hạ. Có thể thấy được nó khiêu chiến chi tâm đến cỡ nào mãnh liệt. Chính là bởi vì dạng này, tại biết cả vệ lìn dự định về sau, tỷ lì mới đang lo lắng phía dưới, không thể không cùng lên đến nhìn xem. Để câu có thể tại cục diện không cách nào khống chế thời điểm, kịp thời xuất thủ ngăn cản. Kết quả, hiện tại là như thế nào? Như vậy dứt khoát liền thỏa hiệp, trước đó cố chấp như vậy lại là vì cái gì đâu? Tỷ lì mộng, hoàn toàn xem không hiểu nhà mình công chúa điện hạ tại sao phải đột nhiên trở nên như vậy thuận theo. Dạng này tỷ lì căn bản không biết, nhà mình công chúa điện hạ chẳng những vốn cũng không sẽ chống lại xìn, còn có ý khác. Nạ sĩ ruột tỷ bên kia, ta thủy thời đều có thể lại khiêu chiến, nhưng dũng giả xìn bên này lại không nhất định lại có đào chân tường cơ hội, cảm thẹn lìn như vậy tự hỏi, đúng thế, nữ nhân này chuẩn bị đào chân tường, nếu có thể đem xin từ vương quốc đào được đế quốc, hoặc là để xin di tình biệt luyến, vứt bỏ nạ xì ruột tỳ mỉ chặn, ngược lại cùng chính mình kết hôn, vậy há không rượu quá thay, đến lúc đó chính mình đã được như nguyện, đế quốc cũng phải lấy trèo lên cành cây cao, thậm chí chính mình còn chiến thắng nạ xì ruột tỳ mỉ chặn một lần, đoạt nam nhân của nàng, vậy đơn giản chính là một công nhiều việc đại hảo sự. Hơi ngẫm lại, cạm tệ lìn đều cảm thấy kích thích. Nói cách khác, cạm tệ lìn không chuẩn bị cùng nạ xì si liều chiến lực, mà là chuẩn bị cùng nạ xì si liều mị lực. Dù cho đối thủ là vương quốc trí bảo, mọi người trong miệng nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, cạm tệ lìn không chỉ có không cảm thấy nản trí, còn sinh ra tràn đầy đấu trí. Ai còn không phải cái công chúa? Ai còn không phải cái mỹ nhân? Ta cũng là đế quốc đệ nhất mỹ nữ, vô số con em quý tộc tranh đoạt nữ nhân được không? Thật không được. Bên cạnh không phải còn có cái tùy thời có thể tặng không tiểu thiếp sao. tỷ lì. Cũng không tin sẽ câu dẫn không được cậu nam nhân này. Nghĩ như vậy, cạm tệ lìn mới thẳng thắn lưu loát đồng ý từ bỏ khiêu chiến. Không biết đây hết thẻ xin còn tại vui mừng. Không tệ lắm, công chúa điện hạ, người bây giờ nhưng so sánh trước kia thông tình đạt lý nhiều. Xin như vậy tán dương lấy. Đối với cái này lúc trước lần đầu gặp mặt cũng bởi vì nạ sĩ quan hệ trực tiếp đối với mình chặt lên tới công chúa điện hạ mà nói, sẽ như vậy rất khoát thỏa hiệp Quả thực là hắn không có nghĩ tới. Xin vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu là nàng không nghe khuyên bảo, vậy liền tùy ý nàng đi, kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Bây giờ người ta nếu nghe khuyên, cái kia xỉn tự nhiên là độ thiện cả một. Lúc này xin còn không biết, hắn đã bị nữ nhân bên cạnh cho để mắt tới. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng nữ nhân ngay tại thèm lấy thân thể của hắn. Bởi vậy, nếu nạ xì rụt mỉ chặt nơi nào đây không thành, ngươi có phải hay không đến phụ trách, mang ta đi hảo hảo đi dạo một vòng. Cạm tệ Linh liền bất động thanh sắc như thế yêu cầu. Xin nghĩ nghĩ, thật không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu. Được chưa, ta cũng coi như nửa cái chủ nhà, liền dẫn ngươi đi dạo chơi đi. Dù sao sự tình hôm nay còn có chút tả môn, chính mình cũng không thế nào đi được thành nạ xì bên kia, rứt khoát không đi đi. Cạm tệ Linh đều tới, Sa Vu hẳn là cũng tới, đi gặp cái kia trước hoàng tử điện hạ, hiện hoàng đế bệ hạ, cũng không tệ. Vậy ta, tí Ly nhìn xem một màn này, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng vẫn là là cả bệ lìn không còn đi khiêu chiến nạ sỉ rụt tỷ quyết định của điện hạ cảm thấy thở dài một hơi. Cho nên, tỷ lì đã chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, tỷ lì. Cả bệ lìn ngăn trở nàng, cũng lấy không thể nghi ngờ giọng điệu, như vậy mệnh lệnh. Ta, ta cũng muốn cùng một chỗ sao. Tỷ lì chỉ mình, kinh ngạc lên tiếng. Không sai. Cả bệ lìn trùng điệp gật đầu, cũng giống vừa mới xin như vậy, ngự trọng tâm trường nói, phía sau có lẽ sẽ cần đến ngươi. Ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Dạng này cũng thuận tiện ta tùy thời tùy chỗ đem người hiến tế. Cái kia. Tốt à. Không biết mình tiến vào hồ khẩu, rất có thể sẽ trinh tiết khó giữ được tỷ lì điểm xuống đầu. Vậy chúng ta đi. Xin càng là không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp ôm cả vệ lỉn bả vai, cứ đi như thế ra ngoài. Tỷ lì thấy thế, vội vàng đuổi theo. Bộ dáng kia, cực kỳ giống nhìn thấy lao sói sám, còn không kịp chờ đợi chạy lên đi bé thỏ trắng. Trong cùng một thời gian, nạ xì tầm cung. a tiểu tiểu. Nạ xì hắt xì hơi một cái, một mặt mở mịt. Thế nào cảm giác chính mình giống như ăn cái gì thiệt thòi lớn dáng vẻ. Nạ xì hầu nghi đứng lên. Bộ dáng kia, cực kỳ giống không biết lao công vượt quá giới hạn, đang ở trong nhà nhớ hắn lúc nào có thể trở về tiểu kiểu thê. Trưng 840 không sao, về sau tài giá cũng được. Trưng 840 không sao, về sau tài giá cũng được. Đi tại vương cung trên đường xin cùng cả vệ linh chứ đi dạo bên ngoài cũng hàn huyên rất nhiều chuyện cụ thể tới nói chính là đế quốc biến hóa trải qua ma la chính biến sự kiện về sau đế quốc xuất hiện không ít biến hóa tỷ như nhà lệ phỉ ruột hủy diệt một chuyện trước đó còn có đế quốc cao tầng đang truy tra đằng sau cũng là bị xạ vụ cho đơn phương đệ xuống để nhà lệ phỉ ruột hào quang lịch sử triệt để trở thành một cái đi qua tận gốc cư địa đều bị lấp bằng cải tạo thành vườn hoa có thể nói là để nhà lệ phỉ ruột liệt tổ liệt tông đều chết không nhắm mắt cùng nhà lệ phỉ ruột có tương tự vận mệnh còn có nhà rèn nì chạ xã ly dồ phản bội chạy trốn để nhà rèn nì chạ trực tiếp ngồi vững quân bán nước địa vị dẫn đến nhà rèn nì chạ tức vị bị tước đoạt nhà cũng bị thu cùng xã ly dồ có trực tiếp quan hệ thân thuộc cùng cấp dưới đều không còn một ngóng toàn bộ bị bắt bây giờ đã toàn diện đều tiến vào nhà tù đoán chừng nửa đời sau đều được ở nơi đó vượt qua đương nhiên những cái kia đã từng bị đặt sạ vụ cùng dọc kẹt ma la phái những người ủng hộ cũng là có một cái tính một cái Trừ số ít một bộ phận thấy tình thế không ổn, lập tức hướng xạ vụ quy hàng bên ngoài, còn lại quý tộc hoặc là bị tước đoạt tước vị, hoặc là bên chăn duyên hóa, thậm chí có bị đẩy đi biên cương, cả đời cuối cùng thế đều không được trở lại đế đô, về đế quốc trong chính quyền tâm. Có thể nói, xạ vụ là quan mới đến đốt ba đống lửa, lại lôi lệ phong hành, vô cùng quả quyết lại tàn nhẫn, đem trước đó tất cả đối địch với chính mình người đều cho đánh xuống địa ngục, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được thay thế bọn hắn thượng vị thì là xạ vũ cùng cả vệ lỉn bọn người cất nhắc lên thân tín nói cách khác đế quốc chính quyền bây giờ đã triệt để rơi vào xạ vũ cùng cả vệ lỉn trong lòng bàn tay bị đánh tạo thành bền chắc như thép mặc dù xạ lỉn dỗ phản bội chạy trốn trực tiếp mang đi đế quốc kỵ sĩ đoàn một bộ phận chiến lược để đế quốc chỉnh thể thực lực quân sự giảm xuống một chút còn đã mất đi một vị đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả nhưng so sánh với trước đó như thế nội loạn không ngừng tình huống bây giờ đế quốc thực lực dù cho giảm xuống Lại so trước đó càng khó thẩm thấu cùng đối phó một chút. Lại thêm xạ vũ cùng cả bệ lìn còn tại quyết đoán cải cách, cố gắng bồi dưỡng mới quý tộc, thế lực mới cùng mới chiến lược. Hiện tại đế quốc có thể nói là một mảnh vui vẻ phồn vinh, ngay cả trước đó nửa vị đế đô đều tại xây dựng lại đến càng thêm to lớn, càng thêm bao la hùng vĩ. Dưới tình huống như vậy, hôn quân lại bị đuổi xuống đài, xạ vũ cùng mẫu thân của cả bệ lìn cũng từ lâu dài trong hôn mê vừa tỉnh lại. Người đế quốc bọn họ không chỉ có không có đối với hiện nay đế quốc cảm thấy thất vọng cùng bất an, tương phản còn tràn đầy chờ đợi. Ý vị này người đế quốc bọn họ đều từ hiện tại trong đế quốc, thấy được càng thêm quang minh tương lai. Không ít người thậm chí có thể tưởng tượng ra được, tiếp qua mấy năm, đế quốc liền sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh không nói, còn có thể tiến thêm một bước. Đối với dạng này đế quốc, xạ vụ cùng cả bệ lỉnh cũng là ôm rất lớn chờ đợi, thế muốn đem nó phát triển được càng lớn, càng mạnh. đương nhiên. Chúng ta đã chuẩn bị cùng vương quốc hòa giải, không còn tiến hành không có ý nghĩa tranh phong tương đối. Cảm vệ Linh còn dạng này nói với xin. Cùng vương quốc tranh đấu, đối với đế quốc phát triển sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, cho nên, huynh trưởng đại nhân đã chuẩn bị kết thúc cái này duy trì thời gian ngàn năm đối lợi, để hai quốc gia hòa giải, thậm chí là tiến hành hợp tác. Nếu như có thể làm đến chuyện như vậy, cái kia có thể tưởng tượng ra được vốn là nhân tộc cường đại nhất hai quốc gia vương quốc Mỹ chặt cùng đế quốc gia nạ sẽ xuất hiện như thế nào một đoạn phi tốc thời kỳ phát triển. Lần này, chúng ta tới đến vương đô mục đích, một cái là tham gia tam tộc hội đàm, một cái khác chính là cùng vương quốc tiến hành và giảng hòa trao đổi. Cảm tệ lìn như vậy biểu thị. Hiện tại, xa vụ cùng dọc cách ngay tại Án Si bên kia, cùng Án Si tiến hành nói chuyện. Án Si bệ hạ tựa hồ có chút ý động, nhưng hắn giống như không chuẩn bị thúc đẩy chuyện này bộ dáng, không biết đang suy nghĩ gì. Cạp tệ lìn tựa hồ có chút lo lắng đàm phán sẽ thất bại. Đối với cái này, xin ngược lại là cười. Không cần lo lắng. Xin liền như thế đối với cạp tệ lìn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, vị kia quốc vương bệ hạ là tán thành chuyện này xuất hiện, chỉ là không có ý định do chính mình để hoàn thành mà thôi. Không có ý định do chính mình để hoàn thành. Cạp tệ lìn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như minh bạch cái gì, trong lòng hơi động, nói, chẳng lẽ... Ản si bậy hạ là chuẩn bị để gì à đèo lạ điện hạ tới thúc đẩy chuyện này sao Cảm tệ liền chính trị khíu giác hay là rất bén nhạy, Lập tức liền đoán chúng trong đó nguyên nhân Không sai Xin si nhẹ gật đầu, cười nói hắn vốn là chuẩn bị đem vương vị truyền cho Diệ Hiện tại chính các loại tìm kiếm nghị cách để Diệ tiếp nhận nữ vương một ít công việc Đặt thành một chút thực tích Dùng cái này đến vì nàng thượng vị trải đường Đơn giản tới nói, chính là tạo thế Vội vã đem vương vị truyền xuống Cùng trước hết để cho riêng sáng lập một chút là chính thực tích, lại để cho nàng thượng vị, cả hai tạo thành kết quả là hoàn toàn không giống. Người trước sẽ để cho người trong nước bọn họ theo bản năng cảm thấy bất an, không biết tân nhiệm nữ vương có hay không kế thừa vương vị năng lực, để vương quốc trở nên càng tốt hơn. Người sau thì là tạo nên người có tài thượng vị ấn tượng, để quốc dân bọn họ có thể trên riêng vị lúc chẳng những không cảm thấy bất an, ngược lại sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy chờ đợi. Tựa như xạ vũ thượng vị để đế quốc xuất hiện vui vẻ phồn vinh không khí một dạng, dân chúng nhìn thấy người có năng lực thượng vị, tự nhiên sẽ cảm thấy cao hứng, cảm thấy chờ đợi. Cho nên, Hãn Si mới cần cho Diệp tạo thế, để nàng hoàn thành một chút thực tích, mà cùng đế quốc hòa giải, thậm chí là cùng một chỗ chuyện hợp tác. Nếu là có thể do Diệp đến thúc đẩy mà nói, cái kia thế tất sẽ ở Diệp thanh danh lan truyền lớn. Cứ như vậy, một khi vương quốc cùng đế quốc hợp tác về sau, để hai quốc gia trở nên càng phồn vinh, càng cường đại về sau. Mọi người liền sẽ một mực nhớ kỹ gì ạ đèo lạ cái này nữ vương tài đức sáng suốt. Mặt khác, vương quốc cùng đế quốc dù sao tranh đấu nhiều năm, trong vương quốc khẳng định có lấy rất nhiều căm thủ đế quốc phe cánh chống đối, nếu là ạn sỉ không nhìn ý kiến của bọn hắn, trực tiếp cùng đế quốc hòa giải thậm chí hợp tác, bọn hắn khẳng định sẽ gây sự. Xin như thế vạch ra. Tương phản, nếu như đây đều là do rịa tới làm mà nói, vậy bọn hắn cho dù có ý tưởng gì, cũng không thể trực tiếp tiến hành phản đối. bởi vì Bọn hắn sẽ làm không hiểu, cuối cùng là thật sự có việc, hay là ản xì vì rèn lệ rìa, cố ý đem không có ý định hoàn thành làm việc ném cho nàng, để nàng nếm thử thất bại tư vị, dùng cái này biết thu liễm cùng tỉnh lại. Chỉ, nếu là bọn hắn nhầm vào chuyện này lên tiếng phản đối, cái kia ản xì khẳng định sẽ lấy thuyết pháp như vậy làm lấy cớ, ân xuống những này phe canh chống đối thanh âm. Chờ đến rìa đàm phán thành công chuyện này, ản xì khẳng định sẽ lập tức đem vương vị truyền xuống. Đến lúc đó, ván đại đóng thuyền. Những cái kia phe cánh chống đối coi như Còn muốn làm cái gì đều đã trễ Nếu là còn không chịu bỏ qua Muốn tại vụn trộm gây sự Đó chính là ảnh hưởng nội chính Thỏa thỏa tội chết Có xét thấy đây Các ngươi không nên đi tìm ản xì đàm luận chuyện này Mà là hẳn là đi tìm ria Xin là cả bệ lìn chỉ điểm một chút phương hướng Ta hiểu được Cả bệ lìn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt Lúc này gật đầu công bố nói Ta sẽ cùng huynh trưởng đại nhân nói một tiếng Cứ như vậy Lời của hai người đề một mực tại tiến hành, chưa từng xuất hiện một khắc ngừng. Nói xong đế quốc sự tình về sau, cạm vẽ lìn lại bắt đầu đàm luận chính mình sự tình. Tỷ Tì như nàng đã lấy được họ lăn phồn, trở thành tân tấn đế quốc công tước, lại đất phong chỗ lăn phồn lĩnh chính là cùng vương quốc sở Terling công tước lĩnh giáp giới bên cạnh, có thể nói là khoảng cách vương quốc gần nhất đế quốc lãnh thổ. Đem dạng này một mảnh lãnh địa ban cho thân là vương nội cạm vẽ lìn, đế quốc tương lai thái độ cũng đã xem như triển lộ không thể nghi ngờ khẳng định là muốn tẩu thân gần Vương quốc lộ tuyến. Ai bảo xin là Vương quốc quý tộc đâu? Đây mới là tạo thành đế quốc sẽ không tiếp tục cùng Vương quốc tranh phong tương đối căn bản nguyên nhân. Có rảnh rồi đi lãnh địa của ta xem một chút đi. Cảm tạ linh còn như thế nói với xin. Nghe nói nhà sở Tơ Linh trước đó nhằm vào qua ngươi, ta đã chuẩn bị mấy cái đối sách để bọn hắn nếm thử đau khổ. Đến lúc đó ngươi có thể tới xem kịch. Lời này tại chỗ để xin biểu lộ đều trở nên có chút quái dị đứng lên. Càng làm cho xin quái dị chính là. Vị này vương mội điện hạ chủ đề càng trò chuyện càng xáo trá. Thì như, ngươi thích xem ta mặc vương quốc phục sức sao? Hay là đế quốc phục sức? Có nghĩ tới hay không tương lai tài giá mấy cái nữ nhân? Ngại hay không ngươi tương lai nữ nhân là người đế quốc? Tạm thời không muốn tài giá. Nữ nhân bên cạnh đã có không ít rồi. Không sao, về sau tài giá cũng được, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc tiên sinh hải tử. Giống như vậy, vị này đế quốc vương mội điện hạ chủ đề liền càng ngày càng để xin cảm thấy quái dị. Nhất là nha đầu này thế mà không tị hiểm, tại xìn buông ra bờ vai của hắn, không còn ôm nàng thời điểm, nàng ngược lại ôm lấy xỉn cánh tay, toàn bộ thân thể đều dán tại hắn cánh tay bên trên, để hắn có thể cảm giác được rõ ràng nữ nhân này vô liếng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để xỉn cảm thấy hít thở không thông là, nữ nhân này không chỉ có chính mình ôm, còn để cho người khác ôm. Tỷ lỷ, ngươi cũng tới. Cảm tệ liền liền đem tại sau lưng đi theo tỷ lỷ cho tung tới, để nàng ôm chặt lấy xỉn một cánh tay khác còn đặc biệt hạ lệnh không để cho nàng hứa bung ra đem tỷ lý đều cho cả mộ quyền không phải ta làm sao lại tỷ lý liền một mặt ngậm bực nhìn xem chính mình dán trên người xỉn thân thể lại hai mặt ngậm bực nhìn thoáng qua chính mình ôm chặt lấy xỉn cánh tay tay cuối cùng liên tục mặt ngậm bực nhìn trời một bộ ngậm bực dưới cây ngậm bực quả ngậm bực người chỉ có hình dạng của ta mà cả vẽ liên còn ngại dạng này không đủ lần sau quần áo bên trong đường mặc ôm càng dùng sức một chút lại nhiều chen đi qua một chút Vương mội điện hạ liền nhỏ giọng phân phó như thế. Tí lì mờ mịt. Xin cho mặc. Ba người trong vương cung đi dạo một vòng lại một vòng, đi dạo dòng dã hơn một giờ, nhưng phía sau một giờ bên trong, xin cùng tí lì trên cơ bản toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, chỉ là một mặt mộng bức nhìn xem thao thao bất tuyệt nói xảo trá chủ đề cả vệ lỉn, kém chút ngay cả tam quan đều hủy. Chỉ là, một màn này, rơi vào người bên ngoài trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Rất nhiều người liền đều thấy được xin cùng cả vệ lỉn, tí lì hai nữ giống có nhân bánh bích quy giống như nhét chung một chỗ, không ngừng đi dạo chẳng cảnh, tức hai mặt nhìn nhau mà lên, lại gì xào bàn tán. Có thể tưởng tượng được, sự tình hôm nay, khẳng định sẽ trong vương cung truyền ra. Thẳng đến, bại hoại, một kinh hỉ giống như thanh âm, vang lên. Trước 841 ta đem ngươi trở thành quê mật, ngươi lại muốn cướp nam nhân của ta. Bại hoại, khi dạng này một cái tràn ngập thanh âm ngạc nhiên truyền vào xỉn. Cảm tệ lìn cùng tỷ lì ba người trong hai lúc, ba người tại riêng phần mình khác biệt trên ý nghĩa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đồng thời quay đầu, nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ. Chỉ gặp, tại vương cung sân nhà hành lang gấp khúc hành lang phía trước, ba đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đó là cùng nhau hất lên một thân áo bào đen, cũng đã đem mũ trùm cho cầm xuống tổ ba người. Tổ ba người bên trong phân biệt có hai nữ một nam, lại toàn bộ đều là thú nhân. Đứng ở bên trái chính là một cái vóc người cao lớn, nhìn tứ chi phát triển lang nhân Đứng ở bên phải chính là một cái nhìn qua có chút tài trí miêu nhân thiếu nữ. Hai người này đứng chung một chỗ, như là hộ vệ đồng dạng, một mực che chở đứng ở chính giữa một cái hồ nhân. Đó là một người dáng rất mỹ mạo, da trắng đẹp đẽ, còn mọc ra một đầu đuôi cáo hồ nhân thiếu nữ. Ba người trên thân, cũng đều mang theo một cố bình thường thú nhân không có cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thú nhân thần quan, tí lì nhận ra lai lịch của đối phương. Ồt dị, mạp Xin càng là nhận ra cái kia lang nhân tráng hán cùng miêu nhân thiếu nữ. Elyse, Cạm Thế Lĩnh cũng là kinh ngạc vừa vui mừng giống như gọi ra hổ nhân tên thánh nữ. Người đến chính là đã từng cùng xỉn tại cột mộ từng có một đoạn chiến hữu chi tình cộng đồng trải qua cột mộ sự kiện thú nhân thần quan bọn họ mà lại còn là thú nhân thần quan bên trong địa vị cao nhất ba người. Cạm Thế Lĩnh điện hạ. Elyse cũng chú ý tới Cạm Thế Lĩnh, vui sướng giống như kêu lên tiếng. Nàng lúc đó, xin mới nghĩ tới. Hai người này là có giao tình. Chỉ ít, lúc trước, trong Cô Mồ, Hệ Lì Sệ là chính miệng nói qua, đế quốc hoàng nữ Cả vệ Lìn là bạn trí thân của nàng, hai người giao tình cực sâu, tại Cô Mồ sự kiện kết thúc, Cả vệ Lìn mất tích về sau, Hệ Lì Sệ còn mang theo thú nhân thần quan bọn họ tiến về tìm kiếm qua Cả vệ Lìn, y đồ đem nó tìm về. Đáng tiếc, ngay lúc đó Cả vệ Lìn là đã rơi vào Ma La trong tay, bị có thể sử dụng tử linh ma pháp Ma La tử khí một lồng che đậy. Trên người sinh mệnh lực khí tức loại hình toàn bộ đều bị che lấp, dẫn đến E Lì Sẻ cái này thở phụng sinh mệnh nữ thần, có thể mượn sinh mệnh nữ thần lực lượng đến cảm ứng sinh mệnh khí tức thú nhân tộc thánh nữ cũng không tìm tới nàng. Cho tới hôm nay, hai người mới lại lần nữa gặp lại. Ngươi cũng tới sao? E Lì Sẻ cảm dễ lìn rốt cục buông lòng ra xin tay, không tự chủ tiến lên. đương nhiên, chúng ta thế nhưng là thú nhân tộc thần quan, đại biểu cho toàn bộ thú nhân tộc tín ngưỡng, tựa như nhân loại thần điện một dạng. Đương nhiên phải tới có mặt lần này tam tộc hội đàm. E lì xe cũng là lập tức chạy vội đi lên, ôm lấy cả vệ lịn. Hai cái xinh đẹp như hoa mỹ thiếu nữ ôm ở một khối thân mật chẳng cảnh, quả thực có chút đẹp mắt. Ô ô, ta vẫn luôn thật lo lắng cho ngươi A, cả vệ lịn điện hạ. E lì xe cỏ lấy cả vệ lịn ý chí, một bộ giống như lo lắng hãi hùng qua, còn lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Ta đây không phải không có chuyện gì sao. E lì xe sờ lên E lì xe đầu, một mặt hiền lành nếu không phải hai người chủng tộc không nhọt gáy, một màn kia nhìn thật đúng là như là một đôi tỷ muội tại thân mật lẫn nhau thuật, òt cùng mạ phèo cũng cùng tiến lên trước mà tới. nguyên lai like các ngươi đều tới a? xin nhìn xem hai cái này người quen, không biết là cảm khái hay là hí hư nói một câu. ngươi không phải cũng quay về rồi sao? tôi ôm lấy cánh tay, khẽ hừ một tiếng, nói, chúng ta thế nhưng là đều nghe nói qua, ngươi vừa về đến liền làm không ít sự tình, còn đánh bại chúng ta thú nhân tộc nô đâu đúng vậy a, mã phèo cũng hí hử nói, lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia liều lĩnh đem tả thần từ trong phong ấn thả ra ngươi, bây giờ đúng là trở thành tam tộc tam giới đều không thể không chú ý, còn lấy ngươi đưa tới vấn đề làm trung tâm, tổ chức thời gian qua đi ngàn năm tam tộc hội đàm, trận này bên trong, cuối cùng mã phèo bọn người nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới xin nghe đồn, liên quan tới dũng giả nghe đồn, cho nên bọn hắn cũng là vô số lần có cảm rất hái, cảm khái bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bị tam tộc thận trọng đối đại dũng giả thế mà lại là cái kia làm việc có chút không chút kiêng kỵ xỉ mịt cái kia đối bọn hắn thú nhân thần quan đoàn có không thấp ân huệ cùng ân tình nam nhân chẳng qua là tách ra thời gian mấy tháng mà thôi không ngờ trở thành toàn bộ nhị bộ tẹn sở bên trong nhất là nói chuyện say xưa tồn tại tuy nói bọn hắn sớm đã biết xỉn sự tình biết xỉn như vậy bất phàm sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên trở thành là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày đó đúng là tới nhanh như vậy nhất là nghe nói ngươi đã đến cực hạn cấp còn chạm tới trong truyền thuyết kia cảnh giới od liên ánh mắt sáng rực nhìn xem xỉn một bộ rụp dịch bộ dáng làm sao xin lương hắn một cái tức giận ngươi cũng nghĩ cùng ta so chiêu một chút sao được rồi đi od mạ phèo vô vô od cánh tay trắng kiện xin khuyên nói ngay cả nỗ bộ trưởng đều không phải là đối thủ của hắn ngươi động thủ thật cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi cái gì gọi là tự dứt lấy nhục a ột lập tức bất mãn nói, ta thế nhưng là lang nhân thần quân cường tráng nhất thú nhân, giống nô loại kia ra hỏa, ta sớm muộn đều sẽ đánh bại hắn. Có thể ngươi không phải còn không có đánh bại hắn sao? Mạ phế không lưu tình chút nào chọc thủ nói, ngươi cùng nội bộ trưởng ở giữa tranh lệch vẫn còn rất rõ ràng, chớ nói chi là cùng đã chạm đến cảnh giới kia dũng giả so sánh với, tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Ngươi, ột dế chủ, bởi vì mạ phế thực sự nói thật. Hột thân là thú nhân thần quan đoàn bên trong duy nhất truyền kỳ cấp cường giả, cũng là thú nhân thần quan bên trong người mạnh nhất, đẳng cấp cao tới 91, đã là không thể khinh thường một phương đại năng. Nhưng nổ đẳng cấp lại cao tới 97, chính là hàng thật giá thật đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, xuất lĩnh lấy thú nhân tộc bên trong xếp hạng thứ 2 đại bộ lạc, tại toàn bộ thú nhân tộc bên trong cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. So với hắn, hột xác thực còn nói lắm, mà ngay cả nổ đều đánh không lại hắn thì càng không có khả năng đánh thắng được xỉn nói cho cùng tại cột mổ thời điểm người ta liên thủ đều không thể làm gì được xỉn tiên sinh khi đó xỉn tiên sinh thậm chí đều không có sử dụng thanh kiếm chớ nói chi là hiện tại ngay cả hắn tự thân đều chạm tới cảnh giới kia tăng thêm thanh kiếm lực lượng siêu thoát cấp phía dưới căn bản đã không tồn tại đối thủ của hắn đi mạ phế tỉnh táo phân tích cho nên ta mới khiến cho ngươi không nên tự dứt lấy nục a đây thật là tức hiện thực lại làm cho người chán ghét phân tích thứ ột bực bộ giống như cào lên đầu, cuối cùng quay đầu sang chỗ khác, một bộ không lời nào để nói, nhưng chính là không nguyện ý chịu phục bộ dáng. Người A. Mạp phèo đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía ột, giánh mắt lại có thâm ý. Một màn kia, nói thật, để xin đều thấy chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là chống đỡ. Các ngươi là chuyên môn đến đánh với ta chào hỏi. Hay là cô y đến trước mặt ta tú ân ái vung thức ăn cho chó A. Xin trong lòng dâng lên chính là đã lâu chó độc thân xác ý. Mặc dù hắn bây giờ thế nào đều không coi là cái chó độc thần, nhưng bị như thế vội vàng không kịp chuẩn bị cho ăn một thanh thức ăn cho chó, quả thực dính nhau. Tú. Tú ân ái. Mạc phép kinh hô một tiếng, một tấm gương mặt xinh đẹp đều đỏ, hiển nhiên là bị xỉn thuyết pháp đánh một trở tay không kịp, vừa ngượng ngùng không thôi. Vê phân ức dự, lại là trực tiếp xù lông. Người chớ nói lung tung. Ổt hét to một tiếng, cũng cực kỳ khẩn trương nhìn về phía một cái phương hướng. ở nơi đó. Ê lì cùng cả tệ lìn tựa hồ đã tự sống cũ, hai người quan hệ rất tốt tay nắm tay, cùng một chối nhích tới gần. Các người đang nói cái gì nha? Ê lì tâm tình rất tốt bộ dáng. Không có. Không có gì. Ê lì đại nhân. Tột lập tức khẩn trương vạn phần phủ nhận, tựa hồ lo lắng nghe lì xệ sẽ hiểu lầm cái gì một dạng. Ai? Mạc phía trên mặt ngượng ngùng lập tức hóa thành ảnh đạo, khiến cho sâu kín thở dài một hơi. Ba người liền một cái vui vẻ không hiểu, một cái khẩn trương vạn phần. Một cái thần sắc thất lạc, ánh mắt thì phân biệt rơi vào lẫn nhau trên thân. Ốt là chỉ lo nhìn e li phèo là chỉ lo nhìn Ất thì là ba nháy mắt, một bộ không có giải được tình huống bộ dáng. Ba người ở giữa quan hệ vi diệu, để xỉn, cạp tệ lìn cùng tí lì ba người đều hai mặt nhìn nhau. Xem ra, ba người các ngươi vẫn là trước sau như một đầu. Cạp tệ lìn buồn cười giống như biểu thị. Bọn hắn từ trước kia chính là như vậy sao? Xin chuyển hướng cạp tệ lìn. Ngơ ngác giống như hỏi một câu như vậy Đúng vậy a, cho tới nay đều không có biến Cảm tệ lìn phi thường dứt khoát vật trần Nói, ột vẫn luôn đối với hệ lì sẽ ôm lấy thần tình ngưỡng mộ Mà phéo lại đối ột có hảo ý Hệ lì sẽ lại cái gì cũng không biết Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Ba người quan hệ phức tạp ở trong thú nhân tộc đều là nói chuyện say xưa chủ đề đâu Cái này, như thế kích thích sao Tí lì nghe, chỉ cảm thấy người đều tinh thần Lập tức cũng là không buồn ngủ Trái lại thú nhân thần quan đoàn ba người, lại là cùng nhau xù lông. Cảm tệ lìn điện hạ. Mạp phép thất kinh kêu ra tiếng. Ta, ta mới không có loại kia không tinh khiết suy nghĩ. Hột cũng luôn cuống. Cái, cái gì? Hệ lỷ sệ thì là mở to hai mắt, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là chấn kinh nhiều năm giống như. Nhất làm cho người ý vị sâu xa chính là, kịp phản ứng về sau, hệ lỷ sệ đồng dạng luôn cuống. Ngươi đừng tùy tiện nói lung tung a Điện hạ. Hệ lì xệ một bên hoảng hoảng trương trương đi che cả vẻ lìn miệng, một bên đúng là quỷ thần xui khiến nhìn về hướng xỉn. Cái kết như là vừa mới hột như vậy, cực kỳ lo lắng sẽ bị ý trung nhân cho hiểu lầm như vậy bộ dáng, để hiện trường không khí lần nữa biến đổi. Hột khỏe miệng giật một cái, cứng ngắc cầu nghiêng đầu, nhìn xem xỉn, ánh mắt trở nên bất thiện thậm chí là đầy máu đứng lên. Hệ lì xệ đại nhân. Mạc phi càng là một mặt phức tạp. Ai? Ai? Tí lì nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy giống như lại phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật, làm ra chấn kinh hình. Cái này, ngay cả xín đều khẽ mắt giật một cái, thậm chí theo bản năng ngẩng đầu, nhìn một chút trời, giống như tại xác nhận có hay không tiếc rơi, chung quanh là không phải rất trắng. Hệ ngươi! Cảm tệ lìn giống như cũng phát hiện cái gì, dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hệ Ô ô, đừng nhìn ta như vậy! Hệ đỏ bừng mặt giống như, túi đầu! Chỉ có ánh mắt liên tiếp liếc trộm hướng xỉn vị trí, một bộ hoài xuân thiếu nữ biểu hiện. Ổt chỉ cảm thấy quyền đầu cứng. Mạc phép chỉ cảm thấy người đều tê. Tí lì hai mắt tỏa ánh sáng, giống như ở vào cái gì cỡ lớn ăn dưa hiện trường một dạng. Về phần cả bệ lỉn, chầm mặc một hồi về sau, tiên lặng buông lỏng ra hệ lì sệ tay. Ta đem ngươi trở thành quê mật, ngươi lại muốn cướp nam nhân của ta. Rút đau đi. Di Hiện trường không khí lại đột nhiên trở nên rất tan tĩnh giống như đang nổi lên cái gì đáng sợ sự vật một dạng để cho người ta trong lòng run sợ cái kia xin cảm thấy chính mình nhất định phải đứng ra nói chút gì lấy đó sự trong sạch của mình nhưng cảm vệ lin cũng không có cho hắn cơ hội này xem ra chúng ta được thật tốt nói chuyện rồi elice cảm vệ lin một mặt ý vị thâm trường nhìn về hướng elice có thể có thể hay không đừng nhìn ta như vậy a điện hạ dạng này rất đáng sợ Hãy lì xe một mặt lạnh mình nhìn xem cả vệ lìn. Thật đáng tiếc, ta đã không phải điện hạ rồi, về sau trực tiếp gọi ta cả vệ lìn liền tốt. Cả vệ lìn vẫn như cũ ý vị thâm trường nói, đến, chúng ta cũng đã thật lâu đều không có nói chuyện trắng đêm, chúng ta hảo hảo tụ họp một chút đi. Ai? Hãy lì xe lập tức yếu đớt nói, nhưng thế nhưng là ta còn muốn đi tên bại hoại này trong nhà chơi. Ừm. Cả vệ lìn gấp nhìn chầm chầm đi qua. Ô. Hãy lì xe tại chỗ tan tác. Chúng ta đi thôi. Thánh nữ đại nhân, cạp tệ lìn liền cười tủm tỉm dắt lấy hế ly xệ, từ từ đi xa. Đáng thương chúng ta tiểu khả ái hế ly xệ, còn không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, tựa như chỉ sắp bị kéo ra ngoài bán đi con nghẽ con mở dạng, hai mắt lưng chẳng bị kéo đi. C. K. Cạp tệ lìn đại nhân, tí lì liền vội vàng đuổi theo, ột thì thừa cơ quấn lên xỉn. Ta đột nhiên muốn theo ngươi so chiều một chút, lấy xuống tới đi, ột hai mắt sung huyết tới gần xỉn có thể bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi giết hầu đồng dạng bị vận mệnh của mình cho giữ lại. tốt, đừng làm loạn thêm. tôi, gi... mà phải kéo lại một phần gái, tâm tình như là do âm chuyển tinh một dạng, nói, nhìn hiện tại tình huống này, thánh nữ đại nhân rất có thể muốn cùng dũng giả thành tiểu chuyện tốt, chúng ta thân là hệ lụy sẽ đại nhân hộ vệ, lúc này liền phải thật tốt ở một bên canh gác, canh gác cái gì? tôi đi. phát điên, liên tục quát, không được, ta không cho phép dạng này ột dĩ rất nhanh liền bị mạ phèo cho chân áp ngươi không cho phép cũng phải cho phép mạ phèo phi thường cường thế mà nói mặc dù huệ lỵ sẽ đại nhân là chúng ta thánh nữ thân phận tôn quý nhưng dũng giả lời nói không thể nghi ngờ là lương phối tin tưởng ạ nhì mạ nữ thần cũng sẽ chúc phúc đoạn này nhân duyên ta không thừa nhận ta không thừa nhận a ột dãy rủa mạ phèo lại không biết vì sao đúng là phát huy ra đủ để cường thế chế trụ ột dư lượng một bên níu lại hắn phần gái một bên hướng về phía xỉn lộ ra nụ cười thân thiện như vậy ta trước đem cái này không biết tốt xấu lang nhân dẫn đi một lần nữa giáo dục xỉn tiên sinh ngài ủng hộ ta sẽ ủng hộ ngươi nói xong lời như vậy mạ phéo liền cũng không để ý ột dây duờ bắt hắn cho kéo đi c hiện trường lập tức chỉ còn lại có xỉn một người trong gió lộn xộn Xin trầm tư cực kỳ lâu thủy trung vẫn là không có giải khai vì sự tình gì lại đột nhiên biến thành dạng này bí ẩn có lẽ đây chính là yêu đi Xin chỉ có thể lưu lại một câu ông nói gà bà nói vịt cảm khái, chợt quay người rời đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn luôn cảm thấy, chính mình trinh tiết giống như bảo vệ. Từ cả vệ lỉn trong tay. Nạ si, quả nhiên vận mệnh là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Chẳng, ha ha. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Trưng 842 đám người quen tới chơi. Theo phe đế quốc cùng thú nhân thần quan đoàn đều lần lượt đã tới vương đô. Càng ngày càng nhiều thế lực nhân tộc cũng là đều tiến nhập vương đô, để vương đô trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Có thể nói, cả nhân giới tất cả có thể chi phối thế giới cách cục thế lực đều đã tụ tập tại vương đô. Thân tộc cùng ma tộc thì sẽ ở tam tộc hội đàm cùng ngày mới giáng lâm vương đô. Bởi vậy, hiện tại vương đô có thể tụ tập chỉnh tề một nhân tộc thế lực, đã có thể chuẩn bị nên đón tam tộc hội đàm đến. Dưới tình huống như vậy, không chỉ có là nhân loại phương diện từng cái quốc gia cao tầng, những người đầu não lần lượt đến vương đô ngay cả còn lại tộc đàn thế lực cũng là như vậy. thú nhân tộc phương diện, trừ thần quan đoàn cùng nội xuất lĩnh hổ nhân bộ lạc bên ngoài, còn lại xếp tại hàng đầu bộ lạc cũng đều đã tới vương đô. hải nhân tộc quốc vương nghe nói cũng dẫn theo một chi thiết kỵ, tại hôm qua tiến nhập vương đô. tinh linh tộc thì là tại hôm nay đã tới vương đô, nương theo lấy xanh biếc ánh sáng tự phát huy, tại cửa thành đông phương hướng giáng lâm. tinh linh nữ vương liền dẫn toàn bộ tinh linh sư đoàn cùng một chỗ tiến nhập vương đô, mà lại còn là do dia tự mình tiến về nên đón. Một ngày này vương đô cũng trở nên vô tiền khoáng hậu náo nhiệt. Dù sao, cùng ải nhân cùng thú nhân so ra, tinh linh nhân khí không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Các nàng người miệng là trong nhân tộc là thưa thất nhất, lại từng cái đều là trời sinh ma pháp sư, còn ra tên sinh đẹp như hoa, một cái so một cái tịnh, một cái so một cái đẹp, tinh linh nữ vương thậm chí được vinh dự mấy ngàn năm qua xinh đẹp nhất nhân tộc nữ tính, kỳ mỹ mạo có thể so với nữ thần có thể cùng được vinh dự nhân tộc đệ nhất mỹ nữ vương quốc trí bảo nạ xì ruột tỉ mỉ chặt đánh đồng kể từ đó đừng nói là vương quốc thị dân chính là còn lại các thế lực người đều nhịn không được chạy đến quan sát nghe nói một ngày này vương đô cửa thành đông thông hướng vương cung đảo giữa hồ chỗ đường phố chính vẫn hiện ra chen chúc trạng thái dẫn đến vương quốc kỵ sĩ đoàn đều không thể không xuất động duy trì trật tự để tinh linh tộc người thông qua mà khi tinh linh nữ vương mang theo toàn bộ tinh linh sư đoàn người cùng lúc xuất hiện tại trên đường cái. Một đường hướng về vương cung mà đi lúc, nhìn xem nguyên một quần Mỹ lệ không gì sánh được tinh linh, vương đô đám dân thành thị vô cùng kích động tiếng hoan hô cũng là vang lên ròng rã một đường. Trang diện kia, mặc dù không có chản lúc kia kinh người như vậy, nhưng cũng được xưng tụng là thế gian ít có. Không có cách, gần trăm tên Mỹ lệ đến làm cho người hít thở không thông tinh linh thiếu nữ chỉnh chỉnh tề tề dạ phố, đó cùng gần trăm tên nhan trị điểm tối đa đại minh tinh cùng ra đường đi lại không có gì khác biệt. Mà tại tinh linh nữ vương đến vương cung thời điểm Ản si thậm chí đều tự mình ra ngay tiếp. Đây cũng không phải là Ản si tại khác nhau đối đãi. Phải biết, tinh linh nữ vương thế nhưng là sống mấy ngàn năm tồn tại, nó cùng bên người hai vị thần tín, lời ạ cùng nhịa, cũng đều tự mình tham dự qua ngàn năm trước trận chiến cuối cùng. Các nàng là thế gian còn xót lại ba tên trưởng thọ tinh linh tộc đại ma pháp sư, là đã từng dũng giả mì chặt đồng bạn, cũng là trong truyền thuyết 13 anh hùng bên trong ba vị. Càng sâu thêm, dũng giả mì chặt còn đã từng theo đuổi tinh linh nữ vương. Chuyện này cũng là toàn dân đều biết lịch sử. Đối với ản si bọn người tới nói, tinh linh nữ vương đến, tương đương với lao tổ tông bạn bè đại giá Quang Lâm, vương quốc Mỹ chặt khai quốc quốc vương đồng bạn đại giá Quang Lâm, đồng thời cũng là tại nhân tộc trong lịch sử danh lưu sử sách anh hùng đại giá Quang Lâm. Có đôi khi, tư lịch chính là tốt nhất vô liếng. Cho nên, cho dù là ản si đều không thể không đi ra tự mình nên đón. Đối với cái này, xin cũng có nghe thấy. Chỉ là, hắn cũng không có tiến về vương cung tự mình đi gặp tinh linh nữ vương Sophie loại kia đường đường chính chính trường hợp cũng không thích hợp hắn hắn đương nhiên sẽ không muốn đi xem náo nhiệt gì nhưng từ một ngày này bắt đầu nhà biệt tuất bắt đầu tiếp khách đúng thế trước đó đem toàn nhân tộc gần như tất cả thế lực lớn thủ lĩnh mạnh mẽ người đều cho cự tuyệt ở ngoài cửa nhà biệt tuất từ nay một ngày bắt đầu rốt cục tiếp đại khách nhân nhận tiếp đại khách nhân có ba bên một phương là đế quốc giả nà người trong hoàng thất một phương là thú nhân thần quan đoàn thành viên Cuối cùng một phương chính là tinh linh tộc tất cả mọi người. Khi cái này ba cái thế lực hướng nhà biệt đưa ra bái thiếp, biểu thị muốn bái phòng thời điểm, nhà biệt ngay tại xỉn trì thị dưới, phi thường dứt khoát đem cửa lớn cho mở rộng. Thế là thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cục có mấy cái thế lực lần nữa tiếp cận nhà biệt, lại không có bị nằm ngoài trên quảng trường dình cho cả lại, có thể tiến nhập nhà biệt dinh thự. Tình huống này lại là để cho người ta hai mặt nhìn nhau, lại là để cho người ta không thắng thốn thức. Không ai có thể nghĩ đến. Đến cuối cùng, lại là cái này ba cái thế lực bị nhà biệt tốt tiếp nạp. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này tựa hồ lại không đáng kinh ngạc. Thú nhân thần quan đoàn vốn là tại cột mổ sự kiện bên trong cùng xỉn Co Châu gặp nhau, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, hiện tại xem ra, bọn hắn quan hệ không sai, có thể thành công tiến vào nhà biệt tốt làm khách, cũng không tính là là cái gì quái sự. Phe đế quốc tự nhiên cũng không cần nói, chính biến hay là hồi trước vừa phát sinh sự tình. Lần kia chính biến bên trong liền có xìn bóng dáng, xìn cũng là ở nơi đó bại lộ dũng giả thân phận, kể từ đó, mới thượng vị hoàng đế sẽ cùng xìn có giao tình, hoặc là nói là cùng xìn kéo chút giao tình, không đáng kỳ quái. Về phần tinh linh tộc, lễ hội hòa bình lúc, nhân tộc được thỉnh mời tiến về tinh linh chi hương người đồng dạng không ít. Mặc dù những người kia không biết lúc ấy trong tinh linh chi hương, xìn đến tuột cùng tham dự dạng gì sự kiện, lại chuyện gì xảy ra. Nhưng làm tinh linh chi hương kế dũng giả mì chặt đằng sau ngàn năm bên trong một cái duy nhất bị tiếp nhận dị tộc nam tính, xin xuất hiện trên lễ hội hòa bình sự tình, sớm đã không phải bí mật. Đã như vậy, đối phương sẽ cùng tinh linh tộc quan hệ không ít, có vẻ như cũng có thể hiểu. Cứ như vậy, thế lực ba bên thành công bái phòng nhà bếp. Sạ vu là mang theo cả vệ lìn, tí lì cùng dọc kẹt tự thân lên cửa. Vệ lì sẽ cũng mang theo ớt cùng mạ phèo tới cửa. Tinh linh tộc phương diện. Tự nhiên là tinh linh nữ vương sổ phỉ mang theo nịa cùng lấy ạ, thậm chí mang theo cả dồn cùng dồn và cùng một chỗ tới cửa. Nhờ cái này ban tặng, thế lực ba bên cùng một chỗ tụ tập tại nhà biệt tục chủ trạch để trong phòng tiếp khách, cuối cùng thậm chí kinh động đến lỉ cùng vì vị, vị ẩn, để lỉ cùng vì vị, vị ẩn đều đến đây. Đương nhiên, xín làm gia chủ, là không thể không xuất hiện ở nơi này. Chớ nói chi là, những người này, vốn chính là hướng về phía hàn tới. Cho nên, xín ngồi tại chủ vị. Ánh mắt nhìn chung quanh hướng về phía tất cả mọi người ở đây. Đã lâu lắm không thấy đâu, các vị. Xin cười tủng tìm lên tiếng. Thật lâu rồi sao? Sa vù nhún vai, cười nói, với ta mà nói, ngươi rời đi đế đồ, bất quá là hơn một tháng trước sự tình mà thôi đâu. Sa vù sau lưng, dốc kẹt ôm kiếm đứng thẳng, bên người đi theo ngồi nghiêm chỉnh giống như tỷ lỷ cùng cạp đẹ lìn. Các hạ rời đi tinh linh trí hương, cũng là không sai biệt lắm hai tháng trước sự tình A. Sophie nắm quyền trượng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó hướng về xỉn thận trọng mà cười cười vô luận là tư thái hay là ăn nói đều vô cùng ưu nhã sau người nó lầy hạ cùng nia hoàn toàn như trước đây tại gần nhất vị trí bên trên theo tùy tùng cả rồn cũng trầm mặc đứng ở nơi đó chỉ có dính nổi và nhìn trầm trầm xỉn ngẫu nhiên nhỏ giọng nói thầm hai câu cũng không biết tại nói thầm thứ gì cuối cùng chính là elise chúng ta liền sát thực thật lâu không gặp a elise bất mãn giống như mà nói tối thiểu đều có nửa năm đi sau lưng elise Cuộc cùng mạ phèo cũng tại đứng đấy, chỉ là hai người một cái nhìn xem xìn ánh mắt có chút bất thiện, một cái nhìn xem xìn ánh mắt tràn ngập thiện ý, thái độ hoàn toàn hoàn toàn tương phản. Có nửa năm sao? xìn nháy nháy mắt, nói, cũng không đến nửa năm a. Xác thực, cẩn thận tính toán ra, một sự kiện cách nay là vẫn chưa tới nửa năm. Nhưng chính là cái này chưa tới nửa năm thời gian, xìn đã hoàn toàn cùng lúc kia không giống với lúc trước. Đám người liền cũng đều nhìn xem ngồi trước mặt mình. Tựa như tới đều không phải là cái gì quý khách, mà là bằng hữu đồng dạng, tư thế ngồi tương đương tùy ý lại lười biếng xỉn, trong lòng hơi rét. Chật nhìn lại, xỉn còn giống như là cùng trước kia một dạng, không có gì thay đổi, nhưng nếu là xâm nhập cảm ứng, vậy liền sẽ phát hiện, xỉn cảm giác tồn tại trở nên càng nội liễm, cảm giác gáp bách thì mơ hồ đang phát tán ra, ma lực như một con cự thú giống như tiềm phục tại nó thể nội, lúc đầu còn không cảm giác được cái gì, càng về sau lại càng để cho người ta trong lòng run sợ. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kiềm chế, giống như đối mặt không phải một kẻ nhân loại, mà là một cái thần linh. Đồng dạng, chỉ ít, Sophie cùng Elisabeth đều là như thế cảm giác. Hai người một cái tinh linh tộc vương tộc, tự nhiên nữ thần Sùng Nhi, một cái là thú nhân tộc thánh nữ, sinh mệnh nữ thần Sùng Nhi, cũng đều là gặp qua tự nhiên nữ thần cùng sinh mệnh nữ thần người. Kết quả, tại hai người này xem ra, xin cho các nàng cảm giác, liền đã mơ hồ có điểm giống là hai vị kia nữ thần cho người cảm giác. Có lẽ, xỉn không hề giống án ý mà cùng nã đủ lạ như vậy thần thánh, lại cùng các nàng một dạng siêu nhiên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sinh mệnh cấp độ của hắn, có lẽ thật đã tới cực hạn, cũng chạm tới siêu thoát lĩnh vực. Đối với cái này, hai người đều có chút thốn thức, lại cũng không kinh ngạc. Bởi vì, xỉn đều đã tại hai người này trước mặt hiện thành qua. Hệ lì sẽ thấy tận mắt xỉn ở trong cột mổ toàn lực toàn bộ triển khai, chính diện nên kích tà thần lì lịt bộ dáng. Sophie thì thấy tận mắt xìn mở ra luân hồi thiên mệnh năng lực, tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới, đem ma linh mẹ trịa chém giết. Liên ngay cả xạ vụ bọn người gặp qua xìn ngạnh kháng đạt tới siêu thoát lĩnh vực ma la công kích, đem ma la thảo phạt quan cảnh. Nói cách khác, theo bọn hắn nghĩ, xìn có được cảnh giới bây giờ, không có chút nào kỳ quái. Xìn các hạ xuống đây đến thế giới này vẫn chưa tới một năm a. Sophie liền cảm thán nói, không đến thời gian một năm liền có thể chạm đến siêu thoát lĩnh vực, phần này tư chất, phần này tiềm lực Cho dù là dũng giả mì chặt đều không thể cùng ngài so sánh. Ừm, chúng ta đế quốc tiên tổ dũng giả ra nạ cũng là thuốc ngựa khó đạt đến. Sa vu rất tán thành nói, khó trách ngay cả ma nhân các điện hạ đều thừa nhận khanh, để khanh cùng long ma điện hạ đính hôn. Lời này vừa nói ra, có mấy người mặt tại chỗ đen. Long ma, cạm tệ linh là như mày, cảm thấy khó giải quyết. Hòa tâm quỷ, tệ lì xệ thì hừ lạnh một tiếng, nhìn xem xỉn trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ta nhất định phải nói cho Mlika. Zova cũng đang vì mình bạn thân cảm thấy căm giận bất bình. Ngược lại là những người còn lại, mặc dù sắc mặt có chút cổ quái, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi thản phục. Dù nói thế nào, có thể đem ma tộc ma nhân lấy về nhà, phần vinh quang này hay là rất đáng đến làm cho người giơ ngón tay cái lên. Ngay cả Lị cùng vị vị ẩn đều có chút giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Xỉn, để xỉn như mang lương gai. Nha, cũng liền như thế. Xỉn tranh thủ thời gian ho khan một tiếng. Đổi chủ đề, nói, các ngươi tới nơi này, hẳn là sẽ không chỉ là vì khen ta một trận A. Nghe vậy, đám người nhìn nhau đứng lên. nha ta là có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Xa vũ cười nhẹ như vậy biểu thị. Ta, ta là tới tìm ngươi tinh sổ. Ai bảo ngươi trước kia vẫn luôn đang khi dễ ta. Hệ lì xệ thì giống như có chút trọt dạ không dám nói mình là đối với xin nha cảm thấy hiếu kỷ, mới có thể nhịn không được chạy tới nhìn xem. Ta chỉ là tới bái phỏng nhận chúng ta tinh linh tộc công nhận bạn bè. Sophie nhẹ gật đầu, nói như thế, thuận tiện, cũng là vì cho xin các hạ sách một cái tỉnh. Sophie mà nói, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý. nhắc nhở. Xin thuận tiện kỳ giống như nói, nữ vương bệ hạ cứ nói đừng ngại. Cái này. Sophie nhìn thoáng qua mọi người ở đây, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra, đối với xin nói, ta là muốn cho các hạ tốt nhất cẩn thận một chút kiểu ma tộc phái. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều nhớ mày. Cứu Ma Tộc Phái, Savu, Cả Berlin, Lee, vì vì ẩn bọn người nhớ mày. Cứu Ma Tộc Phái, Elysée, đột cùng mạ phèo ba người là đổi sắc mặt, ánh mắt hơi có vẻ lạnh như băng đứng lên. Cứu Ma Tộc Phái, bốn chữ này cho người chán ghét trình độ, căn bản không thể nghi ngờ. Xì tự nhiên càng là không cần phải nói, con mắt có chút meo lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng đã không có khiến người ta cảm thấy bao nhiêu nụ cười thế thế, Sophie cân nhắc một chút dùng từ, chậm trịnh chọn lên tiếng. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng cá nhân ta cho là tại Tam Tộc Hội Đàm trong lúc đó, cửu Ma Tộc Phái có thể sẽ ngồi không yên. Đây là Sophie lựa chọn cho xin nhắc nhở lý do. làm sao? Ellie sẽ liền ngay cả hỏi vội, chẳng lẽ cửu Ma Tộc Phái còn dự định tập kích Tam Tộc Hội Đàm Hội trường hay sao? Ellie sẽ thuyết pháp này lấy được không phải phủ định, mà là chính diện đáp lại. cũng là không phải là không có khả năng này. Xạ vù gõ gõ cái ghế lan can, như có điều suy nghĩ nói, tam tộc đỉnh điểm, cao tầng cùng cường giả toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, cơ hội như vậy, xác thực khó được. Không sai. Mạp Phèo cũng phụ hòa nói, người cựu ma tộc phái vốn là không quen nhìn hiện nay hòa bình, bây giờ tam tộc vì duy trì hòa bình, nhằm vào dũng giả sự tình lựa chọn ngồi xuống hội đàm, cái kia lấy cựu ma tộc phái những người điên kia lý niệm, không thừa dịp lần này cơ hội tập kích hội trưởng, đảo loạn hội đàm thuận lợi triển khai. Thuận tiện chuyển biến xấu tam tộc quan hệ trong đó, tuyệt đối là không thể nào. Đây cũng là ý nghĩ của ta. Sophie nhẹ gật đầu, nói, cái này ngàn năm qua, ta vẫn luôn đang nhìn thế giới này, cựu ma tộc phái tắc phong ta cơ bản đã hiểu rõ, cho nên, ta cảm thấy, cựu ma tộc phái sẽ có cực lớn khả năng xuất hiện tại lần này tam tộc hội đám phía trên. Cái này mặc dù không có căn cứ, sức thuyết phục lại là tồn tại. Thế nhưng là, những người kia thật có ngu xuẩn như vậy sao? Cảm tệ lìn cao mày nói, tam tộc hội đàm là bọn hắn có thể tập kích nổi sao. Chính là chuyện như vậy. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Trưng 843 bọn hắn dám đến, vậy liền tuyệt đối trở về không được. Trưng 843 bọn hắn dám đến, vậy liền tuyệt đối trở về không được. Không thể nghi ngờ, hiện tại Vương Đô có thể nói là toàn bộ nhị vụ tẹn sở an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì nơi này không chỉ có tụ tập cả nhân tộc tất cả gọi ra được tên thế lực thủ lĩnh cùng nổi danh cường giả ngay cả thần tộc cùng ma tộc đều sắp dáng lâm đến nơi đây tham gia tam tộc hội đàm ở chỗ này ngày xưa khó gặp truyền kỳ cấp cường giả đã đâm thành chồng các lộ thế lực trung kiên chiến lực cũng đều tụ tập đến nơi này để trong này tụ tập có thể sừng kinh khủng một chi to lớn quân đoàn giống sa vu lần này liền không chỉ có là mang theo thân là đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả rộng kẹt cùng đi còn mang tới nắm giữ phong chế thanh kiếm Chiến lược không mạnh bằng truyền kỳ cấp người yếu bao nhiêu cả đệ lỉnh cuối cùng còn đem đế quốc kỵ sĩ đoàn một bộ phận tinh nhuệ đều mang đến có thể nói là đem đế quốc cấp cao nhất chiến lược đều cho dẫn tới vương đô đệ lỉnh sẽ tự nhiên cũng không cần nói thú nhân thần quan đoàn tùy thời đợi mệnh lấy trong đó còn có thân là truyền kỳ cấp cường giả ớt cùng cách truyền kỳ cấp đều đã nhưng không xa mạ phèo tăng thêm còn lại thú nhân thần quan chiến lược tuyệt sẽ không kém hơn một cái nhất lưu quốc gia quốc vương mang tới tinh nhuệ ma thì càng không cần nói. Tự thân chính là đỉnh tiêm truyền kỳ cấp đại ma pháp sư không nói, bên người lệ ạ cùng nghĩa cũng đều là truyền kỳ cấp đại ma pháp sư, tinh linh tộc tinh linh sư đoàn tức thì bị nó toàn bộ mang đến, chỉ bằng vào nguồn lực lượng này, liền đủ để phá hủy một cái đại quốc. Tụ tập tại hiện nay trong vương đô chính là như vậy một đám thế lực, một đám thủ lĩnh, một đám cường giả. Lại thêm sắp đến thần tộc, ma tộc hai tộc cường giả, còn có có thể xưng toàn bộ mỉ vụ tẹn sở cấp cao nhất chiến lực tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân Ngay cả Lilith đều ở nơi này, tam tộc hội đàm lúc, trong vương đô liền sẽ tụ tập dòng dã 10 tên trở lên siêu thoát cấp tồn tại. Chớ nói chi là xỉn, thân là dũng giả hắn tại tam tộc hội đàm ngày đó chính là nhân vật chính, không có khả năng không tại vương đô. Kể từ đó, tam tộc hội đàm lúc, vương đô chính là toàn bộ mỉ vụ tẹn sở bên trong tụ tập đáng sợ nhất một đám cường giả địa phương. Tập kích chỗ như vậy, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Cảm tệ liền muốn biểu đạt chính là như vậy ý tứ mà thôi. nhưng Những tên kia nếu là chịu chăm chú cân nhắc chiến lược trên lệch vấn đề, liền sẽ không lựa chọn phá hư hòa bình con đường này. Sophie thở dài một hơi, như vậy nói, người cựu ma tộc phái phần lớn tư tưởng cố chấp điên cuồng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tựa như đã từng sát lục giả phái phế đồng dạng không có đủ cường đại cỡ nào tồn tại, ngay cả một cái truyền kỳ cấp bậc nhân vật đều không có, nhưng bọn hắn tại 10 năm trước hay là thành công đảo loạn vương đô này, ám sát không biết bao nhiêu quan lớn yếu viên. Ngụ ý chính là Người cựu ma tộc phái căn bản không có khả năng chính diện tập kích vương đô, mà là biết cái gì thủ đoạn đều sử dụng bên trên. Mục đích của bọn hắn là phá hư tam tộc ở giữa hòa bình, để mỉm vồ tẹn sở trở về hỗn độn cùng hỗn loạn, cho nên tuyệt sẽ không chơ mắt nhìn tam tộc hội đàm thuận lợi khai triển xuống dưới. Sophie ngữ khí liền từ từ trở nên trịnh trọng. Ta sẽ nói như vậy cũng không đơn thuần là buồn lo vô cớ, mà là gần nhất trong rừng tạ gò phát sinh không ít quái sự. Quái sự. Khi cái từ ngữ này lúc xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây đồng đều sắc mặt ngưng tụ, cùng nhau nhìn về hướng Sophie. Thế nào? Xin trực tiếp hỏi lên tiếng, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Đối mặt xin hỏi thăm cùng mọi người tại đây ánh mắt, Sophie sắc mặt chăm chú trả lời. Có người tại bắt ma vật, lại là số lớn số lớn bắt. Nghe được Sophie mà nói, đám người cũng đều lại lần nữa nhíu mày. Chẳng lẽ lại là nghi thức kia sao? Xin thân sắc bắt đầu hiện lệnh. Chỗ hắn chỉ dĩ nhiên chính là luyện ma nghi thức cái này, tà ác ma nhân ấu thể luyện thành nghi thức. Nhưng, Sophie lại là lắc đầu phủ định. Không, cũng không phải là nghi thức kia, chúng ta cũng không có phát hiện nghi thức xuất hiện vết tích, càng không có phát hiện có chỗ nào ma vật trở nên điên cuồng. Sophie nói như thế, chúng ta chỉ là phát hiện đoạn thời gian gần nhất thường xuyên có không biết tên nhân vật xuất nhập rừng tạ gò, cũng cùng đại lượng ma vật tiến hành giao chiến. Nói, Sophie nhìn thoáng qua cả dồn phương hướng. Thế thế? Cả dồn nhận lấy sổ phi mà nói, lấy báo cáo hình thức hướng về tất cả mọi người ở đây nói lên tình huống. Chúng ta tinh linh sư đoàn tại nữ vương bệ hạ mệnh lệnh dưới, từng nhằm vào phát sinh qua rõ ràng kịch chiến cùng động tĩnh to lớn địa phương tiến hành qua thăm dò, tiến tới phát hiện hiện trường xuất hiện hết sức rõ ràng người cùng ma vật tiến hành giao chiến vết tích. Một bộ phận hiện trường còn có một số bị phá hủy rất nghiêm trọng thi thể, cùng rõ ràng là ma vật bộ phận thân thể, giống máu tươi, lân phiến các loại. Thời điểm ban sơ. Chúng ta coi là chỉ là có nhân tộc mạo hiểm giả loại hình đoàn đội tiến nhập rừng tạ gò, ở trong rừng tạ gò đi săn ma vật, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Có thể tương tự tình huống phát sinh số lần lại càng ngày càng nhiều, lại đi qua xem xét, còn sót lại ở hiện trường thi thể toàn bộ đều là ma tộc, những máu tươi kia cùng lần phiên loại hình ma vật tổ chức ma lực hoạt tính cũng rất cao, rất lớn xác suất bên trên là cũng không có bị thảo phạt, mà là bị bắt sống. Kết hợp tình huống này, cuối cùng, chúng ta xác định, Có không biết tên ma tộc tại đoạn thời gian gần nhất bên trong thường xuyên sẽ gia nhập rừng tạ gò, cũng ở trong rừng tạ gò bắt đại lượng ma vật, không biết vận đến đi đâu. Cả dồn báo cáo, để lòng của mọi người đều hướng tiếp theo chịm. Không có cách nào. Nghe điều này nói rõ, mọi người đã minh bạch, vì cái gì sổ phỉ sẽ lo lắng cựu ma tộc phái sẽ ở tam tộc hội đàm ngày đó đến đây tập kích vương đô. Bởi vì, đủ loại này tình huống đều cho thấy, ở trong rừng tạ gò trắng trận bắt ma vật ma tộc, hẳn không phải là chính quy ma tộc. Mà là những cái kia tiếng xấu lan xa cựu ma tộc. Mà cựu ma tộc người vì gì muốn trăng trận bắt hung tàn ma vật đâu. Ở trong đó lý do, đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lúc này, một bên xạ vũ đột nhiên lên tiếng. Nói đến, ta bên này cũng phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Xạ vũ phát biểu, để mọi người tại đây cùng nhau khẽ giật mình. Huynh trưởng đại nhân, người nói là. Cạm tệ lìn giống như biết xạ vũ chuẩn bị nói cái gì. Một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt căng thẳng lên. Không chỉ có là cả vệ lì mà thôi, dốc kết cùng tỷ lì cũng là sắc mặt ngưng trọng mà lên. Chuyện kỳ quái, lì cuối cùng không thể tại cái đề tài này trước giữ ấy lặng, nhịn không được lên tiếng dò hỏi, là chuyện gì đâu? Sa vụ bệ hạ, xỉn cũng nhìn chăm chú hướng về phía Sa vụ, phát giác được xỉn ánh mắt, Sa vụ trầm mặc nửa ngày, mở miệng, xỉn khanh hẳn còn nhớ a, tại Đế đô chi biến ngày đó, trước Hoàng phi mò dạ từng triệu hoán tên là ma nhân ấu thể truyền kỳ cấp quái vật mà lại còn là dòng dã 11 con. Chuyện này, xin đương nhiên nhớ kỹ. Còn nhớ kỹ, lúc ấy, mò dạ là nói như vậy, nói nàng hướng nguyên sơ ác ma người mượn dòng dã 12 cái ma nhân đấu thể, còn đem trong đó một cái giao cho nhà lệ phỉ ruột. Giao cho nhà lệ phỉ ruột một cái kia ma nhân đấu thể, cuối cùng bị xin cho trực tiếp chém giết. Có thể còn lại 11 con ma nhân đấu thể, tại mò dạ bị xin chém giết về sau, lại là tiềm nhập lòng đất, trực tiếp chạy trốn. Trong khoảng thời gian này, Đế quốc vẫn luôn đang tìm kiếm những này ma nhân ấu thể tung tích, ý đồ đưa chúng nó tìm ra. Sa Vu ánh mắt lấp loài nói, bởi vì ta có hạ lệnh, để trong hoàng cung ma pháp sư cung đình bọn họ tiến hành phối hợp, sử dụng dò xét ma pháp cùng truy tung ma pháp tiến hành tìm kiếm, trước đó không lâu, đế quốc xác thực phát hiện một chút tung tích của bọn nó. Nhưng mà, tại chúng ta sắp tìm tới những ma nhân ấu thể kia thời điểm, chẳng biết tại sao, những ma nhân ấu thể kia đúng là cùng nhau mất tích, không biết đi đâu. Cạm vệ lìn nhận lấy xạ vũ. Người nói là, xin có chút đoán được xạ vũ cùng cạm vệ lìn chuẩn bị nói cái gì? Quả nhiên, cùng tinh linh tộc các vị một dạng, chúng ta có phát hiện những ma nhân ấu thể kia cùng tồn tại gì giao chiến qua vết tích? Xạ vũ không còn giấu giếm mà nói, trước đó chúng ta còn tưởng rằng là phản bội chạy trốn bên trong xạ lì dỗ đội không cam tâm cứ như vậy bị thua, cho nên âm thầm ra tay, cướp đi những này ma nhân ấu thể, chuẩn bị lợi dụng những này ma nhân ấu thể tới đối phó đế quốc, hiện tại xem ra. Người xuất thủ rất có thể là cựu ma tộc phái. Nếu là lời như vậy, cái kia cơ bản cũng không cần lại hoài nghi. Đại lượng bắt ma vật, lại đối nguy hiểm như vậy một đám quái vật xuất thủ, đem bọn nó đều mang đi. Nếu như đây hết thể đều là cựu ma tộc phái làm, nói bọn hắn không có mục đích, đều không có người sẽ nguyện ý tin tưởng. Vì vị ẩn thấp giọng nhỉ non, vừa vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng mọi người. Đám người liền rất rõ ràng có thể làm cho những cái kia không từ thủ đoạn cựu ma tộc phái như vậy tốn công tốn sức chuẩn bị đi nhằm vào sự tình, chỉ có có thể là sắp đến tam tộc hội đàm. Nếu là tam tộc hội đàm thời điểm, người cựu ma tộc phái đem trộm tới ma vật cùng quái vật đều bỏ vào trong vương đô mà nói, cái kia. E.C. nói nói, chính mình cũng sợ run. Không ít người cũng là trong lòng lạnh xuống. Luận chiến lực, tam tộc hội đàm lúc vương đô khẳng định là sẽ không thua những này cái gọi là ma vật cùng quái vật. Thế nhưng là... Dạng này một đám ma vật cùng quái vật, nếu là ở trong vương đô không chút kiêng kỵ đại náo, cái kia có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó vương đô sẽ xuất hiện như thế nào thảm kịch. Trong vương đô không chỉ là có đến từ các nơi trên thế giới vĩ đại tồn tại bọn họ mà thôi, còn có một đám bình thường dân chúng, một đám cẩn trọng kỵ sĩ cùng binh sĩ. Dạng này vương đô một khi gặp được đại lượng ma vật cùng truyền kỳ cấp ma nhân ấu thể tập kích, cái kia tám thành là đạt được hiện tổn thất trọng đại, xuất hiện cực lớn hỗn loạn. đến lúc đó lại có cựu ma tộc phái những tên kia trà trộn vào tới quấy rối, cái kia vương đô cùng tam tộc hội đảm cơ bản có thể nói là xong. Mà đây chính là cựu ma tộc phái mục đích. Bọn hắn chính là muốn phá hủy tam tộc hội đảm, không để cho tam tộc ở giữa hòa bình duy trì. Mạc Phi trầm giọng nói, một khi tam tộc hội đảm bị phá hư, cái kia tam tộc ở giữa vốn định làm dịu mâu thuẫn cũng sẽ bị phá hư. Đến lúc đó, thần tộc, ma tộc cùng trong nhân tộc khẳng định sẽ thật nhiều không cam lòng thanh âm bình tĩnh xuất hiện. Nhất là thần tộc cùng nhân tộc Dù sao, cựu ma tộc phái cuối cùng vẫn là từ ma tộc bên trong đi ra. Một khi xuất hiện tổn thất trọng đại, xuất hiện cực lớn hy sinh, ma tộc tránh không được sẽ bị một nhóm không phân tốt xấu, thậm chí là một mực nhìn ma tộc không vừa mắt tồn tại rội nước bẩn, biến thành không thể không xuất hiện gánh chịu trách nhiệm tình huống. Mà đối với cái này, ma tộc bên trong nhất định cũng sẽ có một chút không công bằng thanh âm xuất hiện. Người cựu ma tộc phái lại từ bên trong thao tác một chút, dẫn đạo một chút dư luận, chế tạo một chút hỗn loạn, Cái kia tam tộc ở giữa mâu thuẫn sớm muộn sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến không cách nào thu thập mới thôi. Biến thành nói như vậy, cái gọi là hòa bình liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đám người liền cũng đều hiểu chuyện như vậy. Những cái kia rắc rưởi. Thật sự là sự tình gì đều có thể nhìn thấy bọn hắn chạy đến làm rối. Hột góp một cái nằm đấm, lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người đang cật lực duy trì hòa bình, dựa vào cái gì bọn hắn muốn phá hư liền đi phá hư. Tí lỵ cũng là có chút phẫn hận. Đây chính là lòng người. Dốc kẹt ngược lại là nhàn nhạt nói một câu như vậy. Trên đời này, nguyên lai thật có đem bất hạnh xem như giải trí người tồn tại sao. Zlova cũng không khỏi đến sợ run. Về phân lì cùng vị vị ẩn, đã là đang nhìn nhau bên trong, rơi vào trầm mặc. Lời ạ cùng nghĩa cũng thế, hai người chỉ là canh giữ ở sổ phì bên người, lại mơ hồ có thể nhìn ra các nàng đối với cựu ma tộc phái chán ghét. Xin càng là không thể so với nhiều lời. Hắn đối với cựu ma tộc phái phiền chán cùng chán ghét, Đã là đạt đến trước nay chưa có cấp bậc. Trên đời này nhất làm cho người chán ghét không phải cả ngày đối phó với người địch nhân cùng nhân vật phản diện, mà là không có tự mình hiểu lấy còn không ngừng chế tạo phiền phức tiểu nhân vật. Xin châm chọc lên tiếng. Thật muốn đem bọn hắn đều mang đến địa ngục. Cái này, đại khái cũng là rất nhiều trong lòng người chuyện muốn làm nhất ta. Có thể nói, người ở chỗ này bên trong, liền không có không có tao ngộ qua cựu ma tổ phái. Sabu, cạm tiện lìn dốc kết cùng tỷ lì bọn người là gặp được cùng nguyên sơ ác ma quan hệ không ít mạo dã. Elic, tốt, mà phèo bọn người là gặp được hải thị thận lâu cái này cựu ma tộc phái dẫn đến đại bản doanh Cosmo một lần bị hủy, thú nhân tộc bảo vệ ngàn năm tà thần thần điện cũng là bởi vì âm mưu của bọn hắn mới bại lộ. Sophie, lây à, nghĩa, cả dồn bọn người còn sót tại thế nhiều năm, cũng nghỉ lại ở trong rừng tạ gò, sớm đã cùng để mắt tới rừng tạ gò bên trong khổng lồ số lượng ma vật. Nhiều lần ở nơi đó triển khai luyện ma nghi thức nguyên sơ ác ma nhiều lần giao phong, chỉ có nổ và có lẽ chưa từng thấy qua người cựu ma tộc phái, nhưng cũng khẳng định thường xuyên nghe nói chuyện của bọn hắn. Cho dù là lì cùng vị vị ẩn đều cùng sát lục giả phái phiệt liên lụy qua, mặc kệ là 10 năm trước phát sinh ở vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện, hay là hơn nửa năm trước tại dẹ mì gần thời điểm, đều là như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cựu ma tộc phái đúng là nỉ bộ tẹn sơ bên trong thạc quả cận tồn tế bào ung thư. Thế giới này chỗ sâu nhất mặt tối. Bọn hắn là thế giới nguy hại. Bọn hắn là hòa bình nguy hại. Người người, đồng đều có thể chu diệt. Dạng này một đám rác rưởi Có lẽ, sẽ ở tam tộc hội đàm ngày đó để mắt tới ngươi, dũng giả đại nhân. Sophie trịnh trọng việc như thế nhắc nhở. Không sai. Ở trong mắt cựu ma tộc phái, xìn tuyệt đối là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giống như tồn tại. Nguyên nhân không gì khác, vẹn vẹn bởi vì xìn là dũng giả. Dũng giả là cái gì? Hòa bình biểu tượng. Cương đại biểu tượng. Chu sát qua ma vương tồn tại. Ma tộc thiên địch. Cứ như vậy, cứu ma tộc phái làm sao có thể không căm thủ xin đâu. Không tồn tại. Chỉ là bọn hắn dám đến, vậy liền tuyệt đối trở về không được. Một giọng nói ngọt ngào động lòng người như tiếng trời thanh âm, cứ như vậy tại trong phòng tiếp khách, vang vọng mà lên. Đám người cùng nhau giật mình, cũng đều quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Ở nơi đó, nam tiểu nữ hải cùng đi tiến đến xinh đẹp ma nữ. Khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Trưng 844 sinh mệnh nữ thần chúc phúc. Giờ khắc này, toàn bộ phòng tiếp khách đều trở nên yên tĩnh đứng lên. Mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn cái kia nắm lì lịt cùng đi tiến đến xinh đẹp mà nữ, cả người đều lâm vào thất thần trạng thái. Bao quát xạ vụ cùng cả bệ lìn. Bao quát ghê lì xệ cũng mất dự, mạp Tự nhiên, cũng bao quát rocket Cả rô ẩn, rô và cùng Lý cùng vì vì ẩn bọn người. Người đến chính là Trản. Sao ngươi lại tới đây? Xin thấy được tình huống này, khoe miệng có chút có cáp. Trản thì là giống như không có cái gì trông thấy một dạng, nở nụ cười xinh đẹp. Các ngươi thật giống như đang nói cái gì thật thú vị sự tình, ta liền đến nhìn một chút. Trản không để ý nụ cười của mình cho người khác tạo thành trúng kích, một bên buông ra Lý Lý Tay, một bên tại xỉn bên cạnh ngồi xuống. Lý Lý lập tức cao hứng bừng bừng nhào vào xỉn trong lực bị xỉn ôm lấy. Ly, Ly Lịch nữ thần. Hệ Ly sẽ rốt cuộc phản ứng lại, nhìn xem nhào vào xỉn trong ngực Ly Lịch, theo bản năng đứng người lên. Tốt cùng mạ phèo cũng là mặt mũi tràn đầy cứng ngắt lại. Đối với bọn hắn tới nói, Ly Lịch cũng không phải cái gì người xa lạ. Làm đem cột mổ phá hủy, bị thú nhân tộc trông coi dòng dã ngàn năm tà thần. Bây giờ, một lần nữa nhìn thấy Ly Lịch, ba người tự nhiên là khẩn trương lên. Nhờ cái này ban tặng, những người còn lại cũng là lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, chẳng điện hạ. Sophie làm trong đám người cực kỳ số ít không có bởi vì chẳng đang chẳng mà thất thần nhân vật, đang trầm mặc một hồi về sau, rốt cục đứng người lên, hướng về chẳng hành lễ. Dù sao, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chẳng. Gặp gặp qua mỹ ma điện hạ. Lời ạ cùng Nia cũng đều liền vội vàng hành lễ. Ba người là tham dự qua ngàn năm trước trận chiến cuối cùng anh hùng, còn suốt tại thế mấy ngàn năm. Tự nhiên không có khả năng chưa từng gặp qua đã từng thân là địch nhân chản. Cho nên, ba người nhìn thấy chản đang trạng, tuy khó để tránh cho xuất hiện một chút trên cảm xúc ba động, nhưng vẫn là dẫn đầu phản ứng lại, tránh thoát chản mị lực. Hô! Cả dồn tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, túi đầu xuống, không còn dám đi xem chản. Nàng! vạ thì còn tại thất thần lấy. Vê phân xa vụ, dốc két bọn người càng là không cần phải nói, hoàn toàn ngốc trệ một mảnh. Huynh trưởng đại nhân! Phụ thân! Cạm tệ Linh cùng tí lì trước một bước tránh thoát đi ra, chợt vội vàng kéo Sạ Vũ cùng dọc két, để cho hai người lấy lại tinh thần. Nàng! Nàng chính là mị ma chản. Dọc két nhìn xem chản trong mắt còn có chút rung động. Thật đẹp! Sạ Vũ càng làn nhỉ non lên tiếng, nhìn chầm chầm chản không thả. Lì cùng vị vị ẩn cũng đều theo bản năng lui về sau một bước. Hai người vốn là đứng sau lưng xỉn. Nay sẽ, chản ngồi xuống xỉn bên người, các nàng mặc dù đứng được cách nàng gần nhất lại chỉ thấy bóng lưng của nàng. Dù cho chàng bóng lưng cũng là như vậy cho người, mê người như vậy, không nhìn thấy chính diện, nhận trùng kích tự nhiên cũng nhỏ không ít. Bởi vậy, ly cùng vì vì ẩn tại ngắn ngủi thất thần về sau, hay là thành công phản ứng lại, một bên lui lại, một bên dùng đến lòng còn sợ hai giống như ánh mắt nhìn xem chàng bóng lưng. Dưới tình huống như vậy, chàng không nhìn những người còn lại phản ứng, nhìn về hướng sổ phì bọn người. Đã lâu không gặp, nạ đù là chúng nữ nhi. Chàng cười khanh khách nói. Nghe nói các ngươi trong tộc ra một cái có tư cách tiếp nhận nạ đủ là chúc phúc hải tử, chúc mừng các ngươi a. Nghe vậy, lời ạ cùng nghĩa là thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Sophie, cười khổ một tiếng. Người cả sắc thực trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước, có thể trở thành nạ đủ là nữ thần người chúc phúc, đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói, đúng là một kiện việc vui. Sophie mỉ môi, nói, nhưng, một cái người chúc phúc mà thôi, cùng nạ đủ là nữ thần đều tự nhận không bằng điện hạ so sánh, hay là không quá nhập lưu. Xem ra, Sophie là có chút hiểu rõ chẳng tính cách. Nàng biết, chẳng tâm tư chơi bời nặng bao nhiêu, lại sẽ đối với dạng gì cảm giác tồn tại hứng thú. Cho nên, để tránh lỉ cả về sau bị chẳng để mắt tới, Sophie liền giúp nàng đã làm một ý tiềm hộ. Đáng tiếc, cách làm như vậy, đối với chẳng không có tác dụng gì. Đừng lo lắng, ta cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Chẳng giống như cười mà không phải cười nói, dù nói thế nào, đứa bé kia. Giống như cùng nhà ta dũng giả quan hệ không ít dáng vẻ đâu. Nói, chẳng phủy xin một chút. Cắt. xin miết miệng, căn bản không tiếp nữ nhân này. Ngược lại là những người còn lại, nghe được chẳng lời nói về sau, ánh mắt đồng đều không để lại dấu vết biến đổi. Nhà ta dũng giả. Sao? Đám người nhìn thoáng qua cùng chẳng sánh vai mà ngồi xìn. Nhìn kỹ, xin cùng chẳng ở giữa khoảng cách gần như là không có, có thể nói là gần đều cánh tay cùng bả vai đều đụng tại một khối tình trạng. Từ nơi này khoảng cách cảm giác bên trong, cũng đủ để nhìn ra rất nhiều chuyện. Sophie cùng cả vệ lìn liền không cấm có chút bận tâm. Sẽ không phải, ngay cả dũng giả đều đối với vị này mỹ ma điện hạ. Hai người kìm lòng không được nhìn xỉn một chút. Kết quả, hai người nhìn thấy chính là thần sắc như thường, không có chút nào là mỹ nhân bên người mà thay đổi, còn tại cùng lì lịt lẫn nhau chơi đùa lấy xỉn. Dạng như vậy, nói cho đáng người. Xin cũng không có luân hãm tại vị này trong truyền thuyết Mỹ mạo đủ để nghiêng nước nghiêng thành Mỹ ma dưới váy. Cái này khiến Sophie cùng cả bệ lìn đều không tự chủ thở dài một hơi. Đương nhiên, hai người điểm xuất phát không giống với. Sophie chỉ là thuần túy lo lắng xỉn sẽ như quá khứ gặp qua chẳng những nam nhân kia một dạng, đối với nàng trầm mê đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói như vậy, đời này của hắn liền xem như phế đi. Lại thêm nã đủ là vẫn luôn rất xem trọng xỉn, nghĩ cả càng là cùng xỉn quan hệ không ít. Phi lại không nguyện ý nhìn thấy dũng giả bị ma tộc triệt để lung lạc, vị này nữ vương bệ hạ mới có thể không tự chủ lo lắng. Cả bệ lìn lại chỉ là tại nhìn thấy chẳng về sau, đột nhiên không tự tin mà thôi. Đây là không thể làm gì sự tình. Đẳng cấp kém nhiều lắm, liền xem như tự tin như cả bệ lìn, đều không cảm thấy luận mị lực của nữ nhân có thể thắng trạn. Bây giờ thấy xin thần sắc như thường, cả bệ lìn tự nhiên yên tâm. Giống như cả bệ lìn còn có hề ly xệ. Vị này thú nhân tộc thánh nữ tử vừa mới bắt đầu vẫn tại nhìn chằm chằm xin cùng chẳng ở giữa cái kia cơ hồ không có khoảng cách, trong mắt chua xót là thế nào che giấu đều không che giấu được. Quả nhiên là hoa tâm đại củ cải. Ê lì xệ liền không nhịn được thì thầm một tiếng. Cái này một nói thầm, tất cả mọi người lại là đều nghe thấy được. À nha! Chẳng cũng nhìn về hướng ê lì xệ, vừa xem xét này, lông mày lập tức trống lên. ngươi làm gì? Xin thấy được chẳng thần sắc, có chút tức giận. Ngươi lại để mắt tới người ta tiểu cô nương. Nghe vậy, chẳng trắng xìn một chút. Ta có phải hay không để mắt tới người ta tiểu cô nương, vậy còn không nhất định. Chẳng liên ý vị thâm trường nói, nhưng người ta tiểu cô nương khẳng định đã để mắt tới ngươi, đây cũng là có thể khẳng định. Cái gì? Xìn giật mình. Ta? Ta mới không có. Hệ e lì xệ khuôn mặt lập tức nổi tiếng, nhảy dựng lên. Cái kia kích động bộ dáng, để mọi người ở đây đều có chút sắc mặt cổ quái. Nhất là ột dị. Đều không lo được lại tiếp tục nhìn chẳng, nhìn xem ê lì sệ cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, trên chán gân xanh đều đang liều lĩnh. Tốt, không đùa các ngươi. Chán lúc này mới mỉm cười, rất tùy ý nói, đừng lo lắng, ta chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai like ả nỉ mà người chúc phúc cũng đã xuất hiện mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều cứ thế tại nơi đó. A, ả nỉ mà nữ thần người chúc phúc. Sophie bọn người liền thần sắc ngạc nhiên nhìn về hướng ê Những người còn lại cũng là như vậy. Bao Quát Xỉn đều ngạc nhiên nhìn về hướng Elise. "Ngươi trở thành á nị mà người chúc phúc sao?" Xỉn kinh ngạc lên tiếng. Elise gương mặt xinh đẹp còn có chút ửng đỏ, giống như là thẹn quá hóa giận mở dạng, dừng Xỉn một chút, lại ấp úng trả lời. "Ừm, lần trước tại cột Cosmos gặp qua á nị ma nữ thần về sau, nữ thần đại nhân liền bắt đầu chú ý ta, cũng quyết định thu ta làm người chúc phúc, ban cho ta sinh mệnh nữ thần chúc phúc." Chuyện này, nói đến Còn nhiều hơn thua thiệt gìn. Mạ Phéo liền đang cân nhắc một chút về sau, lựa chọn đem chuyện này nói ra. Nguyên bản, thánh nữ đại nhân là còn chưa có tư cách lấy được gã nghĩ mạ nữ thần chúc phúc, trở thành á ni mạ nữ thần người chúc phúc. Mặc dù hệ Ly sẽ là thánh nữ, nhưng thánh nữ mỗi năm có, tam đại nữ thần người chúc phúc lại không thường có. Trừ dũng giả bên ngoài, nghi bộ tèn sở dân bản địa bên trong là cực ít sẽ xuất hiện có tư cách để tam đại nữ thần cấp bậc tồn tại đều hiện giới chúc phúc người. Nạ đu là chúc phúc cũng chỉ ở trong tinh linh tộc xuất hiện mấy lần mà thôi, mỗi lần khoảng cách tối thiểu mấy ngàn năm. Án ý mà chúc phúc cũng là như vậy, dù cho thú nhân tộc nhân khẩu có thể so với sinh sôi năng lực nhân loại mạnh nhất, có thể thiên tài đến kinh động án ý mà người, cho đến nay, cũng còn không đến hai chữ số. Đương nhiên, nhân loại cũng là như vậy. Cho nên, ở thời đại này bên trong, Lý Đạt có thể đồng thời có được hai cái người chúc phúc, vậy cũng là đi qua chưa từng phát sinh qua sự tình đồng thời cũng là trước đó ả mì mạ cùng nạ đủ là hâm mộ nàng nguyên nhân. chỉ là đằng sau ly cạ xuất hiện để nạ đủ làm mừng đỡ thu hoạch một cái người chúc phúc mà ả mì mạ cũng rất may mắn phát hiện nghệ ly cệ năng lực. nguyên bản nghệ ly cệ là không có tư cách lấy được ả mì mạ chúc phúc. bằng không từ xuất sinh bắt đầu nghệ ly cệ chính là ả mì mạ người chúc phúc sẽ không chờ đến bây giờ. thế nhưng là tại trải qua cột mổ chiến dịch về sau nghệ ly cệ thể chất phát sinh một chút cải biến. Trước đó, E.C. đại nhân mượn dùng sinh mệnh nữ thần lực lượng lúc, vẫn luôn sẽ để cho thân thể của mình tiếp nhận nhất định gánh vác, để thân thể nhận tổn thương. Mà phi cứ như vậy nói. May mắn mà có xỉn đại nhân, E.C. đại nhân thể nội tổn thương bị chữa khỏi. Tại cột mù thời điểm, xin liền sử dụng suy tinh chi tức là ngay lúc đó E.C. tiến hành qua một lần trị liệu. Cũng chính là lần kia trị liệu, E.C. thể nội tổn thương bị chữa cho tốt, như vậy khôi phục khỏe mạnh. Mà kỳ thật. Hệ lỷ sệ mỗi lần mượn dùng sinh mệnh nữ thần lực lượng, trừ tích lũy tổn thương cùng gánh vác bên ngoài, cũng làm cho tự thân từ từ xuất hiện một chút cùng sinh mệnh lực lượng tính tương thích. Dạng này tính tương thích, ngay tại hệ lỷ sệ thân thể bị trị tốt đồng thời, một hơi bạo phát ra. À ní mà ngay tại khi đó phát hiện chuyện này, cũng quyết định bồi dưỡng hệ lỷ sệ. Lúc đầu, kết thúc cột mùa sự kiện về sau, chúng ta là cùng đi hệ lỷ sệ đại nhân cùng một chỗ tiến về tìm kiếm mất tích cả vệ lìn điện hạ nhưng nửa đường a ni mã nữ thần đem hệ lụy sẽ đại nhân chiêu hướng thần giới, tận lực nuôi dưỡng hệ lụy sẽ đại nhân thể nội sinh mệnh lực lượng tính tương thích cuối cùng để hệ lụy sẽ đại nhân có cùng sinh mệnh lực lượng nhất là xứng đôi thể chất từ đó cũng bị a ni mã nữ thần chúc phúc trở thành a ni mã nữ thần người chúc phúc cứ như vậy hệ lụy sẽ lắc mình biến hóa từ một kẻ thánh nữ trở thành sinh mệnh nữ thần tọa hạ thần tín ở trong thú nhân tộc địa vị tăng vọt hiện tại hệ lụy liền giống như lụy cả cùng nà xì cùng tỳ ở đồng dạng đều là tam đại nữ thần người chúc phúc, nắm giữ lấy sinh mệnh nữ thần chúc phúc. Khó trách. Xin hoàng nhiên. Kỳ thật, tại cung nghệ lỷ sẽ trùng phùng về sau, xin có phát hiện, tính mạng của nàng khí tức giống như trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu, xin còn tưởng rằng đây là thân là thánh nữ đương nhiên sẽ xuất hiện biến hóa, cũng không có cỡ nào để ý. Hiện tại xem ra, biến hóa này không phải đương nhiên sẽ xuất hiện đồ vật, mà là hệ lỷ sẽ một lần sắc sắc thật thật thuế biến có nhất là xứng đôi sinh mệnh lực lượng thể chất tăng thêm sinh mệnh nữ thần chúc phúc dẫn đạo hệ lụy sẽ chỉ sợ đã có thể tùy tâm sở dụng mượn dùng càng nhiều càng mạnh sinh mệnh nữ thần lực lượng dạng này nàng có lẽ đã có không thua truyền kỳ cấp cường giả thậm chí tiếp cận cực hạn cấp cường giả thực lực cũng nói không chừng thật sự là thú vị tràn liền có chút hăng hái nở nụ cười vận mệnh nữ thần sinh mệnh nữ thần tự nhiên nữ thần thần tộc tam đại nữ thần thế mà đồng thời có được chính mình người chúc phúc Cái này tại quá khứ đều là chưa từng chuyện phát sinh à. Tam đại nữ thần người chúc phúc thực sự rất khó khăn xuất hiện, muốn tại cùng một đời đời bên trong đồng thời xuất hiện, tự nhiên là rất không có khả năng sự tình. Cho dù là tất nhiên có thể thu hoạch được tam đại nữ thần cấp bậc chúc phúc dũng giả, đều chỉ có thể có được trong đó một vị nữ thần chúc phúc thôi. Kết quả, ở thời đại này, tam đại nữ thần người chúc phúc lại là đều xuất hiện, trong đó, vận mệnh nữ thần lì đặt còn có được dòng giã hai vị người chúc phúc, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng bất khả tư nghị chúc phúc đều xuất hiện, chỉ là tam đại nữ thần người chúc phúc, xuất hiện cũng không có kém. Chặn không để lại dấu vết nhìn sỉn một chút. Nàng là nghĩ như vậy. Nhưng, quả nhiên thời đại này là đồ thủ. Chặn liên tiến một bước xác nhận sự thật này. Có xét thấy đây, chặn về tới ngay từ đầu chủ đề. Các ngươi không cần quá quan tâm dũng giả này vấn đề an toàn. Chặn cười tủm tỉm nói, có ta ở đây, hắn không có khả năng xảy ra chuyện. Trong lời nói thấm ý thật sự là quá đậm. Chẳng điện hạ, ý của ngươi là Sophie những mày. Hiển nhiên, nàng hơi kinh ngạc, chẳng thế mà lại nói như vậy. Chẳng nhún vai. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta ma nhân phi thường trọng thị dũng giả này, quyết sẽ không để hắn xảy ra chuyện là được rồi. Chẳng lại như thế biểu thị. Có thể Sophie, Ellie sẽ thậm chí là cả bệ lìn, bọn người không khỏi sầu lo đứng lên. Đây coi như là tại cho thấy ma tộc thái độ sao. Ma tộc quả nhiên dự định lôi kéo dũng giả a. Nếu như các nàng thành công, cái kia dũng giả sẽ còn thuộc về thần tộc, thuộc về nhân tộc sao? Nghĩ đến đây, chư vị tại trong nhân tộc địa vị không tầm thường người đều có chút bận tâm. Đề cử chuyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 845 tại toàn thế giới trước mặt biểu diễn. Chỉ chốc lát, ném một chút để cho người ta lo lắng tuyên ngôn trạn tự mình đi, nhẹ nhàng không mang theo một chút đám mây, cái kia tùy tính mà vì cử chỉ cho người cảm giác chính là nàng là cố ý đến tuyên thệ chủ quyền, nàng thậm chí đều không mang theo Lý Lịch cùng rời đi, trực tiếp đem Lý Lịch ném cho xỉn tới nhẹ nhàng đi được thoải mái, ánh mắt của mọi người liền không tự chủ được đi theo chản bóng lưng mà đi, chỉ có xin nhìn chăm chăm nàng cái kia xinh đẹp hồ điếm ngông, nghĩ đến có phải hay không nên hảo hảo ở tại phía trên lưu hai cái dấu bàn tay để nàng biết mình giờ này khắc này tâm tình không có nhiều phẫn. Mà tại chẳng sau khi rời đi, những người còn lại cũng riêng phần mình tâm sự nặng nề đứng dậy. Ta còn có một số bạn bè cần bái phỏng một chút, đem kiểu ma tộc phái sự tình nói lại, sẽ không kháy giày chư vị. Sophie làm một bên như thế biểu thị, một bên nhìn về phía xỉn, trịnh trọng việc mà nói. Mặt khác, tinh linh tộc sẽ đứng tại các hạ bên này, các hạ không cần lo lắng tam tộc hội đàm lúc vấn đề lập trường. Lưu lại lời như vậy, Sophie mang theo lệ hạ cùng nghĩa cùng rời đi. Cả dồn lườm xỉn một chút, cũng không có tận lực cùng xỉn ôn chuyện. Yên lặng đi theo sổ phỉ cùng đi. Do vạ giống như có mấy lời muốn nói với xỉn, tựa hồ là muốn hỏi một lì cả chuyện bộ dáng, nhưng cuối cùng chỉ để lại hừ lạnh một tiếng, đi theo cả rồn cùng đi. Ta, ta còn phải đi một chuyến thần điện, cùng dù lệ giáo hoàng thương lượng nên đón các nữ thần sự tình. Hôm nay liền tạm thời tới đây, đằng sau lại tới tìm ngươi. Ê, lì sẽ một bộ không nỡ đi bộ dáng, nhất là tại tràn xuất hiện về sau, phảng phất sợ sệt nhà mình trưởng phu di tình biệt luyến đáng thương tiểu tiểu thê, nhỏ yếu lại bất lực nhưng ở cuối cùng mà phèo nhắc nhở dưới cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi chỉ cùng Lý Lực rất cung kính thi lễ một cái sau đó tại chỗ cáo biệt xem ra đối với thú nhân thần quan đoàn mà nói Lý Lực tồn tại hay là rất có lực uy hiếp dù sao các nàng là thần quan mà Lý Lực chúng quy là nữ thần hay là thần giới mạnh nhất tà thần do các nàng thú nhân tộc trông giữ ngàn năm tồn tại hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc thù tình cảm ở bên trong đương nhiên từ Lý Lực cái kia vẻ mặt mờ mịt bên trong Xin nhìn ra một sự kiện, đó chính là nhà đầu này khả năng căn bản không nhớ rõ hệ ly sẽ đám người sự tình, thật sự là đáng thương. Kết quả ngược lại là xạ vũ nhìn chằm chằm vào chặn rời đi phương hướng, thật lâu không có hoàn hồn. Bộ dáng kia để cả bệ lỉnh đều cảm thấy lo lắng không thôi. Nhà Minh huynh trưởng đại nhân, không phải là say mê vị kia trong truyền thuyết mê chết người không đền mạng bị ma đi? Cái này có vẻ như phiền toái a, ngay cả tỷ ly đều mơ hồ có chút lo lắng. Bởi vì, không chỉ có là xạ vũ mà thôi, ngay cả dọc kẹt đều có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, thực sự để cho người ta không yên lòng. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là nam nữ thông sát, nhưng chẳng đối với nam nhân lực sát thương hay là càng lớn, lại là muốn đánh ra không ít. Dù nói thế nào, chẳng mỹ lực đều là nguồn gốc từ tại bản thân mỹ lệ bố trí, không phải năng lực gì cùng quyền năng, càng không phải là cái gì ép buộc người khác không tự chủ được yêu đồ vật của mình. Dưới tình huống như vậy, Nam nhân tự nhiên lại càng dễ vì cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân mà điên cuồng. Xin là không biết xạ vũ cùng dọc két hiện tại cảm thụ như thế nào. Hắn chỉ biết là, tại xạ vũ cùng dọc két trong lòng, nhất định lưu lại cực kỳ khắc sâu đối với chẳng ấn tượng a. Dù sao, đến cuối cùng, lấy lại tinh thần xạ vũ là cười khổ không thôi, cũng nói một câu. Không hổ là trong truyền thuyết toàn bộ mỹ bộ tẹn sở nữ nhân đẹp nhất, ta cuối cùng minh bạch. Tại sao phải có nhiều như vậy trong lịch sử nổi danh anh hùng hào kiệt vì nàng không tiếc hết thảy? Đây là xạ vụ nhất trực quan cảm tưởng. Ngay cả dọc kẹt cái này trong bình thường chỉ có tận trung cùng chiến đấu nam nhân đều đang trầm mặc một hồi về sau, Kim Lòng không được đánh giá một câu. Một cái quá phận Mỹ lệ lại quá phận nữ nhân đáng sợ. Nói như vậy lấy dọc kẹt trong mắt, không chỉ có từng tia thất thần mà thôi, còn có từng tia kính sợ. Chắc hẳn, đối với chẳng có thể dễ dàng như thế tù binh chính mình. Vị kỵ sĩ này đoàn trưởng cũng là tràn đầy cảm xúc ca. Cái này khiến Xính đều có chút như có điều suy nghĩ, thậm chí là như không có chuyện gì xảy ra trêu chọc một câu. Chẳng lẽ các ngươi thật coi trọng cái kia mỹ ma rồi? Vấn đề này, Sa Vũ cùng Dục Kệt đều không có chính diện trả lời. Chỉ ít, ta rất rõ ràng, nàng không phải ta có thể coi trọng nhân vật. Sa Vũ cười khổ như vậy đáp lại. Ta chỉ hy vọng sau này có thể tận lực rời xa vị kia. Dục Kệt càng là thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình. Hiện nhiên, hai người này đều đối với trạng nghe đồn có một cái khác sâu nhận biết, cũng đối với hiện thực có khác sâu nhận biết. Cảm dễ linh cùng tý ly lập tức đều âm thầm thở dài một hơi. Các nàng chỉ lo lắng nhà mình huynh trưởng hoặc là phụ thân sẽ giống những cái kia còn lại thế lực thủ lĩnh cùng cường giả một dạng, vì trạng làm chút không quá lý trí sự tình. May mắn, xa vũ cùng dọc kẹt có lẽ không thể đảo thoát bị trạng mị lực tù binh kết quả, nhưng lại có vô cùng tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cũng không cho là đây là mình có thể treo chọc nữ nhân. Bọn hắn càng không cho rằng, ngồi tại chính mình đối diện xỉn, sẽ đối với này làm như không thấy. Những sát vũ kia mà về mị ma những người ngưỡng mộ hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt, xạ vũ cùng dọc kẹt cũng không muốn trở thành bọn hắn người như vậy, luôn lạc tới bị xỉn cho hung hăng giáo huấn một lần, trở nên nản lòng thoai trí. Nói cách khác, bọn hắn còn không muốn cùng xin là địch, cũng không dám không biết tự lượng sức mình cho là mình có thể truy cầu trạn. Kỳ thật! Những cái kia thực lực thủ lĩnh cùng các cường giả đồng dạng không có hy vọng xa vời qua có thể truy cầu chán. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể lại nhìn chán một chút, hoặc là để chán có thể chính diện nhìn nhiều chính mình một chút mà thôi. Yêu cầu này không thể nghi ngờ rất hèn mọn. Có lẽ, xa vụ cùng dọc kẹt về sau cũng sẽ ở vô số lần trong lúc ngủ mơ nhớ tới chán thân ảnh, cuối cùng trở nên giống như bọn họ. Nhưng, chỉ ít hiện tại, bọn hắn còn không đến mức như vậy. Đằng sau, xa vụ cũng cùng xin hàn huyên một hồi. Trên đại thể cùng cả Vệ Lĩnh lần trước đã nói đề một dạng, đều là nói một lần đế quốc tình huống trước mắt. Cùng lựa chọn đứng tại sảnh bên này tinh linh tộc khác biệt, bọn hắn là vốn là thuộc về sảnh thế lực. Bởi vậy, giống sổ phỉ như thế tuyên ngôn là không cần, chỉ cần hướng sảnh báo cáo một chút trước mắt đế quốc hiện trạng, như vậy là đủ rồi. Về phần tam tộc hội đám lúc, xạ vũ tự nhiên sẽ toàn lực đứng tại sảnh bên này. Không ít người kỳ thật đều có nhìn ra được, vô luận là thần tộc hay là ma tộc đều là lựa chọn đứng tại ngươi bên này đối với ngươi tiến hành che chở Tam tộc hội đàm xuất hiện mục đích không phải để các tộc nhằm vào ngươi được triệu hoán chuyện tiến hành truy cứu càng không phải là các tộc ở giữa đánh cờ mà là đối với dân chúng một lần bằng giao xạ vu như vậy biểu thị Tam đại nữ thần từ đầu đến cuối đều là dũng giả đồng bạn điểm ấy đi qua không thay đổi hiện tại cũng sẽ không biến tương lai càng sẽ không biến Lục đại ma nhân nhìn trước mắt cũng là lựa chọn đứng tại ngươi bên này tuyệt sẽ không đem ngươi đẩy ra xem như mục tiêu công kích ngược lại là nhân tộc Có không ít thế lực đều đối với ngươi sự tình còn nghi vấn, có là không biết ngươi có phải hay không phá hư hòa bình tồn tại mà lo lắng, có là đắn đo khó định ngươi đến tột cùng là một bên nào quân cờ, có là muốn lợi dụng ngươi đạt thành một cái không thể cho ai biết mục đích, có thậm chí kín đáo chuẩn bị đối phó ngươi, không để cho ngươi tốt qua. Bởi vì cái gọi là lòng người khó đo, nhân tính cũng là cực kỳ phức tạp sự vật. Dũng giả xuất hiện, đối với một bộ phận người mà nói, thật chưa nói tới là một chuyện tốt. Cho dù là chuyện tốt Ích kỷ cũng là thiên tính của con người. Rất nhiều người đều chỉ muốn để chuyện tốt này biến thành chính mình tất cả mọi thứ, để cho mình có thể từ đó thu hoạch lợi ích lớn nhất. Người chính là như vậy, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các lập trường, ngay cả sẽ lã đều không thể khống chế tất cả mọi người ý nghĩa cùng lập trường, lại vĩ đại trí giả, cũng không đạt được thao túng tất cả mọi người hành động, vô luận tiến hành nhiều tinh vi tính toán, cuối cùng cuối cùng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cho nên, Dũng Giả tuy là nhân tộc anh hùng, Lại không phải tất cả mọi người sẽ đem nó coi là anh hùng mà đối đãi. Một chút vì tư lợi, tự cho là có thể khống chế hết thể người, cuối cùng sẽ khống chế không nổi dục vọng của mình cùng giã vọng, đúng không nên động đồ vật đưa tay. Đây mới là nhân chi thường tình. Cùng nhân tộc so sánh, thần tộc cùng ma tộc tư tưởng ngược lại càng thuần túy. Thần tộc chỉ là đang lo lắng xỉn có thể hay không bị ma tộc dụ dỗ, lại là không phải ma tộc bày ra dũng giả triệu hoán tái hiện tiết mục, ý đồ đối với thế giới làm những gì đánh vỡ trước mắt hòa bình mà thôi. Ma tộc càng là lo lắng, thần tộc có thể hay không âm thầm khởi động lại dũng giả triệu hoán đại bí nghi, bí mật triệu hoán đến ma tộc thiên địch, chuẩn bị đối với ma tộc xuất thủ. Lại thêm một chút người hữu tâm chân ngòi thổi gió, hai đại chủng tộc lại từ xưa đến nay liền có cựu đoán tại, kết quả tự nhiên là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, lẫn nhau đều cho rằng đối phương mới là dấp tâm quả đo, không có khả năng tùy tiện không giải quyết được gì. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này sẽ là mới có thể lấy ma tộc chí tôn thân phận, hướng toàn thế giới khởi xướng hội đàm yêu cầu, để tam tộc hội đàm tái hiện nhị vồ tensor. Chỉ có thể nói, không hổ là nàng. Từ trên tổng hợp lại, thế cục trước mắt nhưng thật ra là tương đối minh lãng. Lấy Nguyệt Ma sẽ là cầm đầu lục đại ma nhân là muốn giữ gì ngươi, không phải vậy sẽ không đem Long Ma đều gả cho ngươi, mặc dù đó cũng là bản lãnh của ngươi bố trí. Tam đại nữ thần từ xưa đến nay vẫn là kiên định dũng giả ủng hộ phái, càng là hòa bình để sướng người. Tự nhiên không có khả năng nhằm vào ngươi tồn tại khởi sướng truy cứu. Thần tộc cùng ma tộc song phương đỉnh điểm đều đứng tại ngươi bên này, cái kia tại các nàng thao tác dưới, thế cục thế tất sẽ đảo hướng ngươi. Nhân tộc thì tương đối phức tạp một chút, nhưng vương quốc tất nhiên sẽ lựa chọn ngươi bên này. Chúng ta đế quốc càng là không cần nhiều lời. Tinh linh tộc lập trường đã sáng tỏ, thú nhân thần quan đoàn cũng cùng ngươi quan hệ không ít, đủ để ảnh hưởng thú nhân tộc lập trường. Ma ải nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ lại không phải rất tốt. Song phương mặc dù đều tín ngưỡng lấy tự nhiên nữ thần, có thể tinh linh tộc ghét bỏ ải nhân tộc quá thô lỗ cùng dung tục, ải nhân tộc lại đối tinh linh tộc mới là tự nhiên nữ thần sủng nhi một chuyện cảm thấy rất ghen ghét, nghe nói không ít ải nhân cũng không quá để mắt nữ nhân, thậm chí không quá để mắt những tộc đàn khác, cho là những tộc đàn khác người quá tiêu nộn, quá già mồm, chỉ có thú nhân tạm thời có thể được đến bọn. Hắn tan thành. Cho nên, ải nhân tộc rất có thể bởi vậy đứng tại tinh linh tộc mặt đối lập bên trên. Nhân loại tộc quần thế lực khác cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đến lúc đó lập trường khẳng định sẽ khá phức tạp. đương nhiên, có tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân vì người chỗ dựa, tin tưởng bọn họ cũng không dám quá làm loạn. Cuối cùng cũng chỉ xem người thái độ. Sạ Vũ đem đây hết thảy đều phân tích cho xin. Đây là xin lần thứ nhất đứng tại toàn thế giới đèn tụ quang trước biểu diễn. Tin tưởng, rất nhiều người đều đang để trong lòng hắn, đến tuột cùng sẽ như thế nào hành động, thì như thế nào lựa chọn lập trường. Tuy nói. Xin trước mắt là rất rõ ràng nhận lấy thần tộc cùng ma tộc che chở, nhưng rất nhiều người đều không cho rằng, lấy thần tộc cùng ma tộc đối lập, hai tộc này sẽ cho phép dũng giả cùng đối phương dây dưa không rõ. Nếu như xin cuối cùng lựa chọn đứng tại thần tộc bên này, cái kia ma tộc bên kia địch dí cùng sầu lo khẳng định sẽ bộc phát. Nếu như xin cuối cùng lựa chọn đứng tại ma tộc bên này, cái kia thần tộc cùng nhân tộc đều sẽ cho là dũng giả phản bội tất cả mọi người. Vô luận như thế nào nghĩ, cuối cùng cục diện khẳng định cũng sẽ không không có mùi khói thuốc súng. Dũng giả, cái này đã không bị thời đại cần có tồn tại, chính là như thế có lực ảnh hưởng. Sự xuất hiện của hắn, là thật có khả năng phá hư hòa bình. Vì thế, vô luận là các ma nhân hay là tam đại nữ thần đều đang nghị phương thiết pháp làm dịu mâu thuẫn. Sẽ là sẽ để cho ẹ sẹt cùng xin đính hôn, vì chính là cho ma tộc tất cả mọi người một cái ám chỉ, nói cho bọn hắn, dũng giả không phải định nhân, mà là có thể trở thành người một nhà. Thần tộc đồng dạng cần làm ra một chút hành động, chứng minh thần tộc không có khởi động lại dũng giả triệu hoán đại bí nghi, cũng chứng minh dũng giả là người một nhà, không phải là bị ma tộc lợi dụng vũ khí. Tóm lại, tam tộc hội đàm bên trên, xin mới là nhân vật chính, đây là không thể nghi ngờ. Ngươi có hảo hảo nghĩ qua, đến lúc đó, ngươi nên làm như thế nào sao? Sa vù tạm thời là rất nghiêm túc hỏi xin như thế một vấn đề. Xin là về lấy nhàn nhạt cười một tiếng. Hán tự nhiên không có khả năng không biết, chính mình tồn tại mới là quyết định sau này nỉ vộ tẹn sở thế cục trọng yếu nhất nhân tố căn cứ hắn ngày đó hành vi cùng cách làm nỉ vộ tẹn sở rất có thể sẽ tiếp tục nên đón hòa bình lại càng đều có thể hơn có thể lên là sẽ nên đón phá hư hòa bình báo tố dù cho tam đại nữ thần chưa bao giờ cùng hắn nói tới chuyện này lục đại ma nhân cũng không có một cái nào để hắn lựa chọn lập trường nhưng này không có nghĩa là xỉn cho là việc này không liên quan đến mình đối với tam tộc hội đàm ngày ấy chính mình nên làm như thế nào hắn sớm có ý nghĩ Chỉ là, không thể nói trước, ngày đó đến bại lộ một chút chính mình một chút lai lịch. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Xin cứ như vậy hướng xạ vũ cam đoan. Vậy ta ngay tại trên khán đài dựa mắt mà đợi. Xạ vũ lúc này mới cười. Cứ như vậy, xạ vũ mang theo cả bệ lỉn, dốc cách cùng tỷ lì ba người rời đi. Toàn bộ trong phòng tiếp khách, chỉ còn lại có xỉn, lì cùng vì vị ẩn một nhóm ba người, cùng đợi tại xỉn trong ngực, đối với hết thể đều chẳng quan tâm lì lít. Lý cùng Vị Vị Ân nhìn nhau một chút, ngay sau đó cùng nhau nhìn về phía Xìn. Cách Tam tộc hội đàm còn thừa lại hai ngày, Lý như vậy hỏi, ngươi định làm gì đâu? Vấn đề này, Xìn trả lời, ta đi gặp một lần trước đó tập kích chúng ta dinh thự cựu ma tộc phái, không sai. Đầu tiên trước tiên cần phải giải quyết vấn đề này. Vấn đề này không giải quyết, Xìn suy nghĩ không thông suốt đạt. Cựu ma tộc phái, cái này đã trở thành Xìn muốn nhất chạm thảo trừ căn tồn tại. Về công về tư. Hắn đều không muốn buông tha những rác rưởi này. Cần hỗ trợ sao? Vì vị ẩn ấm giọng hỏi thăm. Không cần. Xin lắc đầu. Cách tam tộc hội đàm còn có 2 ngày, hắn được làm một chút công tác chuẩn bị mới được. Sau đó, thật sự có bận rộn. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Trường 846 ta, Nạ Sĩ, hôm nay liền muốn đứng lên. Trường 846 ta, Nạ Sĩ. Hôm nay liền muốn đứng lên. Thế là, xin đi đến vương cung, chuẩn bị để nạ sĩ mang chính mình đi gặp những cái kia cựu ma tộc phái tù binh. Sau đó, xin hung hung hổ hổ từ trong vương cung đi ra. Mẹ nó, đây là nào đâu? Xin nhịn không được phát nổ nói tục, Không có cách nào. Vừa mới 5 phút đồng hồ bên trong, hắn định vị tại nạ sĩ tẩm cung thuấn gian di động một lần nữa tạc nỏng, để hắn xông nhiều lần không nên xông địa phương. Cũng không biết có phải hay không chính thống công chúa Điện Hạ cùng quốc vương bệ hạ những cái kia phòng bên không có cách nào thỏa mãn thuấn gian di động khẩu vị, lần này, xin truyền tống đi qua địa phương, đều là những cái kia vương thất chi thứ công chúa Điện Hạ khuê phòng hoặc là phòng tắm Nhớ tới cái kia từng mảnh từng mảnh tuyết trắng, từng đạo Mỹ diệu độ cong, xin trong lòng mặc dù cũng không phải không có kiếm lời cảm giác, nhưng vẫn là buồn bực cảm xúc chiếm đa số. Lần một lần hai còn chưa tính, lần lượt này đều như vậy, tuyệt đối là có vấn đề. Không chỉ có là thuần gian di động mà thôi, chính mình dự định tự mình tiến về nạ xỉ tầm cung thời điểm, đồng dạng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân gặp được một chút không nên gặp được quan cảnh, từ đó làm rối loạn xỉn mục đích. Cái này muốn nói không có vấn đề, đừng nói là xỉn chính mình, bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Lại thêm mấy ngày nay, nạ xỉ thế mà cũng chưa từng có tới gặp mình một mặt, cái này rõ ràng không khoa học. Ta nhiều ngày như vậy không đi gặp nàng, nàng tuyệt đối sẽ tới tìm ta tính số sách, này sẽ lại bình tĩnh như vậy. Ngay cả một chút động tác đều không có dáng vẻ. Xin mèo mắt lại. Hắn cảm giác, chính mình giống như tìm tới chân tướng. Cái này hố tra tình huống, lực lượng khác muốn tham gia cũng làm không được, duy chỉ có thao túng vận mệnh quyền năng. Tốt ra, xin hiểu. Mà hiểu thông điểm này đồng thời, xin trong lòng dâng lên chính là lửa giận hừng hực. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Xin trên mặt trở nên mặt không biểu tình. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Lưu lại lời như vậy. Xển xoay người, một lần nữa tiến nhập vương cung. Bất quá, lần này, Xển không phải tiến về nạ xỉ si tẩm cung, mà là tiến về án xỉ si tẩm cung. Cùng một thời gian, nạ xỉ si trong phòng. Lúc này, nạ xỉ si chính một mặt hài lòng uống vào hồng trà, một bộ nhàn nhã thanh nhã bộ dáng. Vài ngày như vậy đi qua, lấy ra hỏa kia lầu não, hẳn là có thể nghĩ đến là ta động tay động chân, không muốn gặp hắn a. Nạ xỉ si đang nghĩ tới chính là Xển sự tình. Mấy ngày nay, nạ xỉ si mặc dù không có nhìn thấy Xển, Lại thông qua dưới chướng kỵ sĩ đoàn báo cáo, biết xin tất cả động tĩnh. Cho nên, nạ si biết, xin đi tìm chính mình mấy lần, nhưng không có một lần thành công. Dưới tình huống như vậy, xin khẳng định đã nghĩ đến là chính mình vấn đề. Hắn cũng kém không nhiều nên luôn cùng a. Nạ si hừ hừ nói một mình lấy. Tại trong suy nghĩ của nàng, xin hiện tại là nhất định tại hoàng. Dù sao, chính mình đi qua cho tới bây giờ đều là thuận hắn ý tứ, đối với hắn ngoan ngoãn này sẽ thế mà không tiếc vận dụng lực lượng đều đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn tất nhiên sẽ ý thức được chính mình lần này là thật nổi giận. Hắn thậm chí có khả năng lo sợ bất an, vội vã muốn gặp mình, nhưng thủy Trung đều không gặp được, cuối cùng lâm vào to lớn lo lắng bên trong. Chính là muốn để cho ngươi hoảng, chính là muốn để cho ngươi gấp, chính là muốn để cho ngươi minh bạch, ta Đường Đường Vương quốc trí bảo, Vương quốc mị chặt công chúa, cũng là có tính tỉnh. Ta, Na Xí, hôm nay liền muốn đứng lên. Nghĩ tới đây, Nạ Sì không khỏi còn sinh ra một chút vọng tưởng. Đó chính là, thông qua lần này giao hấn, gia hỏa kia sẽ trở nên càng chân quý chính mình, càng bảo vệ chính mình, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy chính mình, mọi thứ đều dựa vào chính mình, để cho mình như nữ vương giống như cao cao tại thượng chi phối lấy hắn. Dạng này, gia hỏa kia về sau mới sẽ không lại làm càn như vậy, không thông qua đồng ý của mình, tùy tiện ở bên ngoài treo chọc một chút dã nữ nhân. Không sai. Ta mới là chính cung. Dòng gì ma cùng mị ma đều muốn đứng sang bên cạnh. Nghĩ đến đắc ý địa phương, nạ sĩ thậm chí không nhịn được nghị đứng lên, chống nảnh cười to. Nhưng nàng nhịn được. Hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm. Chờ tên kia bởi vì không gặp được chính mình, chán trường đổ vào phía ngoài thời điểm, đó mới là chính mình lẻ sáng đăng tràng thời điểm. Đến lúc đó, tên kia mới có thể tại biết được mất đi thống khổ về sau, gấp đôi chân quý chính mình. Cái này rất tuyệt. Lại phơi hắn một ngày đi. Cách tam tộc hội đàm bắt đầu còn có hai ngày Cũng không thể đến lúc kia còn phơi lấy hắn Ừm, liền để hắn lại hoảng một ngày Ngày mai lại giải trừ quyền năng Cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Quyết định như vậy về sau Nạ si nâng chung trà lên Lại một lần nữa nhàn nhã vừa thích dí uống trà Nhưng mà, ngay tại nạ si lâm vào Đối với tương lai Mỹ Hảo huyện tưởng thời điểm Ngoài cửa, các nữ kỵ sĩ thất kinh thanh âm vang lên Điện hạ Điện hạ Hoàng hoàng trương trương thanh âm Để nạ si không thể không theo trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, nhăn đầu lông mày. Làm gì a? quấy giày người ta làm nằm mơ ban ngày. Nạ si có chút không vui nói thầm một tiếng, lập tức có chút ho khan, để cho mình thanh âm trở nên thanh lanh xuống tới, quát lớn giống như mà nói, chuyện gì ở nơi đó hoảng hoảng trương trương. Nạ si không nhanh liền toàn bộ ẩn chứa tại trong thanh âm này. Chỉ tiếc, ngoài cửa nữ kỵ sĩ giống như trải nghiệm không đến. Nàng chỉ là vẫn như cũ hốt hoảng hô to lên. Việc lớn không tốt. Điện Hạ. Nữ kỵ sĩ thanh âm kinh hô rên rỉ vang lên. Dũng giả đại nhân đi quốc vương Điện Hạ nơi đó. Vì cùng công chúa Điện Hạ giải trừ hôn ước. Hán. hắn muốn hủy hôn A. Như vậy lời nói, liền vô cùng rõ ràng truyền vào nạ si trong hai. Ẩm. Nạ si chén trà trong tay trượt xuống, tại một trận vật rơi tự do bên trong nện ở trên mặt đất, vỡ thành cạt bã. Nạ si lại giống như chưa tỉnh, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Trong đầu của nó, chỉ còn lại có hai chữ. Thứ hôn. kịch bản này không giống với A. Quốc vương tẩm cung. Giờ này khắc này bên trong, xin liền tại thao thao bất tuyệt giống như đối với ngồi trước mặt mình, một mặt hỗn loạn ản xỉ thậm chí là ạ lì đi ạ bày tỏ ý nghĩ của mình. Người tại lúc còn trẻ luôn luôn tương đối xung động, đợi đến lớn lên một chút về sau, bị xã hội đánh đập, mới có thể biết, trên đời này, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp. Giống kết hôn, bao nhiêu người tại trước hôn nhân là như vậy chờ mong, như vậy ôm lấy huyết tưởng chỉ khi nào kết hôn về sau, thường thường đều chỉ sẽ phát biểu một câu cảm khái, đó chính là đi vào hôn nhân, tương đương với đi vào phần mộ. Cho dù là lẫn nhau yêu nhau nữa, tại củi gạo dầu mối vấn đề thực tế trước mặt đều sẽ sinh ra cãi lộn, tranh chấp, oán trách thậm chí là ghét bỏ. Coi như không có vấn đề như vậy, còn có điều vị bảy năm chi ngứa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cưới là không thể tùy tiện kết. Xin một mặt nghiêm túc nói dạng này lý niệm. Cho nên, ta cho là lúc còn trẻ xúc động phần lớn đều phải được thật tốt khắc chế mới được. Giống kết hôn, loại này nhân sinh đại sự, tốt nhất vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn một chút, để tránh xúc động tạo thành ngày sau hối hận. Cái gì? ngươi nói ta khắc chế không được xúc động. Trước mấy ngày còn rất xúc động đem tất cả tới cửa tới bái phòng người đều đánh cho chạy. Không không không, đó cũng không phải là chủ ý của ta, là chẳng chính mình không muốn nhìn thấy những cái kia thiềm cầu, ta bản nhân nhưng thật ra là cho rằng nàng làm như vậy tương đương vô tình, tương đương tàn khốc. Thuyết phục nàng thật nhiều lần, kết quả nàng hay là không muốn nghe ta nói, ta thực sự không có cách, mới chỉ có thể xuất thủ. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Xin tựa như dạng này, nói đến miệng đắng lười khô về sau, vừa rồi đối với hỗn loạn không thôi ản xì lộ ra nụ cười thật to. Từ trên tổng hợp lại, bậy hạ, ta cảm thấy đi, cái này cưới hay là trước không kết tốt, ngươi cảm thấy thế nào? nghe vậy, ản xì hoàn toàn không có cách nào ngay đầu tiên bên trong trả lời xình vấn đề. Cả người hắn đều làm hộng, trên mặt cũng là một trận mê vóng, ngay cả trên trán đều vô cùng rõ ràng in ba hàng chữ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chính là như thế hỗn loạn. Không chỉ có là ản xì mà thôi, chính là ạ lý đi ạ đều đông kết ở nơi đó, trên mặt biểu lộ suýt nữa không thể khống chế lại, đánh vỡ hắn luôn luôn lãnh đạm, lãnh khóc hình tượng. Bọn hắn liền hoàn toàn không có nghe hiểu, xin đến cùng muốn nói cái gì? Vì cái gì cái kia mỗi một chữ ta đều nghe hiểu được. Liền cùng một chỗ liền nghe không hiểu đâu Vì cái gì câu này câu nghe là như vậy hoang đường Lại không hiểu thấu có đạo lý đâu Hai cái bị xình thao thao bất tuyệt lời lẽ sai trái Cho tẩy nao vương quốc đỉnh điểm liền triệt để mở mịn Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi Cuối cùng không có một cái nào có thể từ trước mắt tình thế bên trong kiệm phản ứng Mà đây chính là xin muốn Nghe không hiểu sao Không quan hệ Chỉ cần các ngươi biết Lời nói của ta đều là trên đời này không có lời lẽ trí lý là được rồi Đây chính là trong thế giới của ta, vô số tiền nhân chỗ tổng kết ra lời lẽ trí lý. Các ngươi hiện tại không hiểu, về sau liền sẽ biết được. Nói xong, xin đem một tấm tấm da dê móc ra, bày tại ản xỉ trước mặt, trên mặt mang đầy dáng tươi cười. Bộ dáng kia, đơn giản tựa như là làm bán hàng đa cấp phần tử phạm tội. Tới tới tới, bậy hạ, ngươi ngay ở chỗ này ký tên, ký đại danh của ngươi là được rồi. Ký xuống cái này, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng, tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người có thể thu được hạnh phúc. Đừng do dự, do dự liền sẽ cho không. Phi là bại trận. Cho ngươi, ta đã đều chuẩn bị xong. Xin đem một chi bút lông chim nhét vào ản xỉ trong tay, ngồi xuống ản xỉ bên người, ôm bờ vai của hắn, giống hảo huynh đệ của hắn giống như mê hoặc lấy. Nghe ta, ta là dũng giả, nghe ta chuẩn không sai. Xin vô ản xỉ bà vai, để một mặt mờ mịt cùng hỗn loạn ản xỉ theo bản năng lên tiếng. Chỉ cần ký danh tự là được rồi sao. Ản sĩ liền còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà xin đương nhiên sẽ không cho hắn kịp phản ứng thời gian. Đúng. Ký danh tự là được rồi. Nếu là có cái gì con giấu loại hình thì tốt hơn. Tới đi. Tới đi. Tới đi. Nương theo lấy xin một trận ma âm rót vào thai. Ản si thuận tiện giống như thật mất hồn một dạng. Phản xạ có điều kiện liền muốn hướng trước mặt trên giấy ra dê ký đại danh của mình. Bệ. Bệ hạ. Cuối cùng hay là ạ Lý Đì ạ thành công tránh thoát mê vong trạng thái, thấy được trên giấy da dê danh hiệu, thanh tỉnh lại, nhìn kỹ tấm da dê kia trên cùng, chính viết một hàng chữ lớn, từ hôn hiệp nghị thư. nhìn thấy cái này, ạ Lý Đì ạ lập tức rốt cuộc bình tĩnh không có khả năng, liền dự định ngăn cản. Chỉ tiếc. giao phôi chói buộc. tại một tiếng nho nhỏ chú ngữ âm thanh phía dưới, vượt mức bình thường chói buộc lực đột nhiên tác dụng ở trên người ạ Lý Đì ạ, đem hắn một mực chói buộc tại nơi đó. ạ Lý ạ con ngươi co rụt lại. Theo bản năng giấy ruộng, lại phát hiện chính mình đúng là hoàn toàn tránh thoát không được. Lần này, ạ lì đi ạ ánh mắt triệt để thay đổi. Một cái nho nhỏ trói buộc ma pháp, thế mà để đẳng cấp cao tới 99, cách cực hạn cấp đều cách chỉ một bước chính mình ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Đây là lực lượng gì a? ạ lì đi ạ có chút hoảng sợ nhìn phía xìn. xìn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt. Cái kia rõ ràng chính là đang nói. Đừng vướng bận. thấy thế. thế. À lì đi à biến sắc lại biến. Nhưng hắn đã cái gì đều không cải biến được. Ký. Ký xong. Ản xì si ngay tại một trận mộng bức chúng tham hạ tên của mình, một bộ bị bán hàng đa cấp cho tẩy não bộ dáng. Rất tốt. Xin không gì sánh được hài lòng phát họa lên khoẻ miệng, đem trước mặt tấm da dê cho cầm lên. Cũng liền tại lúc này, Ản xì si gian phòng đại môn bị dùng sức phá tan. Cho. Ta. Chờ. Một. Bên dưới hai mắt hóa thành màu vàng nạ sì rốt cục lóe sáng đăng trạng chỉ là lúc này nạ sì hồn nhiên không thấy di vãng tại nữ thần hình thức dưới thanh lãnh cùng lạnh nhạt càng không thấy tại công chúa hình thức dưới hoàn mỹ hình tượng ngược lại như cái phần tử khủng bố giống như mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem bản sỉ cùng ạ lì đi ạ đều dọa cho tròn váng. trái lại sỉ nụ cười trên mặt không thấy như cái hoàn thành nhiệm vụ thích khách phong khinh vân đạm đem tấm da dê nhét vào trong ngực của mình đứng người lên không có chuyện ta chưa hết lui xuống Vậy hạ, xin hướng về ản xì một mực cung kính đi lễ, chợt xoay người lại, nhìn về phía nạ xì. Trên mặt của hắn, chỉ còn lại có một cái cười lạnh. Chúc mừng ngươi khôi phục độc thân A, công chúa điện hạ. Lưu lại dạng này tuyên ngôn xin cùng nạ xì gặp thoáng qua, nên ngang đi ra ản xì gian phòng. Chỉ còn lại có nạ xì, toàn thân run rẩy nhìn về hướng chính mình phụ vương. Ngươi, ngươi đồng ý từ hôn rồi. Nạ xì không dám tin nhìn xem phụ thân của mình. Ta. Ản si rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình vừa mới đã làm sự tình, ngốc trệ lại có quắp khuôn mặt. Giống như... là đồng ý. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ả lì đỉ Ả đã tránh thoát trói buộc ma pháp, vẫn đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì cho phải. Ản si là vẻ mặt cứng đơ. Về phần nạ si, đó càng là toàn bộ tâm tính đều sập. Ta bị từ hôn. Bị từ hôn. Từ hôn. Cưới. Trong thoáng chốc, nạ si phảng phất thấy được chính mình lớn bụng. Bị vương thất xóa tên, ngồi tại trên đường cái, bị người chỉ chỉ điểm điểm, lấy nước mắt rửa mặt bộ dáng. đương nhiên, nàng trong lý tưởng mò cá nhân sinh, như vậy cách nàng mà đi, đứng lên. Cái này căn bản là nằm xuống đi a. Chờ vân vân á a a a a. O, o. Nạ xì vọt ra khỏi phòng, đuổi theo xin mà đi. Ta, ta đều đã làm gì. Ản xỉ cũng là đụng đầu vào trên mặt bàn, một bộ hận không thể tại chỗ qua đời bộ dáng. Ả lì lỉ Ả không nói gì, cũng cái gì cũng không dám nói, chỉ là nâng lên một bàn tay, bưng kín mặt. Thật không có mắt thấy. Chính mình cái này hiệu chung đến cùng là thứ đồ gì a? Trần Đạo Hiếu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 847 ngươi không có khả năng làm như vậy a. Chương 847 ngươi không có khả năng làm như vậy a. Ngài mời uống trà. Tầm cung công chúa trong phòng. Nạ sĩ lúc này liền hai tay bưng một chén nóng hổi hồng trà, tư thế đoan chính, thái độ khiêm hòa, giống như một cái là chủ nhân tận tâm tận lực tiểu nữ buộc, gọi là một cái chịu mệt nhọc. Ừm. Xin thi ngồi tại nạ sĩ bình thường ngồi vị trí bên trên, như cái đại gia giống như bắt chéo hai chân, đưa tay tiếp nhận nạ sĩ dâng lên tới trà, có chút nhấp một miếng. Có chút đắng. Xin nhẹ nhàng phát biểu lấy cảm tưởng. Ta cho ngài thêm đường. Nạ sĩ lập tức là hồng trà tăng thêm đường. Chỉ có hồng trà sao. Xin tiếp tục nhẹ nhàng nói nói. Nơi này còn có chút tâm. Nạ Si vội vàng chạy đến trong phòng giải khát, la xin bưng tới điểm tâm nhỏ. Ta ưa ăn bánh bích quy loại hình đồ vật, không thích ngọt ngào bánh ngọt. Xin Điềm nhiên như không có việc gì giống như nói ưa thích của mình. Lập tức tới. Nạ Si lập tức chạy đi. Giống như vậy, dũng giả lẽ thẳng khí hùng hưởng thụ lấy quan tâm đến cực điểm phục vụ, công chúa điện hạ thì đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Trang cảnh kia tuyệt đối là tất cả nam nhân trong lý tưởng. Mộ. Đường đường vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, đúng là giống như vậy tận tâm tận lực hầu hạ một người nam nhân, sợ là nằm mơ đều không có đẹp như vậy. Có thể xin hết lần này tới lần khác làm được, mà lại còn là người ta muốn chết muốn sống đem hắn kéo tới nơi này đến, cũng đồng dạng muốn chết muốn sống cho hắn hầu hạ đi lên. Xin liên liếc qua ngoan ngoãn đứng ở một bên vị hôn thê, giống như cười mà không phải cười. Làm sao? Không tiếp tục chơi biến mất sao? Xin có ý riêng lấy? Không được. Nạ sỉ phi thường gọn gàng mà linh hoạt trả lời, đồng thời cũng thừa nhận trước đó đều là nàng dở trò quỷ. Nàng thậm chí cũng không dám giải thích. Bởi vì, nàng biết, xin tuyệt đối có thể nhìn ra được. Cho nên, tại kháng cự sẽ nghiêm trị cùng thẳng thắn sẽ khoan hồng ở giữa, mò cá công chúa phi thường từ tâm lựa chọn người sau. Vậy liền đến bẻ đạo bẻ nói. Xin vun tay, nắm nạ sỉ thổi qua liền phá mặt, gửi lệnh nói, nói một chút, vì cái gì chơi biến mất. ô ô. Nạ sĩ ủy khuất ba ba kêu hai tiếng, lại hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể khóc nước nở giống như mà nói, còn không phải ngươi, bị cái kia mị ma cho mê đến thần hồn điên đảo, ta mới muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Ta. Bị chàn. Xin lông mày nhữ lại, nói thẳng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Liên ngay ấy, nạ sĩ vẫn như cũ rất ủy khuất nói, nàng đến vương đâu ngày đó, ngươi không phải trực tiếp đem nàng dắt đi, đem ta một người ném ở nơi đó sao. Đó là ta bị mê đến thần hồn điên đảo sao? Cái kia rõ ràng là ta sợ ngươi bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, mới mau đem nàng mang đi đó à? Xin phản bác còn chưa kịp nói ra miệng, nạ si lại là rất hủy khuất lên tiếng. Còn có, ngươi đem nàng lĩnh về nhà còn chưa tính, còn giúp nàng đánh nhau. Cái kia mỹ ma còn tưởng là lấy mặt của nhiều người như vậy làm ra rất quan tâm ngươi phát biểu, cùng ngươi cử chỉ thân mật, chỉ thiếu chút nữa áp vào trên người ngươi đi. Đó cũng là nữ nhân kia làm, có quan hệ gì với ta? Xin rất muốn nói như vậy, lại biết, cái này cũng không có thể trở thành một lời giải thích. Chẳng lẽ một nữ nhân đối với mình lão công ấp ấp ôm một cái, lão công của mình rất không tình nguyện, chính mình liền không thể ăn dấm sao. Ấp ấp ôm một cái sự thật hay là tại nơi đó a? Cho nên, ngươi là đang ăn chẳng dấm mới cùng ta chơi biến mất. Xin điểm ra trọng điểm. Ừm. Nạ sĩ trùng điệp gật đầu. Xin chăm chú nhìn chầm chầm công chúa điện hạ này, thằng đem nàng chầm chầm đến có chút thấp hỏng, mới nói một câu. Lời thật lòng là cái gì? Xin giống như xem thấu nạ si tiếng lòng. Cái này, đây chính là ta. Lời thật lòng, ba chữ này còn chưa có đi ra, nạ si liền thấy được xin đem một tấm tấm da dê đem ra, để lên bàn. Thế là, nạ si trong nháy mắt đầu hàng. Đây chính là ta lời thật lòng không sai, nhưng trừ ăn ra giấm bên ngoài, ta cũng muốn mượn cơ hội lần này gõ một cái một chút ngươi, để cho ngươi biết ta là người có tính khí, về sau đừng có lại chiều phong dẫn điệp. Nạ sĩ đem chính mình ý tưởng chân thật nhất buộc đi ra. Còn gì nữa không? Xin thản nhiên tiếp tục ép hỏi. Ta muốn để cho ngươi trột dạ, để cho ngươi hối hận, tốt xoay người làm chủ, đừng có lại để cho ngươi nắm đến xích sao. Nạ sĩ cúi đầu xuống. Còn gì nữa không? Xin trực câu câu trừng mắt nạ sĩ. Còn có. Nạ sĩ thanh âm giống như là muốn khóc lên một dạng, mỗi tiếng nói, nhìn xem có thể hay không rồn xuống long ma, trở thành chính cung. Xin khỏe miệng co giật liên biết nữ nhân này tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản ăn dấm mà thôi. Vốn chính là người trong vương thất, đối với một chồng nhiều vợ sự tình không quá kháng cự, liền xem như ăn dấm, vậy cũng không đến mức chơi biến mất, còn vận dụng quyền năng, để cho mình lực lượng đều không kiểm soát, nhiều lắm là chính là thừa cơ toán trách một chút chính mình, đưa ra một chút yêu cầu, để cho mình hảo hảo đào thương nàng thôi. Nhưng cái này mò cá công chúa quả nhiên hoàn toàn như trước đây tung bay, mới làm nhiều như vậy sự tình. Có thể nói, Đây hết thể đều tại xỉn suy nghĩ bên trong, không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, ta cái này từ hôn hiệp nghị thư làm chính là một chút cũng không có oan uổng người a. Xin cầm lấy trên bàn hiệp nghị thư, nhàn nhạt nói đến đây dạng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện. Nhìn xem chuẩn bị đem hiệp nghị thư cho chứng thực đi xuống xỉn, nạ sĩ cuốn quyết đưa ra yêu cầu như vậy. Đi. Xin không có phản đối, ngược lại ngoài ý muốn sảng khoái nói, ngươi muốn làm sao đàm luận. Nghe vậy. Nạ si bắt đầu liều mạng quấy dịch não. Làm như thế nào đàm luận đâu. Nhận lầm sao. Nhưng xin lỗi hữu dụng, cái này ra súc cũng sẽ không cầm từ hôn chuyện nghiêm trọng như vậy đến ép mình đi ra. Cái kia quỳ xuống. Cũng là không được, dù sao quỳ lão công mình không lỗ, mà lại cũng không phải không có quỳ qua, hay là quỳ đến đầu gối đỏ lên một loại kia. Nhưng nếu như có thể, nạ si hay là muốn dây rủa một chút, vãn hồi một chút chính mình một chút tôn nghiêm. Nghĩ đến cuối cùng, nạ si cảm thấy... Chính mình hẳn là cùng hắn nói một chút đạo lý. Ta cảm thấy ngươi không nên xúc động như vậy, mới hảo hảo ngẫm lại đi, đây không phải một kiện có thể tùy tiện chuyện quyết định, đúng không? Nạ si hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý. Nàng ngụ ý rất đơn giản, chính là tại chỉ hai người hôn ước đã không còn chỉ là quan hệ đến bọn hắn tự thân mà thôi, còn quan hệ đến rất nhiều nhân tố. Thì như vương quốc ý nguyện, thì như phản ứng của dân chúng, thì như thế giới thế cục, lại thì như phía sau quan hệ rắc rối phức tạp các loại có thể khẳng định là một khi thật từ hôn đây tuyệt đối là thế kỷ nổ lớn đủ để gây nên cả nước thậm chí toàn nhân giới bạo động một loại kia dù cho ản xì đã lấy quốc vương thân phận ký tên không có thích hợp lý do phần hiệp nghị này sách cũng chính là một trang giấy mà thôi đây cũng không phải là kiếp trước minh tinh như vậy tùy tiện kéo cái không thích hợp đã không có yêu cùng một chỗ rất mệt mỏi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều loại hình lấy cớ là được rồi tình cảm cá nhân tại ích lợi quốc gia trước mặt căn bản không đáng một đồng Liền không có nghe nói qua cái nào đoạn chính trị thông gia là có thể cân nhắc đến có thích hợp hay không hoặc là có thích hay không vấn đề. Đương nhiên, xin cùng nạ sĩ không phải chính trị thông gia nhưng bọn hắn thân phận địa vị liên lụy đến vấn đề đồng dạng không chỉ là chỉ là ích lợi quốc gia liền có thể bào quát. Có xét thấy đây, cái này cưới, cho dù là hai người không vui kết, đến trình độ này, đều khó có khả năng giải trừ. Thật muốn so đo mà nói, ản si đại khái có thể kéo một câu chính mình là vắng đầu, là một cái không thích hợp quyết định. Lấy thoái vị làm đối với mình trừng phạt, để phần này ký tên của hắn hiệp nghị thư vô hiệu. Dù sao ản sĩ cũng tại kế hoạch thoái vị, cái này hoàn toàn chính là một kiện không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Đây cũng là nạ xì si hoàng về hoàng cũng chưa đi ném không đường nguyên nhân. Bởi vì, nàng biết, xin khẳng định cũng là nghĩ đến những này, mới dám làm ra nhìn như vậy giống như nghiêm trọng, kỳ thực không có gì chứng dùng sự tình. Đáng tiếc, nạ xì si sai. Xác thực, chỉ bằng vào một phần hiệp nghị thư. Cái này cưới không phải nói lui liền có thể lui. Xin chậm rãi mà nói, nhưng ta có thể đem nó giao cho ẹ sẻ ta. Giao cho Long Ma. Nạ xì nao nao Ngươi cảm thấy, cùng là vị hôn thê của ta, nàng nếu là lấy được dạng này một phần hiệp nghị thư, có phải hay không sẽ rất cao hứng đâu. Xin lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, bởi như vậy, nàng liền có thể dùng cái này đến làm lấy cớ, để cho ngươi không chỉ có ngay cả chính cung đều không làm được. Thậm chí chỉ có thể làm đi theo làm tùy tùng tiểu thiếp đi. Cái? Nạ si như bị xét đánh, cả người đều ngây người. Kiếp phản ứng về sau, nạ si khóc đào ở xin quần áo, lớn tiếng nói, ngươi không có khả năng làm như vậy à. Rõ ràng là ta tới trước, mặc kệ là đính hôn cũng tốt, gạo nấu thành cơm cũng được, đều là chính mình tới trước, kết quả không chỉ có ngay cả chính cung đều không làm được, còn chỉ có thể cho người ta làm tiểu thiếp. Đây quả thực không có thiên lý à. Người ta thế nhưng là cái công chúa. Vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, thân tộc sủng nhi, cho người làm tiểu tiếp. Vậy ta về sau làm sao mò cá A? Hết lần này tới lần khác, lấy ẹ xét năng lực, cũng không phải là không có cách nào làm đến đây hết thảy. Chỉ cần có phần hiệp nghị này xách nơi tay, quả nó có bao nhiêu đạo đạo, thân là ma tộc đỉnh điểm một trong long ma đều có thể dùng nó làm gia điểm văn chương tới. Có nhược điểm nơi tay, hơi thao túng một chút, cho dù cưới lui không thành, đem nạ xì địa vị hạ thấp xuống để ép hay là làm được. Đây mới là xỉn mục đích. Hắn cũng không phải thật muốn từ hôn. Dù nói thế nào đều là chính mình đại lão bà, coi như tung bay, vậy cũng không đến nổi ngay cả cưới đều không kết. Nhưng chỉ một chút vẫn là có thể. Bởi vậy, ta không có khả năng làm như thế, vậy ngươi phải nên làm như thế nào đâu. Xin có ý riêng nhìn xem nạ xì. Ta, ta về sau cũng không tiếp tục chơi mất tích. Nạ xì kiệt lực cam đoan. Còn gì nữa không? Xin một bộ bình chân như vại bộ dáng. Về sau cũng không còn dùng quyền năng ám toán ngươi. Nạ sĩ tiếp tục cam đoan. Sau đó thì sao? Xin nhìn xem nạ sĩ ánh mắt lần nữa trở nên ý vị thâm trường. thấy thế, nạ sĩ giống như hiểu cái gì, tức quỷ khuất, lại nhỏ yếu bất lực thấp giọng mở miệng. Lần trước ngươi nói tư thế cùng yêu cầu, ta cảm thấy ta có thể. Lời này vừa nói ra, xin mới hài lòng đem từ hôn hiệp nghị thư giao cho nạ sĩ. Lúc này mới ngon nha. Xin vui vẻ lấy được trường tranh đấu này thắng lợi. Chỉ còn lại có nạ si, ở nơi đó lệ rơi đầy mặt. Hôm nay thắng bại, xin toàn thắng. Nạ si rút ti mì chát, thảm bại. Trần Đạo Hiếu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trường 848 đến, gọi thêm mấy tiếng thử một chút ta. Trường 848 đến, gọi thêm mấy tiếng thử một chút ta. Vương cung, dưới mặt đất. Tại cái này có ma đạo thư khố cùng còn lại các phương diện trọng yếu công trình địa phương, có một cái lao ngục. Đây là vương quốc chuyên môn dùng để giam giữ trọng yếu tội phạm địa phương. Có thể bị giam tiến nơi này chỉ có những cái kia cùng hung cực ác, cơ bản không có khả năng bỏ mặc nó tự do thậm chí là sống trả lại tội phạm, để trong này trở thành toàn bộ vương cung dưới mặt đất trọng yếu nhất công trình một trong. Nơi này cũng quanh năm có vương thất thân tín tại quản lý, mặc dù không có thủ vệ, lại triển khai mấy chục cái cao quy cách kết giới ma pháp cùng ma pháp thuật thức, đem nơi này chế tạo thành không người có thể xâm lấn, cũng không người có thể tránh ra kiên cố lồng giam. Đương nhiên, ngày bình thường, lại muốn tới nơi này người là ít càng thêm ít, thậm chí có khả năng mấy năm cũng sẽ không có người tới một lần. Hôm nay, tại nạ si sì dẫn đầu xuống, xin đi tới chỗ này. Những cựu ma tộc kia liền bị giam giữ tại nơi này. Nạ si sì chỉ về đằng trước bị kết giới trùng điệp bao phủ lao ngục chi địa ngựa khí tựa hồ khôi phục được thường ngày trạng thái. Hiện nhiên, tại xin hàng duy đả kích phía dưới, nạ si sì đã nhận mệnh, cũng một lần nữa nhìn thẳng vào lên hiện thực, không suy nghĩ nữa cùng xin làm trái lại. Sĩ si tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ cái này đáng thương mỏ cá công chúa. Mình đã tại trên người nàng đạt được rất nhiều chỗ tốt, đã như vậy, nên tha thứ nàng thời điểm, hay là đến tha thứ nàng. Chính là chỗ này sao? Sĩ si nhìn trước mắt kết giới, thật không có để nạ sĩ si đem nó mở ra, mà là trực tiếp trong nháy mắt di động, xuyên qua trùng điệp kết giới, tiến nhập bên trong. Một giây đồng hồ qua đi, nạ sĩ si đồng dạng từ bên ngoài xuống vào. Người điên lưu. Nạ sĩ si lấy một bộ kém chút bị hủ chết bộ dáng không có chút hảo khí đối với xin đoán giận nói, nơi này cũng không phải chỉ có kết giới mà thôi, còn có chuyên môn dùng để phòng ngừa tội phạm chạy trốn ma pháp bây giờ, nếu là không cẩn thận phát động cái kia làm sao bây giờ à. An tâm nha. Xin phất phất tay, không phải rất để ý nói, ta có đặc thù kỹ năng có thể cảm ứng được những ma pháp kia bấy dập tồn tại, sẽ không phát động đến. Xin ngoại giác thiên mệnh sắc thực đã triển khai, để hắn cảm giác được từng cái ma pháp bấy dập tồn tại. Từ trên kết cấu đến xem, Những ma pháp này được thiết trí sắc thực xảo diệu, tạo thành một cái phi thường hoàn thiện mà còn chỉnh hệ thống, không thể nghi ngờ là cân nhắc đến đủ loại tình huống mới tại nghị sâu tính kỹ bên dưới cấu trúc đi ra. Nhà bên trong cũng có đồng dạng đồ vật, nhưng liền đẳng cấp mà nói so nơi này kém không ít. Dù sao, đó là xỉn tại đẳng cấp thấp thời điểm thiết trí đồ vật, chỉ có thể dùng để phòng bị một chút đạo trích, phòng bị không được chân chính khó giải quyết tồn tại. Bằng không, những kiểu ma tộc kia cũng không dám nên ngang xâm nhập nhà mình dinh thự. Dự định gây sự Những tên kia ở đâu Xin hướng về bên cạnh nạ si tiến hành hỏi thăm Ở bên trong Nạ si chỉ vào nhà tù chỗ sâu Cái kia đi thôi Xin không có làm sao do dự Trực tiếp đi vào bên trong Cẩn thận Nạ si lại là ở thời điểm này nhắc nhở xin một chút Xin lập tức dừng bước Ngay tại trong cùng một thời gian Cách xin người gần nhất trong phòng giam Đột nhiên vang lên bành một tiếng vang thật lớn Thả ta ra ngoài Thả ta ra ngoài Một cái diện mục giữ tận tội phạm liền hung hăng đâm vào hàng rào sắt bên trên, từ hàng rào sắt bên trong dối ra dơ giấy bẩn thiệu tay, hướng về phía sinh cao thét. Trên người hắn, một cố kinh người ma lực tại tác dụng, nói cho xỉn, hắn tuyệt đối không phải cái gì đồng dạng tội phạm. Chỉ là, trong phòng giam, từng cái ma pháp phủ văn lại là đang nhấp ngay lấy, gắt gao áp chế tội phạm trên người ma lực, để ma lực không cách nào thấu thể mà ra. Nhờ cái này ban tặng thực lực này không tầm thường tội phạm hoàn toàn không có cách nào điều động ma lực của mình dáng vẻ chỉ có thể như cái người bình thường đồng dạng ở nơi đó cuồng loạn dây rủa cùng gầm thét cùng lúc đó còn lại nhà tù cũng giống như bị kéo theo đồng dạng truyền đến từng đợt bành, bành bành bành tiếng vang thả ta ra ngoài lập tức đem ta từ nơi này thả ra đáng giận vương quốc cho săn các ngươi chờ lấy chờ đó cho ta ta nhất định phải giết sạch các ngươi từng cái tội phạm cứ như vậy xuất hiện tại nhà tù trước một bên liều mạng đụng chạm lấy hàng rào sát, một bên khản cả giọng gầm thét, cái kia liên miên không dứt tiếng gào thét ôn hợp cùng một chỗ, lại thêm bọn hắn dữ tợn đáng sợ hành vi, tại dạng này tối tâm không ánh mặt trời nhà tù dưới mặt đất bên trong, sát sát thật thật tạo nên một bộ có chút kinh dị cùng làm cho người sợ hãi không khí. Nếu như lũ mỹ giả cùng lì cả xuất hiện ở đây, nhất định sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ. Cho dù là thay cái gan lớn một điểm người đến, đoán chừng đều được cảm thấy dùng mình. Xin ngược lại là không có bị hù đến. Lại là bởi vì cảnh tượng trước mắt những mày. Nạ sĩ đi tới dạng này xin bên người, đối với xin bất đắc dĩ giống như lên tiếng. Nơi này giam giữ lấy đều là đã từng nguy hại qua vương quốc, tính cách mười phần tàn bạo tội phạm. Bọn hắn có bị giam giữ nhiều năm, có bị giam giữ hơn mấy chục năm, thậm chí có mấy cái ải nhân bị giam giữ trên trăm năm, không biết bao lâu không nhìn thấy phía ngoài mặt trời. Dưới tình huống như vậy, một khi nhìn thấy người sống, phản ứng của bọn hắn thường thường đều là kịch liệt nhất. Đã từng có không ít áp giải phạm nhân tới kỵ sĩ, cũng bởi vì áp sát quá gần, bị những phạm nhân này bắt lại, cuối cùng không phải là bị cắn đứt lỗ thai, chính là bị cắt đứt thiết hầu, còn có người con mắt con đều bị móc xuống đến, bị bắt đến hoàn toàn thay đổi. Cho nên, hay là đường dựa vào bọn họ quá gần tương đối tốt. Nạ sĩ si như vậy giải thích lấy. Nhưng mà, tại xin cho ra phản ứng trước đó, không thiếu lao trong phòng tội phạm đều đang nghe nạ sĩ thanh âm, nhìn thấy nạ sĩ tướng mạo về sau, trở nên càng thêm điên cuồng nữ nhân, lại có nữ nhân, vẫn là như vậy đẹp nữ nhân, đem nữ nhân kia cho ta, cho ta, huy, bên kia tập đoàn, ngươi có nghe được sao? ngoan ngoãn đem nữ nhân kia cho chúng ta đi, ha ha ha, từng cái cùng hung cực các tội phạm cứ như vậy kêu gào mà lên, hướng về phía xìn hô lên uy hiếp ngữ, lại gắt gao chầm chầm ở trên thân nà xi, si, trong mắt toát ra là dâm hế không gì sánh được quan mang. Cái kia không chút kiêng kỵ tham lam thú muốn cùng tham muốn giữ lấy đan vào một chỗ ánh mắt, làm cho nạ sĩ đều thật chặt nhíu mày. Thân là vương quốc trí bảo, đệ nhất thiên hạ công chúa điện hạ, nàng lúc nào bị người như thế rõ ràng dùng bẩn thịu ánh mắt chăm chú nhìn rồi. Cho dù là những hoàn khố kia con em quý tộc, cũng không dám ở trước mặt nàng quá mức rõ ràng thể hiện ra nội tâm dục vọng đến, bởi vì bọn hắn trí ít còn rõ ràng, nạ sĩ không phải bọn hắn có thể mạo phạm tồn tại. Nhưng nơi này đều là người nào? Vô pháp vô thiên kẻ liều mạng. Dạng này một đám cùng hung cực ác tồn tại, tự nhiên không có khả năng kiêng kỵ nạ sỉ thân phận, càng không khả năng biết nạ sỉ thân phận, chỉ biết là phát tiết trong lòng mình dục vọng. Thế là, một đống khó nghe thanh âm bắt đầu truyền vào nạ sỉ si trong thai, để nạ sỉ si biểu lộ đều trở nên khó coi. Một cái cách nạ sỉ gần nhất trong phòng giam, tội kia phạm còn vươn đầu lưỡi, ruội ra hai tay, giống như muốn bắt đến nạ sỉ trên ngực giống như, liều mạng bắt nắm ướt. Một giây sau, phốc phốc, theo một đạo kiếm quang chớp đ Tội phạm kia đầu lưỡi cùng hai tay đều là tạ bị chặt xuống dưới, để huyết quang chợt hiện. Ô, ô ô ô. Tội phạm kia lập tức phát ra uy mắng tiêu thảm, toàn thân đấm máu đổ trong phòng giam. Ở đây tất cả tội phạm thanh âm đều im bặt mà dừng. Xin thì vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong tay lại không biết khi nào đem thánh kiếm rút ra. Nhìn xem kim quang kia loẹt loẹt thanh kiếm, tất cả tội phạm đều tựa như bị chấn nhiếp rồi một dạng, tại chỗ đông kết ở nơi đó. Đến, gọi thêm mấy tiếng thử một chút ta. Xin nhìn chung quanh một chút toàn trường, trao phúng giống như lên tiếng. Toàn trường, lại là lặng ngắt như tờ. Hiện nhiên, những này tội phạm đều bị dọa. Chính vì bọn họ là kẻ liều mạng, bọn hắn mới có thể biết, trước mắt cái này nhìn tựa hồ không thế nào thu hút giống như quý tộc thanh niên, tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạc chủ. Làm ta sợ. Xin quay đầu, nhìn về phía bên người lúc mới bắt đầu nhất kia xông lên tội phạm. Ý kìa. Tội kia phạm rên rỉ một tiếng, hoảng hốt từ hàng rào sắt trước thoát đi Còn lại tội phạm cũng thế, có yên lặng rời đi hàng rào sắt trước, có hốt hoảng né ra, còn có một bộ phận vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, ánh mắt lấp lẻ, sắc mặt hung ác, tựa hồ không có bị xỉn bị dọa cho phát sợ. Nhưng những người này trong mắt, cùng nhau hiện ra một loại cảm xúc. Đó chính là kiên kỵ. thấy thế, xin lườm những người kia một chút. Lan. Ma lực ở trên người lặng lặng tiêu đốt, để những kẻ liều mạng kia trong mắt kiên kỵ càng lúc càng nồng nặng. Mà kết quả chứng minh, cái gọi là kẻ liều mạng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm mệnh của mình. cũng không lâu lắm, những người kia liền cũng đều bị đẩy lui, làm cho cả lao ngục chi địa trở nên yên tĩnh như chết. xin lúc này mới thu hồi thanh kiếm, nhìn về phía bên người nà xỉ, si. ta không sao. nà xỉ si đã nhận ra xin ánh mắt, một bên lắc đầu, một bên ở trong lòng nói thầm, thính ngươi có lương tâm, còn biết thương ta. thảm bại tại xin thủ hạ hủy khuất, lúc này mới tại nà xỉ si trong lòng triệt để đánh tan. cái kia đi thôi, chúng ta đi vào. Tần cũng không có giả mồm, một bên gật đầu, một bên như không có chuyện gì xảy ra nói, "Kỳ thật ngươi có thể nói cho phụ vương của ngươi, người nơi này không cần thiết giữ lại." Một câu, khiến cho toàn trường tội phạm đều trong lòng đột ngột co lại. Ta biết, Na xì có vẻ như cảm nhận được Tần ý nghĩ, mặt không thay đổi nói, nhưng giữ lại bọn hắn sắc thực hữu dụng, một chút nhận không ra người ma pháp thí nghiệm còn cần bọn hắn. Thần tác động, tất cả tội phạm đều vừa kinh vừa sợ. Có thể Na Xỉ cũng không tính là hoàn toàn ở nói dối nơi này tội phạm có hoàn toàn chính xác thực là xử lý không tốt, có là giữ lại hữu dụng, mà bọn hắn bên trong một cái công dụng chính là xung làm ma pháp thí nghiệm vật thí nghiệm sẽ bị nhốt ở chỗ này đều là tương đương với tử hình phạm nhân tồn tại. Bởi vậy Vương quốc cũng sẽ không thương hại cùng đồng tình bọn hắn, một chút không có khả năng bày ở ngoài sáng sự tình, cơ bản đều sẽ ứng dụng đến bọn giá hỏa này trên thân. Nói cách khác, những người này nhìn cùng hung cực gác lại đáng sợ, kỳ thực sớm đã đánh mất nhân quyền, không bị xem như người đến đối đãi. Xin càng không khả năng trách trời thương dân đồng tình mấy tên cặn bã này, cho nên nhẹ gật đầu. Lần sau có cái gì đoạn thể tàn chi ta cũng tới nhặt một chút, lấy về khi ma pháp thí nghiệm vật thí nghiệm. Lưu lại kinh người như vậy nghe nói lời nói, xin đi vào mảnh này lao ngục chi địa chỗ sâu. Nạ xì hé miệng cười một tiếng, thản nhiên đi theo. Mà lần này, không còn một người dám lên tiếng. Chỉ có tràn ngập ánh mắt sợ hãi, tại từng cái trong phòng giam hiện lên. Trần đạo hưu. Mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 849 hắn hung ác, chúng ta có thể so với hắn ác hơn. Chương 849 hắn hung ác, chúng ta có thể so với hắn ác hơn. Theo nạ si sì nói, tập kích nhà bệnh cứu ma tộc phái có mấy cái, đều là mặc dù không kịp nổi nguyên sơ ác ma nhưng cũng so sát lục giả phái việt mạnh hơn nhiều thế lực. Dù sao sát lục giả phái việt tại 10 năm trước vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện bên trong tổn thất rất nhiều nhân thủ. Lại thêm lẹt xì ạ phản bội, có thể nói là tổn thất nặng nề, một lần trở thành tất cả cựu ma tộc phái bên trong nhất hạng chót thế lực. Nếu không phải sát lục giả phái Việt còn có một cái bệ ý thổ cùng ký lì ản tại chống đỡ, cái này cựu ma tộc phái khả năng đã sớm bị xóa tên. Mà liền xem như bệ ý thổ cùng ký lì ản, cũng cũng bất quá là đẳng cấp hơn 80 cùng hơn 70 cao thủ mà thôi, cách truyền kỳ cấp đều có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Dạng này một cái cựu ma tộc phái sẽ ở tất cả cựu ma tộc phái trong thế lực hạng chót, có thể thông cảm được. Đương nhiên, đã từng sát lục giả phái phiệt mặc dù không có truyền kỳ cấp cường giả, nhưng lại có mấy ngàn kẻ ám sát, có thể nói là gia đại nghiệp đại, cũng là sẽ không kém hơn còn lại cựu ma tộc phái. Nói một cách khác, trước đó xâm lấn nhà bệ túc cựu ma tộc phái, hắn thực lực, chí ít đều là cùng đã từng không có xuống dốc sát lục giả phái phiệt một cấp bậc. Có lẽ, tại nhân lực bên trên, bọn hắn không kịp đã từng không có xuống dốc sát lục giả phái phi có thể những này cựu ma tộc phái bên trong cao thủ nhiều như mây tối thiểu đều có một hai cái truyền kỳ cấp cường giả có thể so với ma tộc bên trong một chút bộ tộc mạnh mẽ lần này xâm lấn nhà biệt tu cựu ma tộc bên trong tự nhiên không có truyền kỳ cấp cường giả xuất thủ truyền kỳ cấp cường giả cũng không phải rau cải trắng cho dù là tại công nhận cường giả nhiều nhất đủ để áp đảo thần tộc cùng nhân tộc liên thủ ma tộc bên trong cấp bậc này cường giả đều là tồn tại cao cao tại thượng cựu ma tộc phái thế lực bên trong Chuyên kỳ cấp cường giả khẳng định không ít, nhưng gánh vác đến tất cả trong thế lực, trừ có một cái bán ma nhân làm thủ lĩnh nguyên sơ ác ma bên ngoài, còn lại cựu ma tộc phái thế lực bên trong, cấp bậc này cường giả cũng coi là phượng ma lân giác. Đương nhiên, dạng này phượng ma lân giác giống như tồn tại, tại trong thế lực địa vị tuyệt đối rất cao, không phải thủ lĩnh cũng hơn hẳn thủ lĩnh, tuyệt không có khả năng tùy tiện hành động, xâm nhập một cái trình độ uy hiếp không biết nhà quý tộc. Nguyên nhân chính là như vậy. Vì vì ơn bọn người mới có thể đang mượn trợ nhà biệt hệ thống phòng vệ cùng nạ sĩ si tiếp viện dưới tình huống, thành công cầm xuống những kẻ xâm lấn này. Nhưng, những kẻ xâm lấn này thực lực đồng dạng không tầm thường, cao nhất một cái thậm chí đạt đến đẳng cấp 89, cách trở thành chuyển kỳ cấp cường giả đều chỉ kém cách xa một bước. Dựa theo nạ sĩ si nói, nếu như không phải cái này cựu ma tộc không có thức tỉnh kỹ năng độc hữu tiềm lực có hạn, cả đời này cũng không quá khả năng đi vào chuyển kỳ cấp. Hắn là chắc chắn sẽ không bị tổ chức phái tới chấp hành nhiệm vụ của lần này. Đối với một cái thế lực tới nói, một cái có khả năng trở thành truyền kỳ cấp cường giả tồn tại tuyệt đối là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng cùng trọng điểm bảo vệ đối tượng, nếu là cái này cựu ma tộc đã thức tỉnh kỹ năng độc hữu, có đầy đủ tiềm lực, vậy hắn là sẽ không bị phái ra mạo hiểm. Mà không có thức tỉnh kỹ năng độc hữu, không có thăng làm truyền kỳ cấp cường giả tiềm lực, đôi kia một chút thế lực mà nói, liền bất quá là cao cấp tay chân thôi. Thế là Tại vì vì ẩn cái kia phạm quy lực phòng nửa dưới bị kéo dài thời gian chậm chạp không cách nào đánh hạ nhà biệt cái này cựu ma tộc phái cao thủ mới tại cuối cùng bị quỷ hóa thì ở ma kiếm tuyệt sát ngã xuống tên của hắn gọi là Si Hữu Y lệ thuộc vào cựu ma tộc phái bách thú xào huyệt cao thủ từng là ma giới quỷ ma lĩnh một cái tên là thú trảo tộc tộc đàn tộc trưởng mặc dù không có nhiều tiềm lực lại tâm ngoan thủ lạn vì sẽ cùng chính mình là địch một cái tộc đàn cho đuổi tận giết tuyệt không tiếc đem tộc nhân của mình cũng làm làm muội dụ vứt bỏ. Cuối cùng địch tộc bị hắn tiêu diệt, tộc nhân của hắn cũng tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một người bị bách thú xảo huyệt thủ. Lĩnh mời trào, trở thành một cái phát rồ cứu ma tộc. Nạ si vừa đi dưới đất lao ngục trên đường, một bên hướng về xỉn kẻ ra. Hắn đã làm sự tình cùng bệ ý thổ xuất lĩnh sát lục giả phái phiệt so sánh đều không thua bao nhiêu, không biết đã giết hại bao nhiêu thần điện thần chức giả, cũng không biết tại bao nhiêu nhân tộc thế lực, quốc gia bên trong triển khai quá lớn quy mô tập kích là một cái cực kỳ nghiệp chướng nặng nề người. Nhờ cái này ban tặng, cái này Si y rất được bách thú xào huyệt thủ lĩnh thưởng thức. Nếu không phải bây giờ không có tiến thêm một bước tiềm lực, thủ lĩnh kia là sẽ không phải hắn đến xâm lấn nhà bếp. Đối với chúng ta tới nói, người này cũng rất khó giải quyết, bởi vì hắn đối với người khác hung ác, đối với mình ngắt hơn. Nhiệm vụ thất bại về sau đã muốn làm trận tự sát, bị vị vị ẩn cùng tỷ ở cho ngăn trở. Đem hắn giam giữ ở chỗ này về sau, chúng ta đối với hắn tiến hành qua nhiều lần khảo vấn. Thậm chí để ma pháp sư cung đỉnh đối với hắn thi triển ám chỉ, thôi miên các loại ma pháp, có thể mỗi lần đều bị hắn nương tựa theo sự quyết tâm tránh thoát, không tiếc tinh thần bị hao tổn, thất khiếu chảy máu đều tuyệt không nhả ra, nói cho chúng ta biết nửa điểm cựu ma tộc phái phương diện tình báo. Thậm chí, có mấy lần hắn còn giả bộ như là hấp hối bộ dáng, kết quả tại kỵ sĩ cùng ma pháp sư cung đỉnh tiến lên xem xét thời điểm, hắn đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, bị thương mấy người, còn giết mấy người. Nói đến đây, Ngay cả nạ si đều có chút lòng còn sợ hãi lên bộ dáng. Đối với nàng mà nói, si hùi không thể nghi ngờ là cái dâu riêng nhân vật, nhưng hắn hung ác cùng ác, quả thật làm cho nữ hải tử theo bản năng sợ hãi. Nạ si chưa thấy qua si hùi, chỉ là nghe cấp dưới báo cáo những tình huống này mà thôi, nhưng cũng vì thế chật lưỡi không thôi. Mặc dù người cựu ma tộc phái phần lớn đều rất phát dồ, điên điên cùng khủng, khủng, căn bản là không có cách câu thông, rất nhiều bị chúng ta cầm xuống cựu ma tộc phái đều thành công tự sát. Chỉ còn lại có lấy Sì Hù Ý cầm đầu lắc đắc không có mấy mấy người còn sống, nhưng tại những này cựu ma tộc phái bên trong, Sì Hù Ý cũng là đặc biệt điên cuồng một cái, lúc này mới dẫn đến không sai biệt lắm một tháng, chúng ta còn không có biện pháp từ trên người hắn bộ đến bao nhiêu tình báo hữu dụng Nạ Sì chuyển hướng xỉn hỏi một câu. Đối mặt một người như vậy, ngươi dự định hỏi thế nào ra cựu ma tộc phái động tĩnh Vấn đề này, Sìn thật không có cẩn thận nghĩ tới. Chỉ là, cái này cũng không khó. Ngoan nhân sao? Xin lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, mới thẳng nhiên nói, đối phó ngân nhân, kỳ thật phương pháp là rất đơn giản. Cái gì? Nạ si nao nao Không có gì. Xin bỗng nhiên cười một tiếng, nói, chỉ là muốn nói, hắn hung ác, chúng ta có thể so với hắn ác hơn mà thôi. nghe vậy, nạ si không khỏi run rẩy một chút. Ngươi? Ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Nạ si nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Không có cách nào. Nàng thế nhưng là hiểu rõ nhất xin người một trong. Rất rõ ràng người này hung ác lên, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Liên đối lao bả của mình đều có thể ác như vậy người, ngươi nói, hắn có thể không đáng sợ sao. Cho nên, nếu là xì hủ ý là kẻ hung hãn mà nói, vậy cái này cậu nam nhân tuyệt đối là so ngoan nhân còn nhiều một chút, thậm chí còn nhiều quét ngang, là cái từ đầu đến đuôi lang diệt. Đáng tiếc, nạ xì trong mắt lang diệt cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Đợi chút nữa ngươi không cần tiền đến. Để cho ta chính mình chiếu cố cái này si hùi đi. Xin chỉ là ném một câu nói như vậy, trận chính là tràn đầy phấn khởi giống như hướng lao ngục chỗ càng sâu đi đến. Thế thế, nạ si bắt đầu ở trong lòng là cái kia si hùi mặc niệm đứng lên. Đừng trách ta, trách cũng chỉ trách ngươi chọc phải không nên dây vào đến người. Vương cung địa hạ lao ngục chỗ sâu nhất là mấy cái trải qua đặc biệt xử lý nhà tù. Bọn hắn vị trí cực kỳ vắng vẻ không nói thiết trí ở chỗ này kết giới cùng ma pháp thuật thức quy mô cũng so phía ngoài nhà tù cao hơn mấy cái cấp độ. ở chỗ này giam giữ đều là một chút hoặc là không bị nhân thế chỗ cho phép tồn tại của nhân, hoặc là tính nguy hiểm cùng độ uy hiếp cực cao cường giả. ngay cả chuyển kỳ cấp cường giả hung ác tội phạm đều có mấy cái bị giam giữ ở chỗ này. có thể thấy được nơi này cùng bên ngoài so sánh, cấp bậc cao bao nhiêu. ngay cả xin đều tại lại tới đây về sau, cảm nhận được từng tia kiềm chế. trong không khí tràn ngập cực kỳ nguy hiểm không khí trong phòng giam, lần lượt từng bóng người giấu ở trong hắc ám, giống như ngồi giống như nằm sấp, chỉ ở xỉn thời điểm xuất hiện dơ lên một chút tầm mắt, lập tức liền thở ơ đem ánh mắt thu hồi lại. bọn hắn không giống người bên ngoài như vậy, không ngừng cãi nhau. bọn hắn cũng không giống phía ngoài tội phạm, ngoài mạnh trong yếu. bọn hắn cũng chỉ là giống như vậy lạnh lùng đợi ở nơi đó, lại làm cho hiện trường như là biến thành một cái chiến trường đồng dạng, tràn đầy sát khí cùng mùi máu tươi. đối với cái này, xỉn cũng nhịn không được nhìn mấy lần. Sau đó mới nhìn hướng bên cạnh nạ si. Cái kia là được. Nạ si lập tức hiểu ý, chỉ vào bên trong một cái nhà tù, như thế nói cho xỉn. Xin lập tức nhìn đi qua. Một giây sau, xỉn thấy được. Tại cái kia trong phòng giam, một cái nhìn toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, ngay cả tóc đều rối bởi nam tử ma tộc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn thân cao không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp, 170cm cũng chưa tới thân cao để hắn nhìn tựa như là cái lớn một chút ải nhân. Nhưng ải nhân đều rất cường tráng lại và vỡ, cái này nam tử ma tộc lại như cái đem đi liền một lão nhân, cơ bắp đều là khô nhũ, không hề giống nạ xỉ nói như vậy, là cái phát dồ cửu ma tộc, ngược lại như cái không ai chiếu cố liền sẽ một mệnh ô hô giả kẻ lang thang. Xin cứ như vậy nhìn xem hắn, hắn lại vẫn luôn buông thõng đầu, giống như đã đã mất đi sinh mệnh khí tức giống như, toàn thân cứng ngắc giống như bộ thi thể. Có chút ý tứ. Xin nheo mắt lại, bĩu môi cười một tiếng, cũng không chậm trễ, trực tiếp trong nháy mắt di động xuất hiện tại trong phòng giam. Giờ khắc này, trong không khí không khí cũng thay đổi. Ở đây tội phạm giống như đều thấy được một màn này, ánh mắt đang lóe lên. Nạ xỉ cũng há hốc mồm muốn nói chút gì, nhưng không có nói ra, trực tiếp lui ra phía sau một bước, đem sân bãi để lại cho xỉn. Xỉn lúc này mới tiến lên, đi tới xỉ si hủ y trước mặt. Ngay tại xỉn bước vào xỉ si hủ y quanh người một mét phạm vi thời điểm. Giống xỉ si hủ y đột nhiên ngẩng đầu lên, giống con như dã thu gầm rú lấy. Giống như ngửi được mùi máu tươi ma vật, mừng rỡ như điên giống như nhào về phía xỉn. Nhìn kỹ, cái này xì hủ ý hai tay giống như thú chảo, sắc bén lại lạnh lẽo, chụp vào xỉn trên đường, không khi đều giống bị vồ nát giống như gào thét lấy. Đây chính là thú chảo tộc, một loại sinh ra loại sách tay mang theo như giã thú lợi chảo. Lấy thú chảo là chủ yếu thủ đoạn công kích, không cần vũ khí, tay không liền có thể gọt sắt bổ thép ma tộc. Bọn hắn nổi danh nhất phương thức chiến đấu chính là có thể đem ma kiếm bao trùm tại trên lợi chảo. Sử dụng chảo phiên bản ma kiếm chi lực, cho dù là thượng cấp ma pháp đều có thể tay không vỡ nát, bị cho rằng là tuyệt đối không có khả năng bị bắt được. Một khi bị bắt được liền hẳn phải chết không nghi ngờ tồn tại. Dựa vào đôi này lợi chảo, Si Uy mới có thể tại ma lực bị áp chế, thân thể cũng bị ma pháp thuật thức bao giờ cũng áp bách, khó mà động đậy tình huống dưới. Thừa dịp người đến không sẵn sàng, đột nhiên bạo khởi, gạt ra một kích chi lực, tại bị cầm tù dưới tình huống đánh giết mấy người. Nhưng mà hắn hôm nay gây nhầm người. Ken. Chỉ gặp, sắc bén lợi chảo cắt qua xin hết hầu, đúng là không có cắt da của hắn, chặt xuống đầu của hắn, ngược lại giống như là bổ chúng sắt thép một dạng, kích thích một trận kim thiết giao kích với âm thanh cùng chướng mắt hỏa tinh, lấp lue ở trong không khí. Cái. Si hù con ngươi đột nhiên rụt lại, ngay sau đó thế mà lập tức phản ứng lại, cắn răng, không để ý thân thể bị trong phòng giam ma pháp thuật thức áp bách tiếp tục gạt ra một tiếng thú giống, nâng lên lợi chảo, liền muốn hướng phía xỉn công tới. Nhưng một chân trước hắn lợi chảo một bước hung hăng khắc ở trên mặt của hắn bành cú đánh im lìm âm thanh bên trong xiu sì ý bị toàn bộ đã bay đâm vào nhà tù trên vách tường xô ra mảnh đá phúc xiu sì ý lập tức cuốn phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên một cước này xin sì không có nửa điểm hạ thủ lưu tình đồng thời xin sì con lách mình đến xiu sì ý trước mặt thừa dịp hắn thuận vách tường trượt xuống trước đó một thanh kéo lại cổ áo của hắn nâng hắn lên chó nhà có tang thật sự cho rằng hung một chút chính là dạ tính khó thuần manh thú rồi. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, Siêu Y bị hung hăng nện xuống đất, nhấc lên một trận đuổi bằng cùng bùn cát. Khuku, Siêu Y lần nữa ho ra mấy ngụm máu, trở nên hấp hối. Thế nhưng là cái này đã từng thú trảo tộc tộc trưởng lại là Gian Nan ngẩng đầu, mở to một đôi xích hồng con mắt, gắt gao nhìn trầm trầm về phía xỉn. Ánh mắt kia giống như muốn đem xỉn cho thiên đao vạn quả giống như hung ác đến khó lấy tưởng tượng. Không thể không nói. Cái này rất dò người. Đừng nói là nhát gan, chính là một cái gan lớn, bị người hung ác như thế nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Chớ nói chi là, đôi mắt này đã sung huyết đến một cái có thể xưng mức không thể tưởng tượng nổi, để si hủ y một đôi con mắt phảng phất ma quỷ nhìn chăm chú, hung ác lại huyết tinh. Có thể khẳng định, hắn nhất định tại một mực nhớ kỹ xỉn tướng mạo, nghĩ đến sẽ có một ngày nếu là có cơ hội, tuyệt đối phải đem xỉn vô cùng thống khổ giàn vật đến chết chuyện như vậy một cái vì báo thù có thể hy sinh tất cả tộc nhân chỉ vì đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt của nhân có thể trông cậy vào hắn không mang thủ suy nghĩ nhiều vấn đề chỉ có một cái đó chính là hắn muốn bị hù người thật không có để hắn vào trong mắt nếu không có để hắn vào trong mắt tự nhiên không có khả năng bị hù dọa thế là tiếp theo trong ngay mắt siu y thấy được một chân tại trước mắt của mình phóng đại Bành! đế dày trùng điệp khắc ở siu y trên khuôn mặt đem đầu của hắn giẫm đạp mà xuống Đập đâm vào trên mặt đất, nện đến đầu rơi máu chảy. Xin cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy mang theo phong khinh vân đạm biểu lộ, hướng phía xì hủ y đầu, một chút lại một cái trùng điệp dẫm đạp. Bành! Bành! Bành! Bành! Cú đánh im lìm âm thanh tại mờ tối trong lao ngục dưới mặt đất truyền ra, tạo nên kinh dị không khí. Trung quanh trong phòng giam, cái kia từng cái tội phạm nhìn xem một màn này, cũng đều đôi mắt run lên. Giờ khắc này, tại trong lòng của bọn hắn, Chỉ có một cái ý nghĩ. Cuối cùng là tới cái gì ác ma à. Chính là chuyện như vậy. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cùng. Chương 850 hăn choáng văn sao. Chương 850 hăn choáng văn sao. Kỳ thật, ở chỗ này đám tội phạm vốn là không đến mức lại bởi vì xình hành vi mà cảm thấy tim đập nhanh. Làm có thể so với tử hình phạm nhân trọng đại tội phạm, người nơi này cơ bản đều là cùng hung cực ác tồn tại, hoặc là tính uy hiếp quá lớn, hoặc là tính nguy hại quá lớn. Từng tại nhân giới phạm phải không biết bao nhiêu tội ác, giết hại qua bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Đối bọn hắn tới nói, lại tà ác, lại tàn nhẫn đồ vật, cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận, thậm chí chính bọn hắn liền làm qua tàn nhẫn không gì sánh được hành vi. Cùng bọn hắn đi qua hành vi so sánh, xin lúc này hành động, bất quá là chỉ là bạo lực mà thôi, căn bản không có lý do để bọn hắn kinh hãi. Vấn đề ở chỗ xin bản nhân, từ nó có thể thuấn gian di động tiến trong phòng giam. Không nhìn bao phủ nhà tù kiên cố kết giới cùng ma pháp thuật thức liên biết, người này cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Bọn hắn không biết thanh niên quý tộc này là ai. Dù sao, bọn hắn đã tại cái này tối tâm không ánh mặt trời địa phương chờ đợi cực kỳ lâu thời gian, xa so với xỉn đi vào nghỉ vộ tẹn sợ thời gian muốn lâu. Đương nhiên, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết, dũng giả đã lần nữa hiện thế, lại liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn có thậm chí đã ở chỗ này chờ đợi thời gian mấy chục năm. Ngay cả nạ sĩ cái này hưởng danh đã lâu vương quốc trí bảo cũng không nhận ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn suy đoán. Theo bọn hắn nghĩ, có thể xuất hiện ở nơi này người, trừ vương quốc phương diện nhân viên tương quan bên ngoài, không thể nào là những người khác. Đối bọn hắn tới nói, xin cùng nạ sĩ tự nhiên là địch nhân. Nhưng lúc này thời khắc này xin mặt không thay đổi giấm đạp sỉ hù ý dáng vẻ cùng tạo nên tới không khí, ngược lại cho bọn hắn một loại người một nhà cảm giác bọn hắn có thể từ xỉn trên thân phát giác được một cỗ tàn nhẫn hư vị. Mùi vị này nói cho bọn hắn, trước mắt cái này rất trẻ trung quý tộc thanh niên không chỉ có thực lực không đơn giản, còn không dễ chọc. Không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại mà không dễ chọc, mà là bởi vì một khi chọc tới hắn, hắn tuyệt đối sẽ để ngươi rất khó chịu. đều là ở trong hắc ám lăn lộn sờ bò qua người. ở đây tội phạm tự nhiên có thể phát giác cái gì là chân chính nhân vật nguy hiểm. trước mắt quý tộc này thanh niên liền cho bọn hắn một loại nhân vật nguy hiểm cảm giác. Đồng thời, vẫn là vô cùng vô cùng nguy hiểm một loại kia. Đây mới là để đám tội phạm tim đập nhanh nguyên nhân. Bọn hắn bản năng phát giác được, hôm nay người tới, cùng trước đó những cái kia nhìn từ bề ngoài rất ác, có thể tra tấn người, khảo vấn người, thậm chí là thôi miên người, kỳ thực chẳng qua là tốt mã rẻ bùi, tất cả đều là giả vờ người không giống với. Mà phía sau phát sinh sự tình, đã chứng minh ý nghĩ của bọn hắn. Bảnh! Theo một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nặng nghề tiếng va chạm vang lên. Một bóng người phá vỡ nhà tù hàng rào sắt ngã ở phía ngoài trên mặt đất. Máu tươi từ trên thân nó chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, nói cho người khác, hắn chịu thương nặng cỡ nào. Đó cũng là đương nhiên. Mặc dù, chân chính cầm tù ở những này tội phạm chính là trong phòng giam ma pháp thuật thức cùng kết giới ma pháp, nhưng nhà tù trình độ chắc chắn cũng là không thể nghi ngờ. Hiện tại, kiên cố nhà tù đều bị đụng nát, có thể nghĩ, đối phương là bị nhiều nặng nghề công kích, mới có thể đem kiên cố như vậy nhà tù đều đụng nát Nếu không phải là bởi vì Sì Hù Ý là thân thể cường tráng thú trào tộc, mà không phải yêu ớt nhân loại, này sẽ, hắn sợ là đã chết. Xin hạ thủ, chính là nặng như vậy. Xin liên từ bị đụng nát trong phòng giam chậm rãi đi ra, đi vào nằm trong vũng máu Sì Hù Ý trước mặt. Nói đi. Xin tôi xuống thân, nhìn xem hấp hối Sì Hù Ý, rất trực tiếp hỏi, các ngươi bách thú xảo huyết có phải hay không có cái gì nhằm vào tam tộc hội đảm kế hoạch. Như vậy trực tiếp khảo vấn, cứ như vậy bị xin nói ra. Si Uy không có trả lời. Không phải hắn không muốn ra âm thanh, mà là hắn đã sắp gặp tử vong, căn bản không ra được âm thanh. Xìu si tựa như không có trông thấy đây hết thể đồng dạng, chỉ là đối với Si Uy vươn một bàn tay. Suy tinh chi tức, Celestiober. Sáng chói tinh quang lập tức thoáng hiện, vậy ở trên người Si Uy. Lập tức, Si Uy vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cũng không lâu lắm, hấp hối Si Uy liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại giống như trước đó tàn phá đều là giả một dạng, thương thế đều khôi phục. Cái này, xung quanh đám tội phạm thấy cảnh này, trong lòng lại là một bình phong. Hiển nhiên, xin thiên thể ma pháp cường lực hiệu quả, lần nữa cho bọn hắn tạo thành một chút trùng kích. Thế nhưng là, hắn choáng váng sao? Một cái tội phạm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm đứng lên. Không có cách nào. Phải biết, bị trị tốt xì hữu y, hiện tại thế nhưng là không tại trong phòng giam a. Anh, quả nhiên, Si U tại thương thế đều khôi phục trong nháy mắt bên trong, bị giam cầm ma lực giống như núi lửa bổ phát giống như có lên. Hán tử trên mặt đất bắn lên, quanh thân ma lực đều bị nó hội tụ tại một đôi sắc bén trên thú chảo, tạo thành đỏ thâm ma lực chi chảo. Chính là thú chảo tộc am hiểu ma kiếm chi chảo. Đi chết đi. Si U lấy căm hận ánh mắt nhìn xem xỉn, một bên gầm thét, một bên như mảnh thu giống như nhào về phía xỉn, người chưa đến, một cỗ mùi máu tanh liền trước một bước chui vào xỉn chóp núi đỏ thâm ma lực chi chảo liền vạch phá không khí, giống như khai sơn phá thạch duỗi khí, hung hăng bổ về phía xin đầu. Đối với cái này, xin lại là thần sắc bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, đi thẳng tới ma lực chi chảo trước mặt, vươn một bàn tay. Bành, thường thường không có gì lạ bàn tay chạm đến cái kia đỏ thâm ma lực chi chảo, lập tức cùng ngưng thực ma lực sinh ra xung đột, vang lên nổ tung giống như tiếng vang. Theo lý tới nói, đối mặt uy lực nổi danh kinh người ma kiếm công kích, nhục thể phàm thai phía dưới. Cho dù là mạnh như thú nhân tộc, ải nhân tộc cùng ma tộc bên trong cường tráng tộc đàn, không sử dụng bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, đều sẽ ra chóc thịt bong, trong nháy mắt bị gọn chặt thành khối. Có thể xin tay lại đã không có mang theo ma lực, lại không có sử dụng bất kỳ trang bị, cứ như vậy thường thường không có gì lạ vườn, đúng là không nhìn tính công kích kinh người ma kiếm ma lực, bắt lại xì hủ y móng đuốt. Không. Chuẩn xác hơn tới nói, xin bắt lấy chính là trên móng đuốt trong đó một ngón tay. Sau đó. Giang giác. Một tiếng vang dòn phía dưới, ngón tay kia bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. A a a a a, Su Y lập tức đầu kêu thành tiếng. Nhưng lúc này, xin đã xuất thủ như điện, lần nữa cầm hắn mặt khác một ngón tay, giang giắc. A a a a a, Đức gãy âm thanh cùng đau nhức gào giống âm thanh gần như đồng thời vang lên, để những người ở chỗ này tâm cũng vì đó run lên. Mà cái này vẹn vẹn bất quá là vừa mới bắt đầu. Chỉ chốc lát, Su si Y hai tay ngón tay đều bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy không nói liên thủ cổ tay đều bị bẻ gãy, làm cho cái này thú chào tộc nam tử ma tộc hai tay hiện ra quỷ dị vặn vẹo trạng thái, cả người đều ngã xuống trên mặt đất, đau đến đã kêu không ra tiếng, tay đứt ruột sót, xỉn cho xỉn ủi thương khổ, tuyệt đối là đáng sợ, càng đáng sợ chính là suy tinh chi tức sẽ lẹn sờ thì ổng